Chương 190, Vũ hóa cấp 17, cái thứ tư lưu ngân mệnh cách, chương 190, vũ hóa cấp 17, cái thứ tư lưu ngân mệnh cách. Vũ hóa cảnh cấp 11, vũ hóa cảnh cấp 13, vũ hóa cảnh cấp 15, vũ hóa cảnh thập thất giai. Theo tu vi liên tiếp tiêu thăng bảy cái tiểu cảnh giới, tâu nôn thần hồn cùng nhục thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hắn mặc dù vẫn là nhân loại thân thể, thể nội lại ẩn chứa cường đại thần hoàng đặc tính, trời sinh có thể cùng các loại hỏa diễm thân hòa, thậm chí có thể thi triển ra trong truyền thuyết thần hoàng bảo hỏa. Trừ cái đó ra, bởi vì tu vi là dựa vào vạn đạo quy khư quyết đột phá. Công pháp còn vì hắn giao phó mấy phần hùng ngông đặc tính. Ngay sau đó, dòng lượng liên quan tới Vạn Đạo Quy Khư quyết tin tức tràn vào Tâu Nôn náo hải, để hắn đắm chìm tại lĩnh ngộ trong quân hỉ. Trong quá trình này, hắn lại nước chảy thành sông lĩnh ngộ tôn vẻ áo nghĩa hiển hóa chân thân, lại lĩnh ngộ trình độ cực cao, trực tiếp tiêu thăng đến 60 trượng cấp độ. Cái này không chỉ có nhờ vào Vạn Đạo Quy Khư quyết bên trong ẩn chứa rộng lượng tri thức, càng bởi vì Tâu Nôn bây giờ ngộ tính đã xưa đâu bằng này, nếu không có như vậy, tuyệt không có khả năng có kinh người như vậy thu hoạch. Hấp thu xong công pháp tin tức sau, liên quan tới 90 trượng thần hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân cảm ngộ cũng theo đó mà đến bị hắn triệt để nắm giữ. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Tâu Nôn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này đã cường đại đến cực hạn. Tại hắn hôm nay trước mặt, Linh Khư Đại Lục Chấn Hầu cảnh cường giả có thể bị tùy ý nắm, cho dù là Tôn Vương cảnh cường giả cũng vô pháp uy hiếp được tính mạng của hắn, đương nhiên, cái này đặc biệt là Linh Khư Đại Lục Tôn Vương cảnh cùng Chấn Hầu cảnh. Phải biết, Linh Khư Đại Lục Chấn Hầu cảnh tu sĩ, có thể hoàn thành 5 lần Vũ Hóa cũng không nhiều, Vũ Hóa 6 lần càng là phượng mau lân giác, thực lực vốn là lợi yếu. Đơn thuần tự thân lực lượng, Tâu không cần mượn nhờ thủ đoạn khác, liền có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn. Cho dù Tôn Vương cảnh thực lực có chất biến, nhưng lấy linh khư đại lục Tôn Vương nội tình cùng thủ đoạn, muốn giết chết có được thần hoàng đặc tính, sức hồi phục kinh người tông nôn, căn bản không có khả năng. Có thể nói, lần này thôi diễn, để Tôn Nôn thực lực thực hiện đúng nghĩa chất biến, này lên trở thành linh khư đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ cần không dẫn tới cốt hàn ma tộc chú ý, thần khư minh tại ta mà nói, cũng không tính được cái gì. Tôn Nôn nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng mở miệng nói, vận mệnh suy diễn này, bằng vào ta trạng thái hiện tại, tiến hành trả tiền thôi diễn cần bao nhiêu mai định cấp tinh. Tôn Nôn lập tức ở trong lòng hỏi Đích kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi đã đặt Vũ Hóa cảnh thập thất giai, một lần trả tiền tôi diễn cần thiết định cấp huyền tinh là 50 vạn mai. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. "Nhiều? Bao nhiêu?" Tống Nôn đầu tiên là sửng sở, hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm, nhịn không được lần nữa xác nhận. "50 vạn mai đỉnh cấp huyền tinh." Hệ thống thanh âm lần nữa rõ ràng chuyển đến. "Đây cũng quá đắt đi." Tông Nôn mí mắt có chút run rẩy, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. So với ký chủ trước mắt thực lực tăng lên biên độ, này định giá hợp lý. Máy móc gấm lạnh lùng như cũ, không mang theo mảy may cảm xúc. Tống Nôn trầm mặc, hắn biết rõ 9 lần Vũ hóa đằng sau, mỗi một lần đột phá đều là chất biến, bây giờ lực lượng của mình đã siêu việt linh Khư Đại Lục chấn hầu cảnh, thôi diễn giá cả trên diện rộng dâng lên, xác thực có nó hợp lý tính. Ai, 50 vạn liền 50 vạn đi. Vận mệnh suy diễn đại, tiếp tục vì ta tiến hành vận mệnh tôi diễn. Tông luôn bất đắc dĩ thở dài. Trước đây hắn hướng Trử Lạc Nhân mượn 2 triệu đỉnh cấp huyền tinh, quy ra thành tôi diễn đại công nhận 180 vạn mai, vốn cho là mình cuối cùng rồi giàu, không ngờ tới một lần tôi diễn liền muốn 50 vạn. Lần này, hắn lại biến trở về kẻ nhèo hèn. Nói cho cùng, hắn vốn cũng không dào huyền tinh tất cả đều là mượn tới đích tiêu hao 50 vạn mai đỉnh cấp huyền tinh vận mệnh suy diễn đại khởi động mệnh cách đổi mới bên trong máy móc cấm văng lên ngay sau đó lại chuyển tới nhắc nhở đích mệnh cách đổi mới thành công chúc mừng ngươi thu hoạch được lưu ngân mệnh cách vân du linh thiểm địa lam mệnh cách trưởng pháp thiên tài lưu ngân mệnh cách vân du linh thiểm giải tỏa sau có thể triệu hoán một cái thông linh tính vân du linh thiểm linh thiểm có thể xuyên thẳng qua tại huyền huyễn đại thế giới các loại động thiên hiểm địa vì ngươi mang về ẩn chứa linh khí kỳ chân thất truyền sách cổ thậm chí là đại lao vật riêng từ các loại nhắc nhở linh thiểm mặc dù am hiểu tránh hỏa nhưng thế giới huyền nguy cơ từ phía nếu nó quá hạn chưa về Xác suất lớn là tại nơi nào đó hiểm địa gặp bất chấp. Điện Lam mệnh cách trưởng pháp thiên tài, nắm giữ này mệnh cách, ngươi trưởng pháp thiên phú sẽ đạt được tăng trưởng rõ rệt. Ân, lại là một cái lưu ngân mệnh cách, bất quá vân du linh thiểm, loại hình này mệnh cách thế mà cũng tồn tại. Tông Nôn nhìn xem mới đổi mới ra lưu ngân mệnh cách, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, tràn đầy kinh ngạc. Xuyên qua đến nơi đây trước, hạ tại trong tiểu thuyết gặp qua không ít lữ hành con biết con những cái kia con ít con ít có thể xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, mang về rau cải sôi đồ hộ, ác ma quả, tẩn hình tràng, thậm chí võ hiệp công pháp có thể xưng cái gì cần có điều có. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể có được tương tự mệnh cách. Tuy nói mạng này nghiên cứu giới hạn thế giới huyền huyễn, mà không phải chư thiên vạn giới, nhưng cũng đầy đủ để hắn vui mừng. Hy vọng cái này Lưu Ngân mệnh cách có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Thông ngôn nuốt cảm, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Vận mệnh suy diễn đại, ta lựa chọn Lưu Ngân mệnh cách vân du linh thiểm. Hắn lúc này làm ra quyết định, ngay cả cái kia Điện Lam mệnh cách đều không có nhìn nhiều. Theo lựa chọn xác định, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, "Đích, mệnh cách lựa chọn thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu." Ngay sau đó, màn sáng triển hai, cuốn thuộc văn tự bắt đầu hiện hiện. Ngay đầu tiên, ngươi triệu hồi ra thuộc về mình Vân Du Linh Điểm, lòng tràn đầy chờ mong nó có thể mang về chút bà bối. Nhìn xem Vân Du Linh Điểm biến mất phương hướng, ngươi phát hiện chính mình lại hoàn toàn thấy không rõ nó rời đi quy tích, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, ngươi bắt đầu quy hoạch hành động, dự định trước tiên ở Linh Khư Đại Lục song xuôi chuyện quan trọng, lại dùng Lưu Ngân Mệnh cách dị giới môn phi tiến về thế giới khác. Trong lúc đó ngươi đã từng do dự, muốn hay không lưu tại Linh Khư Đại Lục, đợi đến hai tinh khi xuất hiện trên đời nhìn xem đến tiếp sau phát triển. Nhưng rất nhanh ngươi liền từ bỏ ý nghĩ này, cảm thấy không cần thiết chút nào, thuần túy là lãng phí thời gian. Sau đó, Ngươi lấy niên chi thế diệt đi Tinh Hà Tông cùng Tinh Huy Tông, là Phong Lam đại tông báo huyết hải thâm cứu. Diệt đi Tinh Hà Tông cùng Tinh Huy Tông sau, ngươi không có lập tức trở về Thương Giang Thập châu, mà là tiến về Vô Biên Hải vực, ngươi muốn mượn trong hải vực linh thú, khảo thí chính mình bây giờ lực lượng đến cùng ở vào cấp độ gì. Chương 191, nghịch thiên chiến lực, tuyệt thế nhân kiệt, chương 191, nghịch thiên chiến lực, tuyệt thế nhân kiệt. Trận chiến đầu tiên, ngươi chọn lựa một đầu chấn hầu cảnh tam giai hải dương linh thú. Giao thủ trong nháy mắt, ngươi liền đem nó miêu sát. Cái này khiến trong lòng ngươi có phán đoán, lực lượng của mình chỉ sợ đã đạt tới bình thường trấn hầu cảnh thất giai trở lên. Nếu không tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế miểu sát chấn hầu cảnh tam giai linh thú. Cho dù đầu này Hải Dương linh thú chỉ là phổ thông chấn hầu cảnh tiêu chuẩn, phần này thực lực cũng đầy đủ dò người. Ngay sau đó, ngươi lại đối đầu một đấu chấn hầu cảnh thất giai cường đại hải thú. Đầu này hải thú thực lực cực mạnh, đủ để địch nổi trong nhân loại vũ hóa qua 6 lần chấn hầu cảnh thất giai cường giả, còn lĩnh ngộ chín trường áo nghĩa hiển hóa chân thân, như vậy phối trí, tại linh khư đại lục trong cùng cảnh giới cơ hồ khó tìm đối thủ. Đáng tiếc, nó gặp gỡ chính là ngươi. Trong chiến đấu, ngươi vẹn vẹn vận dụng bảy trưởng thôn vệ áo nghĩa hiển hóa chân thân, liền dễ như trở bàn tay mà đem đánh chết. Giờ khắc này, ngươi mới phát giác giống như đánh giá thấp chiến lược của mình. Vũ hóa cảnh thập Thất giai tu vi, tự sáng tạo tiên cấp cao giai công pháp Vạn đạo quy khứ quyết, lại thêm kinh người thần hoàng đặc tính cùng hồng mông đặc tính cùng cái kia cường đại áo nghĩa hiển hóa chân thân, thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ ngoại hạng. Sau đó, ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp tìm tới một đầu nửa chân đạp nhập tôn vương cảnh, chỉ kém thiên địa ấn chứng đỉnh cấp hải thú, cùng buộc phát đại chiến. Đầu này hải thú hoàn toàn chính xác mang cho ngươi tới một tia áp lực, nhưng cũng vẹn vẹn một tia, coi ngươi thi triển ra mười trượng tôn vệ áo nghĩa hiển hóa chân thân sau, đầu này chuẩn tôn vương cảnh hải thú liền bị ngươi cường thế chém giết đến tận đây, ngươi triệt để xác nhận chiến lược của mình đã có thể địch nổi linh khư đại lục tôn vương cảnh cửa giả. tuy nói linh khư đại lục chấn hầu cảnh, tôn vương cảnh so với linh giới cùng cảnh giới tu sĩ phổ biến là yếu, nhưng cái này vẫn như cũ đủ để chứng minh thực lực của ngươi tăng lên đến cỡ nào to lớn. hăng hái ngươi, dựa vào phần này cường hành thực lực trực tiếp khóa chặt một đầu tôn vương cảnh hải thú, đầu này hải thú tu vi đạt tới nhất quan vương sơ kỳ, còn lĩnh ngộ giới vực hình thức ban đầu. không thể không nói, tôn vương cảnh cùng không phải tôn vương cảnh chiến lược trên lệnh, sắp thứ khác nhau một trời một vực. có thể thu được vương giả tôn vị, không chỉ có muốn lấy được thiên địa ấn chứng. Có thể càng lớn trình độ điều động thiên địa vĩ lực, càng mấu chốt là phải lĩnh ngộ giới vực hình thức ban đầu. Giới vực hình thức ban đầu là áp đảo áo nghĩa hiển hóa chân thân bên trên lực lượng, có thể xưng trên bản chất chất biến. Nguyên nhân chính là như vậy, đối đầu đầu này, nhất quan vương sơ kỳ hải thú sau, ngươi lần đầu cảm nhận được áp lực thật lớn, bị bức phải không thể không thi triển ra 60 trượng thôn phệ áo nghĩa hiển hóa chân thân. Tế ra 60 trượng áo nghĩa chân thân, lại toàn lực vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, ngươi mới miễn cưỡng gánh vác đối phương thiên công. Chiến lược của ngươi để đầu này, một quan thú vương triệt để ngẫm, hắn rõ ràng nhìn ra ngươi là vu hóa cảnh có thể nào có vũ hóa cảnh tu sĩ có thể mạnh tới mức này? Còn lĩnh ngộ 60 mươi trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, để hắn hoài nghi thu sinh. Ngươi không để ý đầu này thú vương rung động, toàn lực cùng chém giết. Trong chiến đấu, ngươi một bên góp nhặt kinh nghiệm, một bên dùng vạn đạo quy khư quyết cướp đoạt lực lượng của đối phương, cứ kéo dài tình huống như thế, dù là ngươi không vận dụng thần hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân cùng thần hoàng bảo hỏa, cũng có thể nắm vững thắng lợi. Nói cách khác, bây giờ ngươi, dù là đối mặt bình thường nhất quan vương sơ kỳ cường giả, cũng có thể hao tổn đến đối phương kiệt lực mà thắng. Nếu là bật hết hỏa lực, liền xem như nhất quan vương trung kỳ sắc suất lớn cũng có thể một trận chiến đem nó mà chết. Tham dò tự thân chiến lược sau, ngươi không có ham chiến chi tâm, không cần thiết cùng đầu này hải thú cùng chết. Vạn nhất kéo tới mặt khác hải dương tộc đàn tôn vương chạy đến, ngươi cũng sẽ lâm vào phiền phức. Thế là tại đánh lui đầu này nhất quan vương sơ kỳ hải thú sau, ngươi quả quyết lựa chọn rút lui. Người sau khi rời đi, đầu tiên nhất quan vương hải thú mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mơ hồ cảm thấy ngươi căn bản không có xuất toàn lực, nếu là ngươi ôm tự chiến suy nghĩ động thủ, nó chỉ sợ đã vỡ lạc. Cũng không lâu lắm, hải dương tộc đàn mặt khác tôn vương cảnh cường giả đuổi tới nơi đây. Nhao nhau truy vấn đầu này, nhất quan vương hải thú đến cùng sẽ ra chuyện gì? Tại sao lại khẩn cấp cầu cứu? Nhất quan vương sơ kỳ hải thú sắc mặt phức tạp nói ra nguyên do, xương nhân loại bên kia ra cái quái vật. Mặt khác hải thú cường giả nghe xong, từng cái kinh hại đến cực hạn, quỷ dị vũ hóa cảnh tu vi, có thể lĩnh ngộ 60 triệu áo nghĩa hiển hóa chân thân, còn có được đánh giết nhất quan vương sơ kỳ khủng bố chiến lực, cái này hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường, lật đổ bọn hắn nhận biết. Nhân loại trong truyền thuyết mạnh nhất vũ hóa cảnh tự giai, chỉ nói tới sức mạnh ngay cả phổ thông linh tiêu cảnh cũng không sánh nổi, bọn hắn chắc chắn ngươi tuyệt không chỉ 9 lần vũ hóa, thậm chí viễn siêu cái này số lần. Trong lúc nhất thời, Hải thú Tôn Vương bọn họ khẩn cấp thương nghị đối sách, nhất định phải nhanh tìm tới ngươi cũng đưa ngươi trầm giết, bằng không đợi nhân loại mượn ngươi chi thế của thời, bọn hắn đều phải chết không nơi tang thân. Bất quá, cũng có thú vương đưa ra ý kiến khác biệt, nếu là bỏ mặc ngươi trưởng thành, có lẽ tương lai có thể thay đổi linh khư đại lục đối kháng cốt hàn ma tộc thế cục. Lời này vừa ra khỏi miệng, liền bị mặt khác Tôn Vương cảnh hải tộc đánh gãy, biểu thị cốt hàn ma tộc nô dịch bọn hắn, chẳng lẽ nhân loại liền sẽ tiện đãi bọn hắn? Tuyệt đối không thể. Một khi nhân loại có cùng cốt hàn ma tộc vốn để đàm phán, sau đó tất nhiên sẽ bắt bọn hắn hại Dương bộ tộc khai đạo. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm lời này cũng không phải lời nói xuông. Chúng Tôn Vương Hải Thú nhao nhao tán đồng, lúc này quyết định đối với ngươi triển khai truy sát. Hải Dương tộc đàn dị động, rất nhanh bị Thần Khư Minh phát giác. Khi bọn hắn điều tra rõ chân tướng sự tình sau, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời, lại có nhân loại ở ngay dưới mắt bọn họ, lặng yên không một tiếng động trưởng thành đến như vậy mức độ biến thái. Bọn hắn rất rõ ràng, bực này tuyệt thế yêu nghiệt nếu có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn thoát khỏi nô bộc thân phận, trở thành chân chính tự do tôn vương tồn tại. Vì thế, Thần Khư Minh cũng lập tức hành động, toàn lực điều tra tung tích của ngươi. Muốn đoạt tại Hải Dương tộc đàn trước đó tìm tới ngươi. Cùng lúc đó, Linh Khư Đại Lục cần núp gian thế, cũng đưa ngươi tin tức vụn trộm báo cáo cho Cốt Hàn Ma tộc. Trong lúc nhất thời, Cốt Hàn Ma tộc cũng lâm vào trận kinh, chuẩn xác hơn nói, Cốt Hàn Ma tộc tộc trưởng so Linh Khư Đại Lục thần khư minh cường giả, Hải Dương tộc đàn cường giả còn khiếp sợ hơn. Linh Khư Đại Lục cường giả ánh mắt thiền cận, kiến thức có hạn, tự nhiên không hiểu linh giới vũ hóa cảnh bí ẩn cùng hạn mức cao nhất, nhưng Cốt Hàn Ma tộc có tiên linh toa trấn, đối với cái này lại quá là rõ ràng có thể lấy vũ hóa cảnh tu vi lĩnh ngộ 60 trượng thôn vẻ áo nghĩa hiển hóa chân thân, còn có thể cùng nhất quan vương sơ kỳ cường giả chống lại, cho dù đây chỉ là bình thường nhất nhất quan vương, cũng đủ để được thương tụng Ni Tiên. Chỉ dựa vào phần này thực lực, cốt hàn ma tộc tộc trưởng các loại cao tầng liền kết luận, ngươi chí ít hoàn thành 16 lần vũ hóa, thậm chí khả năng đạt đến 17 lần. Phải biết, trong nhân loại có thể hoàn thành 16 lần vũ hóa, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương tuyệt đại yêu nghiệt, đủ để cùng ma tộc đỉnh tiêm tiên sánh vai. Loại nhân vật này, không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, ý chí kinh người, Còn thân phụ đại khí vận, chỉ cần không nửa đường vỡ lạc, tương lai nhất định có thể đặt chân tiên vương cảnh, thậm chí có cực lớn khả năng thành tiểu thánh tôn vị trí. Cho dù là đặt ở ma giới Đông đảo ma tộc bên trong, nhân vật bực này cũng là trăm năm khó gặp tuyệt thế nhân kiệt. Nghĩ tới đây, cốt hàn ma tộc tộc trưởng các loại cao tầng trong nháy mắt hưng phấn lên. Chương 192, Cốt Hàn Ma tộc Tam quân vương, Thiên Nguyên Đại lục, chương 192, Cốt Hàn Ma tộc Tam quân vương, Thiên Nguyên Đại lục. Tại Cốt Hàn Ma tộc tộc trưởng các loại Cốt Hàn Ma tộc cao tầng xem ra, nếu là có thể đưa ngươi bắt được cũng thu phục, để cho ngươi đưa về Cốt Hàn Ma tộc dưới trướng tương lai bọn hắn tộc đản có lẽ có thể thêm một vị thánh tôn cảnh tồn tại sẽ có cơ hội tấn thăng làm ma thánh tộc tuy nói ngươi là động thiên sinh linh theo lẽ thường hạn mức cao nhất bị khóa chết không cách nào thành tiên nhưng lẽ thường cũng không phải là không thể đánh vỡ chỉ cần nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn liền có thể đột phá tầng này hạn chế bình thường trong động thiên thiên tài tự nhiên không đáng ma tộc bỏ ra như vậy đại giới nhưng giống như ngươi tuyệt thế yêu nghiệt hoàn toàn có tư cách để bọn hắn phá lệ chỉ là cốt hàn ma tộc tộc trưởng các loại cao tầng từ đầu đến cuối không nghĩ ra một chút ngươi đến cùng là như thế nào tại linh cư đại lục loại này cấp thấp động thiên thế giới bên trong Hoàn thành 16 lần thậm chí 17 lần vũ hóa. Phải biết, đừng nói tại Linh Khư Đại Lục loại địa phương này, có như đem cốt Hàn Ma tộc tất cả bảo vật toàn bộ bán thành tiền, cũng đụng không nhượng lại một kẻ nhân loại thiên tài vũ hóa 13 lần trở lên tài nguyên. Ngay cả bọn hắn đều làm không được, một cái nho nhỏ động thiên thế giới, lại thế nào khả năng có như thế hùng hậu đội tình. Nhưng không nghĩ ra về không nghĩ ra, sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn chỉ cần đưa ngươi bắt lấy, đã có thể để lộ ngươi bí ẩn, cũng có thể để cốt Hàn Ma tộc có hy vọng tấn thăng ma thế tộc. Rất nhanh, cốt Ma tộc triển khai hành động, phái ra Tam Quan Vương cảnh ma tộc cường giả tiến vào Linh Khư đột tiên. Còn mang theo Thần Khư Minh người, chuẩn bị dùng bí thuật tìm kiếm tung tích của ngươi. Thần Khư Minh cường giả trong lòng tràn đầy đắng chát, không ngờ tới sự tình lại nhanh như vậy kinh động Cốt Hàn Ma tộc, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng những cái kia vì khen thưởng liền báo tin phản đồ. Có thể Cốt Hàn Ma tộc ra lệnh cho bọn họ không dám chống lại, chỉ có thể thành thành thật thật phối hợp hành động. Thời khắc này ngươi, còn không có ý thức được nguy cơ tính nghiêm trọng. Ngươi nguyên lai tưởng rằng, khảo thí chiến lược nhiều lắm là dẫn tới Hải Dương tộc đàn truy sát, lại không ngờ tới lại lại nhanh như vậy kinh động Cốt Hàn Ma tộc. 2 ngày sau, Ngươi vừa tiêu hóa xong trước đây chiến đấu thu hoạch, chính xoắn suýt là về trước thương giang thập châu các loại ngục linh tôn vương xuất hiện, hay là chủ động đi tìm hắn lúc mấy đạo khí tức khủng bố đột nhiên bao phủ lên hông, để cho ngươi trong nháy mắt càng cứng lên thần kinh. Ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mưu, trong nháy mắt thấy rõ người tới thân phận cùng cảnh giới. Trong nhóm người này lại không có một cái nào thấp hơn tôn vương cảnh, thậm chí còn có mấy tên cốt hàn ma tộc tam quan vương cường giả. Ngươi hơi chút suy tư đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, âm thầm hối hận trước đây không nên cao điệu khảo thí chiến lược, nhưng việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, ngươi lập tức làm xong vận dụng lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi chạy trốn chết chuẩn bị. chỉ là trong lòng ngươi vẫn có thiên lưới, không thể ổn thỏa diện tích đất đai tích lũy khí vận. trung binh là lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy cái cấp bậc, để cho ngươi làm việc thiếu đi mấy phần cẩn thận. lúc này, tên kia cốt hẳn ma tộc tam quan vương cường giả lại đối với ngươi lộ ra khách khí thái độ. mọi người đi cốt hẳn ma tộc làm khách. đối với cái này, ngươi cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào đối với cái này tam quan vương mỉa thị. tuy nói tam quan vương lực lượng hơn xa ngươi bây giờ, nhưng ngươi nửa phần e ngại cũng không có. ngươi rất rõ ràng, chỉ cần mình cảnh giới lại đề thăng một chút. Tam quan vương cảnh cũng không tính là gì, dù là cốt hàn ma tộc Tam quan vương so linh khư đại lục càng mạnh, ngươi cũng không có đem nó để vào mắt. Ngươi miệt thị triệt để chọc giận tên kia cốt hàn ma tộc Tam quan vương, hắn cảm thấy ngươi quả thực là cho thể diện mà không cần. Thế thế, hắn không còn ngụy trang khách khí, dự định vận dụng sức mạnh vô thượng đưa ngươi cưỡng ép chấn áp, lại áp tải cốt hàn ma tộc. Tam quan vương cảnh lực lượng sát thực khủng bố, lấy thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng ngươi không chút nào hoảng, vẫn như cũ khinh miệt nhìn xem hắn, hướng hắn thụ dễ ngón giữa, lưu lại một câu ta sẽ còn trở lại liền lập tức kích hoạt lên lưu ngân mệnh cách dị giới muôn vi. Theo mệnh cách phát động, ngươi trong nháy mắt từ trước mắt mọi người biến mất, bị truyền tống đến cái nào đó hạ vị thế giới. Ngươi đột nhiên biến mất, để ở đây tất cả cường giả đều quá sợ hãi, bọn hắn căn bản nhìn không ra ngươi là như thế nào rời đi. Đám người vội vàng dùng bí thuật do xét, muốn truy tung khí tức của ngươi, kết quả lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến tất cả mọi người lòng tràn đầy kinh dị, hoàn toàn không biết ngươi đi chỗ nào. Thật là mánh lật ta. Tông Nôn nhìn xem thôi diễn nội dung, cũng không nhịn được ở trong lòng sợ hai thản phục. Tuy nói Linh Cư Đại Lục Tu Sĩ cùng cảnh phổ biến lợi yếu, nhưng lấy vũ hóa cảnh đối kháng tôn vương cảnh, đây chính là bước linh tiêu, chấn hầu vương ba cái đại cảnh giới, đơn giản không hợp thói thường tới cực điểm. Bất quá nghĩ lại, cái này không hợp thói thường cũng hợp tình hợp lý. Thôi diễn bên trong tông nôn, trừ vũ khí trang bị các loại át chủ bài bên ngoài, một thân phối chi đặt ở linh giới cũng coi như được đỉnh phối hoặc lần đỉnh phối. Nếu là không có chiến lược như vậy, mới thật gọi kỳ quái. Đây chính là nhiều vũ hóa chỗ tốt ta. Nếu là không có nhiều lần như vậy vũ hóa, tương lai chính mình chỉ sợ cũng phải biến thành bị người vượt cấp treo lên đánh đối tượng. Tông cảm khái một câu, tiếp tục nhìn chầm chầm màn sáng. Hiểu kỳ thôi diễn bên trong chính mình, sau đó sẽ bị chuyển tống đến đâu cái hạ vị thế giới. Rất nhanh. Trên màn sáng văn tự tiếp tục hiện hiện. Coi ngươi tầm mắt lần nữa rõ ràng lúc phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa linh phong chi đỉnh. Trên linh phong có vị lao nhân đang tu luyện. Ngươi đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy một cái, kém chút để hắn tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đánh giá lao giả, phát hiện hắn lại có linh tiêu cảnh tu vi, cái này khiến ngươi đoán chính mình truyền tống tới cái này hạ vị thế giới, cấp độ thực lực cũng không yếu. Ngay tại ngươi dọ xét lao nhân lúc, lao nhân cuối cùng ổn định khí tức. Hắn một chút nhìn ra ngươi là vu hóa cảnh, vừa định mặt lộ sắc mặt giận dữ, lại đột nhiên phát giác được không thích hợp, vội vàng thu liễm cảm xúc, khách khí hỏi thăm ngươi tìm hắn có chuyện gì. Lão nhân trước đây ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, để cho ngươi cảm thấy có chút cổ quái. Âm thầm đoán thầm hắn thật đúng là thứ thời, đủ từ tâm. Sau đó, ngươi bắt đầu hướng lão nhân hỏi thăm liên quan tới thế giới này đủ loại tin tức. Lão nhân trong lòng kinh ngạc, mơ hồ đoán được ngươi không phải bản giới người, càng có thể có thể đến từ thượng giới. Đối với ngươi kính sợ lại nhiều mấy phần, cơ hồ là biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Rất nhanh, ngươi liền thăm dò cái này hạ vị thế giới nội tình. Thế giới này tên là Thiên Nguyên Đại Lục, là số ít có thể cùng linh giới tập hợp tiếp xúc hạ vị thế giới. Chỉ vì Thiên Nguyên Đại Lục thời cổ từng có người phi thăng linh giới còn tại linh giới sông ra một vùng thiên địa sáng lập cường đại tông môn thế lực người này chính là thiên nguyên chân tiên thiên nguyên chân tiên xuất thân áo trắng quật khởi tại không quan trọng lại cực nặng hương tình hắn tại linh giới đứng vững gót chân sau cũng không quên cố hương cố ý phái người hạ giới tại thiên nguyên đại lục sáng lập siêu nhiên thế lực thiên nguyên tiên viện cái này thiên nguyên tiên viện áp đảo thiên nguyên đại lục tất cả vương triều cùng tông môn thế lực phía trên quảng nạm thiên hạ thiên tiêu chỉ cần thiên tư đầy đủ bước vào vũ hóa cảnh sau liền có thể lựa chọn phi thăng linh giới gia nhập thiên nguyên tông trở thành đệ tử chính thức Mà ngươi giờ phút này vị trí, chính là Thiên Nguyên Tiên viện, lão giả trước mắt chính là tiên viện thủ hộ giả một trong. Hiểu rõ song Thiên Nguyên đại lục bối cảnh sau, ngươi đối với Thiên Nguyên chân tiên sinh ra mấy phần hứng thú. Áo trắng cột khởi, phi thăng linh giới, thành tựu chất tiên, cái này kinh lịch thực sự quá mức giúp lòng. Chương 193, đánh bay chuyển thừa, phi thăng linh giới, chương 193, đánh bay chuyển thừa, phi thăng linh giới. Phải biết, tại linh giới, đừng nói hạ vị thế giới xuất thân áo trắng phi thăng giả, liền xem như đại tông môn bồi dưỡng thiên tài, tuyệt đại đa số cũng khó có thể chạm đến chân tiên chi cảnh. Ngươi không khỏi suy nghĩ, muốn hay không thông qua Thiên Nguyên Tiên viện phi thăng, đi linh giới nhìn một chút vị này thiên nguyên chân tiên. Nhưng rất nhanh, ngươi liền bỏ đi ý nghĩ này. Lấy ngươi bây giờ nội tình, tối ưu tuyển là muốn biện pháp gia nhập linh giới Thánh Tông, chỉ cần có thể tiến Thánh Tông, ngươi nhất định có thể trở thành Thánh Tông hoạch tâm truyền nhân, đạt được toàn tông dốc sức bồi dưỡng. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đứng tại linh giới, thú giới, ma giới đại võ đài bên trên, cùng chân chính đỉnh cấp thiên tài cùng đại thi đấu, tranh đoạt thiên địa lại thế, mới có cơ hội trở thành tương lai thiên địa một trong những nhân vật chính. Ngươi hướng Thiên Nguyên Tiên viện thủ hộ giả hỏi: Thiên Nguyên Đại Lục bên trên có tồn tại hay không linh giới đại tông môn lưu lại truyền thừa chi địa? Thủ hộ giả suy tư một lát sau lắc đầu, biểu thị chính mình chưa từng nghe nói qua loại này truyền thừa chi địa. Nghe được đáp án, người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Suy tư qua đi, người quyết định trước tiên ở Thiên Nguyên Đại Lục du lịch một phen, lại vì phi thăng linh giới làm chuẩn bị. Trong mấy mắt, thời gian hơn 2 năm đi qua. Trong 2 năm này, người dùng vạn đạo quy khứ quyết luyện hóa không ít cường giả thần hồn, thu thập được càng nhiều liên quan tới Thiên Nguyên Đại Lục cùng linh giới tin tức, đồng thời, người cũng không có dừng lại tu hành bất chân. Tuy nói tại hạ vị thế giới ngộ đạo độ khó so linh giới cao hơn, Nhưng trải qua 17 lần Vũ hóa ngươi, nội tính sớm đã viễn siêu thường nhân. Bởi vậy, chỉ dùng hơn 2 năm thời gian, ngươi liền đem thôn phệ áo nghĩa hiển hóa chân thân tăng lên tới 70 trượng, thần hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân càng là đột phá đến 93 trượng. Phải biết, Vũ hóa cảnh có thể lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân cực hạn là 99 trượng, một khi vượt qua 90 trượng, lĩnh ngộ độ khó sẽ kịch liệt tiêu thăng, cho dù mạnh như ngươi, tiến triển cũng chậm xuống tới. Trừ cái đó ra, ngươi còn dựa vào tự thân cố gắng một lần nữa ngộ ra hồng ngông áo nghĩa hiển hóa chân thân, đem nó tăng lên tới 40 trượng, thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân thì đạt đến 50 trượng cấp độ. Không thể không nói, nhiều lần Vũ Hóa mang tới chỗ tốt, là toàn phương vị. Sau 30 ngày, ngươi đi vào một chỗ cổ khư, nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh cấm kỵ chi địa, linh tiêu cảnh tu sĩ chỉ cần bước vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngươi không hề sợ hãi, trực tiếp cưỡng ép xâm nhập. Theo ý của ngươi, chỗ này cổ khư là có khả năng nhất cất giấu truyền thừa chi địa địa phương, nếu là nơi này cũng không có, ngươi liền dự định trực tiếp phi thăng linh giới, nghĩ biện pháp gia nhập tòa nào đó thành Tông. Bước vào cổ khư sau, ngươi tao ngộ trùng nguy hiểm, vô số âm linh sát khí đập vào mặt. Đối với cái này, ngươi không thèm để ý chút nào, đều dùng thần hoàng bảo hỏa đốt cháy hầu như không còn. Sau đó không lâu, ngươi thành công đến cổ khư chỗ sâu nhất, cũng mở ra chỗ này cấm kỵ chi địa bí mật. Nơi này thật là một chỗ truyền thừa chi địa, lưu lại truyền thừa là một vị tên là La Sát Tiên Nhân Tiên Linh. Cái này La Sát Tiên Nhân đối với truyền thừa giả yêu cầu cực cao, đến mức qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không ai có thể thu được phần truyền thừa này. Nhưng đối với bây giờ ngươi tới nói, phổ thông Tiên Linh truyền thừa sớm đã không vào được mắt. Chúm chi, ngươi bị đám lao giả này truyền thừa hố qua nhiều lần, sớm đã lòng sinh cảnh giới, không dám tùy tiện nhiễm. Mục tiêu của ngươi rất rõ ràng tìm tới linh dựa ái đoạn tông môn thế lực lưu lại truyền thừa chi địa mượn nó thông đạo phi thăng mà không phải ham phần này phổ thông truyền thừa có thể ngươi chứa mắt la sát truyền thừa truyền thừa bản thân lại chủ động quấn lên ngươi gần như xin ngươi nhận lấy đối với cái này ngươi không có chút hứng thú nào tiện tay đem truyền thừa ân ký đánh bay quay người rời đi cổ khư sau đó ngươi cảm thấy tiếp tục đợi tại thiên nguyên đại lục đã là lãng phí thời gian liền quyết định phá toái hư không tự hành phi thăng linh giới phi thăng trên đường không gian loạn lưu mãnh liệt đánh tới nhưng thực lực ngươi cường hoành vô địch đứng ở trong loạn lưu vững như bàn thạch không chút nào bị hao tổn thương thành công sau khi phi thăng Ngươi phát hiện chính mình đáp xuống một mảnh khoáng đạt trên vùng bình nguyên, cái này khiến ngươi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, bình thường phi thăng cùng bị người tiếp dẫn hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thể có thể ở trên đường bị không gian loạn lưu thôn phệ vỡ lạc, ngay cả sau khi phi thăng điểm rơi cũng là ngẫu nhiên. Nói đúng ra, khác biệt hạ vị thế giới phi thăng giả, khả năng tiến vào linh giới khác biệt đại cảnh, mà tại đại cảnh bên trong điểm rơi càng là không có chút nào định số. Căn cứ thiên nguyên tiên viện điển tịch ghi đi chép, có chút xui sẹo phi thăng giả vừa dáng lâm linh giới liền rơi vào nguy hiểm địa vực, trực tiếp bị tà dị hoặc hung thú thôn phệ. Hiển nhiên, ngươi vận khí không tệ. Vừa phi thăng liền xuất hiện tại một mảnh không có sinh vật cường đại trên thảo nguyên. Sau đó, ngươi không có lựa chọn ngự không phi hành, sợ bị cường đại linh thú hoặc quái vật phát giác, mà là cẩn thận tuyển cái phương hướng, đi bộ tiến lên. Vài ngày sau, ngươi tại trên vùng bình nguyên gặp được một chi đội ngũ. Ngươi vận chuyển động sát chi mâu xem xét, phát hiện trong đội ngũ người mạnh nhất cũng bất quá chấn hầu cảnh tu vi, liền thu liêm khí tức, yên lòng tiến lên, dự định từ bọn hắn trong miệng thu hoạch linh giới tin tức. Ngươi tới gần mới đầu đưa tới đội ngũ cảnh giới, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ngươi chỉ là vũ hóa cảnh tu vi sau, lập tức lòng. Sau đó. Ngươi nửa khí hiền lành dùng linh giới tiếng thông dụng hướng bọn hắn hỏi thăm tin tức, môn này ngôn ngữ ngươi sớm đã tại Thiên Nguyên Tiên viện học được, hoàn toàn không cần lo lắng cầu thông vấn đề. Ngươi hỏi thăm để đội ngũ tất cả mọi người đối với ngươi sinh ra hứng thú, tuy nói hạ vị thế giới phi thăng giả không tính hiếm thấy, nhưng bọn hắn hay là lần đầu gặp được đến từ hạ vị thế giới phi thăng giả. Phải biết, có thể từ hạ vị thế giới thành công phi thăng, tuyệt không phải người bình thường, tương lai xác suất lớn có thể đột phá đến chấn hầu cảnh, Bực này thành thiệu, đã không kém. Nguyên nhân chính là như vậy, đội ngũ linh đội cảm thấy ngươi là tiềm lực, thái độ đối với ngươi càng nhiệt tình. Không chỉ có kỹ càng giảng giải rất nhiều linh giới thưởng thức, còn cáo chi ngươi bây giờ vị trí, cuối cùng càng làm mời ngươi gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Đối mặt mời, ngươi luyện chuyển cự tuyệt. Gặp ngươi cự tuyệt, có đội viên tại chỗ mặt lộ bất mãn, cảm thấy ngươi quá mức cậy tài khinh người, ngươi đi là hạ vị thế giới phi thăng giả, tương lai có hy vọng phong hầu, nhưng bọn hắn tư chất cũng không kém, không cần thiết bày tiếu ngạo như thế. Lĩnh đội thấy thế, lập tức truyền âm trấn an đội viên, sau đó đối với ngươi biểu thị hận, còn nói nếu là ngươi ngày sau thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy thông qua đưa tin tìm tới bọn hắn. Nói xong, lĩnh đội đưa cho ngươi một viên lệnh phù đưa tin, liền dẫn đội ngũ rời đi. Ngươi cất kỹ lệnh phù, không có dừng lại lâu, hướng phía lĩnh đội chỉ điểm thành trấn phương hướng đi đến. Giờ phút này ngươi rốt cục biết được, chính mình phi thăng đại cảnh tên là Linh Huyễn cảnh, chỗ này đại cảnh trước kia không gọi cái tên này, là về sau tông môn nào đó thế lực quật khởi sau mới thay tên. Tông môn này thế lực chính là Linh Huyễn Thánh Tông. Chương 194, Linh Huyễn Thánh Tông, chuẩn thánh tôn bọn họ đều hiện thân, chương 194, Linh Huyễn Thánh Tông, chuẩn thánh tôn bọn họ đều hiện thân. Linh Huyễn Thánh Tông người sáng lập Linh Huyễn Thánh Chủ là vị cực kỳ xuất thái truyền kỳ nhân vật, nàng quật khởi tại không quan trọng, tự sáng tạo Linh Huyễn chi đạo, lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét sạch linh giới, tại 20 vạn năm trước thành công đặt chân thánh tôn đại cảnh, còn từng một trận chiến đánh bại ba vị ma tộc thánh tôn, có thể xưng cùng cảnh khó gặp đối thủ. Bây giờ 20 vạn năm đi qua, thế gian nghe đồn Linh Huyễn Thánh Chủ thực lực đã đạt tới sâu không lường được cảnh giới, tại thánh tôn cảnh bên trong cũng chưa có đối thủ. Mà Linh Huyễn Thánh Tông cũng là linh giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thánh tông, có thể xếp vào linh giới 20 vị trí đầu tông môn thế lực hàng ngũ, gần với những truyền thừa kia vạn cổ uy tín lâu năm thánh tông. Linh Huyễn Thánh Tông có thể phát triển được như vậy tấn mánh, hạch tâm nguyên nhân ở chỗ Linh Huyễn Thánh chủ sáng tạo công pháp cùng huyễn cảnh chiều sâu khóa lại, chỉ cần thân ở Linh Huyễn Thánh chủ chân dung hoặc pho tượng bức xạ phạm vi bên trong, liền có thể bằng chủ quan ý thức nhập huyễn, để tinh thần tiến vào thế giới huyễn cảnh, tham dự Linh Huyễn Thánh Tông khảo hạch. Chỉ cần khảo hạch thông qua, liền sẽ có Linh Huyễn Thánh Tông cường giả đến đây tiếp dẫn, đem người chính thức thu nhập Linh Huyễn Thánh Tông. Trái lại mà khác đại cảnh Thánh Tông, nhận người quá trình rườm rà được nhiều, bao nhiêu thiên tài bởi vì linh giới địa vực bao la, đi đường nguy cơ tứ phía, chỉ có thiên phu thực lực lại bãi sư không cửa. Mà Linh Huyễn cảnh bằng vào loại huyễn cảnh này khảo hạch chế độ để linh huyễn thánh tông tuyệt sẽ không bỏ sót bất luận kẻ nào mới phát triển tốc độ tự nhiên viễn siêu những tông môn thế lực khác nghe đồn từng có cái khác thánh tông hướng linh huyễn thánh tông thỉnh giáo loại này thu đồ đệ phương pháp cuối cùng lại đều không giải quyết được gì người đối với linh huyễn thánh tông tràn ngập hiếu kỳ nhưng cũng âm thầm để ý linh huyễn thánh chủ có thể hay không mượn huyễn cảnh nhìn trộm thế nhân tư ẩn. dù sao huyễn cảnh này quy tắc quá mức lỵ tiên nếu thật muốn nhìn trộm tư ẩn, đơn giản dễ như trở bàn tay nói cách khác ngươi một khi tiếp xúc huyễn cảnh quy tắc chính mình tất cả nội tình đều sẽ bị xem thấu, nếu là bởi vậy bại lộ ngoại giới người xuyên việt thân phận sợ rằng sẽ lâm vào nguy hiểm nhưng ngươi nghĩ lại. Như là đã bước vào linh huyễn cảnh, có lẽ đã sớm ở vào linh huyễn thánh chủ quy tắc bao phủ phía dưới, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cùng xoắn xuýt những này, không bằng dứt khoát nằm thẳng. Huống chi linh huyễn cảnh là linh huyễn thánh tông một nhà độc đại cục diện, trừ nó bên ngoài không còn gì khác thánh tông cấp thế lực. Ngươi nếu không gia nhập linh huyễn thánh tông, căn bản không có năng lực tiến về mặt khác đại cảnh, tìm nơi nương tựa khác thánh tông, đừng nói vượt qua đại cảnh, coi như muốn đi ngang qua linh huyễn cảnh một mảnh nhỏ khu vực, đối với ngươi mà nói cũng khó như lên trời. Phải biết linh giới đại cảnh diện tích vượt qua tưởng tượng, cho dù là tiên linh muốn vượt ngang nhất cảnh, đều được hao phí mấy năm thời gian. Sau đó không lâu, ngươi đã tới một tòa thành trấn. Tòa này xây ở trên vùng bình nguyên thành trấn quy mô không lớn, trong thành người mạnh nhất là Tam Quan Vương Tu Vi. Bởi vậy có thể thấy được, nửa bước tiên cùng tiên linh cho dù tại linh giới cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, Tôn Vương cảnh vẫn có thể được xương tụng từng giả, nhất là Tam Quan Vương, càng là có thể tọa trấn một phương tồn tại. Đương nhiên ngươi cũng rõ ràng, nửa bước tiên cùng tiên linh hiếm thấy, chủ yếu là tại dân gian phương diện, nếu là đi những cái kia đại tông môn thế lực, loại này cường giả liền tương đối thường gặp, về phần tam giới đại chiến tiền tuyến chiến trường, vậy thì càng không cần nói. Tiến vào thành trấn sau, Ngươi rất mau tìm đến Linh Huyễn Thánh Chủ Trân Dung, nhìn chăm chú Trân Dung, ngươi không khỏi sợ hai thán phục tại Linh Huyễn Thánh Chủ Dung nhan tuyệt thế. âm thầm cảm thấy trước đây đội ngũ lĩnh đội lời nói không qua. Linh Huyễn Thánh Chủ không chỉ có chiến lược cùng kinh lịch có thể xương chuyển kỳ bên trong truyền kỳ, liền ngay cả Dung Mạo cũng là thế gian ít có tuyệt sắc, chưa có người có thể cùng so sánh. Sợ hai thán phục qua đi, ngươi cấp tốc ngưng tâm tinh thần, lấy chủ quan ý thức nếm thử tiến vào thế giới cảnh. Ngươi muốn mau sớm gia nhập Linh Huyễn Thánh Tông, đối với hiện tại ngươi tới nói, tiếp tục ở bên ngoài phiêu bạt túy là lãng phí thời gian. Chỉ có gia nhập Thánh Tông, ngươi mới có thể hoàn thành sau cùng lần thứ 18 tám hóa cho dù không cách nào thực hiện, nhanh chóng tiến vào Linh Huyễn Thánh Tông, đối với ngươi tương lai chỗ tốt cũng rõ ràng. Rất nhanh, ngươi thành công tiến vào thế giới huấn cảnh, đáp xuống một chỗ quảng trường trên bình đài. Trên bình đài ngoại trừ ngươi, còn có không ít người trẻ tuổi, cảnh giới của bọn hắn cao thấp không đều, nhưng cao nhất cũng không có vượt qua linh tiêu cảnh. Ngươi yên lặng quan sát bọn hắn một lát, lặng lặng chờ đợi linh huyễn không gian khảo hạch mở ra. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ngươi, linh huyễn không gian khảo hạch đã không có khảo thí ngươi cùng cảnh chiến lực, cũng không có khảo hạch ngộ tính của ngươi, tư chất cùng căn cốt. Ý thức của ngươi bỗng nhiên nhoáng một cái, tầm mắt bỗng nhiên biến hóa Lần nữa ổn định lúc, đã thân ở một tòa đại điện hùng vĩ bên trong. Trong đại điện ngồi hơn 10 vị phong cách khác lạ đại năng cường giả, trẻ có già có, có nam có nữ, bộ dáng không giống nhau. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, cảnh giới đều khủng bố đến cực điểm, không có người nào thấp hơn chuẩn thánh tôn cấp độ. Ngươi vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mâu thấy rõ cảnh giới tu vi của bọn hắn sau, trong lòng nhất lên kinh đảo Hải Lãng. Phải biết, thân hoàng thánh phủ chỉ dựa vào một vị chuẩn thánh tôn, liền có thể đưa thân hỏa cảnh nhất lưu tông môn, mà ở chỗ này, chuẩn thánh tôn cấp bậc cường giả lại có hơn 10 vị, bực này đội hình thật là khiến người rung động. Ngươi không khỏi cảm khái. Thánh Tông phía dưới Tông môn Thế Lực, cùng chân chính Thánh Tông ở giữa, trên lệnh càng như thế cách xa. Đương nhiên ngươi cũng rõ ràng, đây cũng không phải là Linh Huyễn Thánh Tông toàn bộ nội tỉnh, mà lại phóng nhãn toàn bộ linh giới, đại bộ phận Thánh Tông cũng không có Linh Huyễn Thánh Tông mạnh như vậy thịnh. Ngay tại trong lòng ngươi sợ hãi thán phục lúc, phía trên cung điện chuẩn Thánh Tôn bọn họ lại tất cả đều ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào ngươi, phản phất ngươi là khối người người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Cái này cũng có trách, từ ngươi bước vào linh huyễn không gian một khắc kia trở đi, bọn hắn liền thông qua không gian quy tắc thăm dò người toàn bộ nội tỉnh. Hạ vị thế giới phi thăng giả, năm gần 19 tuổi, Vũ Hóa cảnh thập thất giai. Tự sáng tạo tiên cấp cao giai công pháp, còn lĩnh ngộ 70 trượng thôn phệ áo nghĩa hiển hóa chân thân, 93 trượng thần hoàng áo nghĩa hiển hóa chân thân, 40 trượng ngụy hồng nông áo nghĩa hiển hóa chân thân cùng 50 trượng thời không áo nghĩa hiển hóa chân thân. Chương 195, bái sư linh huyện thánh chủ, minh bài ngoại giới người xuyên việt. Chương 195, bái sư linh huyện thánh chủ, minh bài ngoại giới người xuyên việt. Dạng này thiên tư, cho dù là kiến thức rộng rãi bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đơn giản biến thái đến cực hạn. Liên xem như linh huyện thánh tông người sáng lập linh huyện thánh chủ, lúc tuổi còn trẻ thiên tư cũng kém xa ngươi. Tuy nói ngươi ngoại giới người xuyên việt thân phận để bọn hắn có chút để ý, nhưng linh giới, ma giới, thú giới từ trước không thiếu ngoại giới người xuyên việt, lại thêm thiên tư của ngươi thực sự quá mức yêu nghiệt, thân phận này liền lộ ra râu ria, bọn hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới lập tức buông xuống trong tay tất cả sự tình, chuyên dáng lâm linh huyễn không gian, chỉ vì vượt lên trước đưa ngươi thu làm môn hạ, bị bọn này chuẩn thánh tôn lão cổ động dùng như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, ngươi khó tránh khỏi có chút tê cả da đầu, cũng đoán được lai lịch của mình chỉ sợ đã bại lộ đến không còn một mảnh. nhưng ngươi rất nhanh tỉnh táo lại, tuy nói nội tình ra ánh sáng. Nhưng từ những lao cổ đồng này thái độ đến xem, ngươi hiển nhiên là trong mắt bọn họ cực cưng quý giá, căn bản không cần thiết sợ sệt. Sau đó, phía trên chuẩn thánh tôn bọn họ triệt để bắt đầu cướp người, nhao nhao ném ra ngoài phong phú chỗ tốt, tranh nhau mời người bái chính mình vi sư. Trong lúc nhất thời, những này ngày bình thường vô cùng uy nghiêm lao cổ đồng tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thậm chí ẩn ẩn có muốn động thủ tư thế. Nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngươi bùi ngùi mà thôi, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày có thể hưởng thụ được thế giới huyền huyễn nhân vật chính thật dã ngộ, bị một đám chuẩn thánh tôn lão cổ đồng cấp thu đồ đệ. Đúng lúc này, lại có tám đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong đại điện nhìn thấy tám người này ở đây chuẩn thánh tôn bọn họ trong nháy mắt an tính lại trong thần sắc tràn đầy kính trọng hiển nhiên tám người này thân phận xa so với bọn hắn tôn quý ngươi lập tức vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mưu muốn xem xét cái này tám vị cường giả tu vi lại phát hiện căn bản là không có cách xem thấu cảnh giới của bọn hắn mỹ mắt không khỏi có chút ngây một cái rất hiển nhiên cái này tám vị cường giả tu vi sớm đã siêu việt chuẩn thánh tôn cảnh là hàng thật giá thật thánh tôn cảnh đại năng đồng thời ngươi cũng rốt cục thăm dò thương thanh mệnh cách động sát chi mưu hạn mức cao nhất nguyên lai chỉ cần tu vi đạt tới thánh tôn đại cảnh đạo này mệnh cách liền không cách nào nhìn trộm đối phương cảnh giới bất quá nghĩ lại, động sát chi mâu cuối cùng chỉ là xanh biết cấp bậc phụ trợ mệnh cách, có thể có dạng này hạn mức cao nhất, đã được cho khá cao. Sau đó, cái này tám vị thánh tôn cảnh đại năng thái độ đều mười phần ấm áp, mới đầu còn bận tâm thân phận mặt mũi, từng cái ôn hòa mời ngươi bái chính mình vị sư. Có thể nói nói lấy, lời nói của bọn hắn dần dần kịch liệt, tranh đến tối bụi, thấy ngươi trợn mắt hốt mồm. giờ khắc này, ngươi càng rõ ràng cảm thụ đến chính mình có bao nhiêu quý hiếm, cũng âm thầm may mắn lúc trước lựa chọn đi vũ hóa cực hạn con đường, nếu không có như vậy, căn bản không có khả năng bị những này đỉnh cấp lao cổ đồng như vậy coi trọng. cũng không lâu lắm tám vị thánh tôn cãi lộn đột nhiên ngừng lại, bởi vì lại có một bóng người xuất hiện tại trong đại điện. cái này nhân thân tư thế thanh lãnh, dung nhan tuyệt mỹ, so ngươi trước đây nhìn thấy chân dung còn muốn kinh diễm, để cho ngươi trong lúc nhất thời có chút thất thần. thân phận của nàng không cần nói cũng biết, chính là linh huyện thánh chủ. mọi người tại đây cũng không ngờ tới ngươi có thể kinh động linh huyện thánh chủ đích thân đến, nhau nhau an tĩnh lại, nhìn về phía trong ánh mắt của ngươi mang theo vài phần tinh mới. hiển nhiên bọn hắn đều rõ ràng, nếu linh huyễn thánh chủ đều tự mình hiện thân, bọn hắn xác suất lớn là không có cơ hội thu người làm đệ. quả nhiên, linh huyện thánh chủ đưa mắt nhìn một lát sau mở miệng hỏi, ngươi có thể nguyện bái nàng vi sư. ngươi không chút do dự, lập tức không người bái sư. ngươi trước mắt thế nhưng là linh huyễn thánh chủ, trong truyền thuyết tại thánh tôn đại cảnh khó gặp địch thủ tồn tại, thậm chí có người suy đoán nàng đã đột phá thánh tôn cảnh, bước vào tầng thứ cao hơn. có thể bái nhân vật như vậy vi sư, đối với ngươi tương lai chỗ tốt đơn giản không cách nào đánh giá. gặp ngươi đáp ứng, linh huyễn thánh chủ nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, khẽ gật đầu một cái. ngay sau đó, ngươi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phát hiện thực cùng huyễn cảnh lẫn, thời gian cùng không gian vặn cả người đã mất đi đối với thân thể chế. chờ ngươi lấy lại tinh thần phát hiện vị trí hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi, từ thành trấn quảng trường chân dung trước, đi tới một tòa nguy nga tiên phong phía trên. Nơi này linh khí nồng đậm đến cực hạn, còn quanh quần lấy Huyền Diệu Quy Tắc Đạo vận, có thể cực lớn giảm xuống độ đạo độ khó. Linh Huyền thanh chủ liền đứng ở trước mặt ngươi, ngữ khí bình thản nói kể từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử của nàng, ở đây an tâm tu hành liền có thể, 8 năm sau vừa vận có thể tham gia linh giới giải thi đấu. Linh Huyền thanh chủ lời nói để cho ngươi có chút kinh ngạc, liên quan tới linh giới giải thi đấu, trước đây chi đội ngũ kia lĩnh đội chưa bao giờ đề cập gặp ngươi mặt lộ nghi hoặc, linh huyền thánh chủ kiên nhẫn giải thích, nhân loại mỗi trăm năm sẽ tổ chức một lần linh dựa ảnh tộc giải thi đấu, chia nhỏ là vũ hóa cảnh, linh tiêu cảnh hai cái tổ biệt, lại đều có tuổi tác hạn chế, vượt qua một trăm tuổi, không cách nào tham gia vũ hóa cảnh giải thi đấu, vượt qua hai trăm tuổi, không cách nào tham gia linh tiêu cảnh giải thi đấu. ngươi nếu có thể tại trong giải thi đấu lấy được xếp hạng tốt, không chỉ có thể lấy được ban thưởng phong phú, có có thể được nhân loại khí vận gia trì, tương lai tu hành sẽ càng thêm trôi chảy. nghe xong giải thích, ngươi mặt mũi tràn đầy trở mong, ngươi rất rõ ràng, cái này vũ hóa cảnh giải thi đấu chính mình nhất định phải tham gia những ban thưởng, kia đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. bất quá ngươi hay là to mò truy vấn sư tôn, vì sao không có chấn hầu cảnh cùng tôn vương cảnh giải thi đấu? linh huyền thánh chủ tay háo đồng bền, nhẹ giọng đáp, nhập cấp tông môn tuổi trẻ chấn hầu cảnh, tôn vương cảnh tu sĩ đều sẽ bị cưỡng chế phục 100 năm quân dịch, tiến vệ biên cương cùng ma tộc chém giết. huống hồ, có thể đạt tới chấn hầu cảnh, tôn vương cảnh, đến thiên địa hấn chứng người vốn là không cần vào loại này nhà phương thức tăng lên khí vận, chứng minh chính mình. trong lòng ngươi run lên, trong ngay mắt minh bạch, tam giới đại chiến đến nay, linh giới, ma giới, thú giới sớm đã hình thành ăn ý. Các phương đều ngầm thừa nhận đem thế hệ trẻ tuổi đầy hướng chiến trường đi luyện. Tại sinh tử trong chém giết còn sống sót người, tương lai thành tựu nhất định cao hơn. Lúc này, Linh Huyền Thánh chủ lại mở miệng, biểu thị linh giới từng xuất hiện không ít ngoại giới người xuyên việt, Linh Huyền Thánh Tông cũng thu qua mấy vị. Cho nên nàng đối với ngoại giới người xuyên việt, đối với chư thiên vạn giới dù sao cũng hơi hiểu rõ, chỉ là từ đầu đến cuối không hiểu, vì sao các ngươi những này ngoại giới người xuyên việt, luôn yêu thích tàn sát lẫn nhau. Nghe lời này, người có chút sững sờ. Đối với mình ngoại giới người xuyên việt thân phận bị nhìn xuyên, ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể cười khổ trả lời ngươi cũng không biết, Chư Thiên Vạn Giới các đại thế lực tổ chức vì sao muốn lẫn nhau tranh đấu. Linh Huyễn Thánh Chủ thâm thẳm thở dài, lư khí mang theo vài phần nhắc nhở, nói ngươi ngoại giới người xuyên việt thân phận là cái thai hoang ẩm, nếu là bị những tông môn thế lực khác ngoại giới người xuyên việt cường giả phát hiện, ngày sau cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Theo thượng cổ điện tịch ghi đi chép, đã từng ngoại giới người xuyên việt ở giữa chém giết náo kinh thiên động địa, còn liên lụy ra Thiên Vạn Giới không ít thế lực tổ chức cường giả. Nhưng có lẽ là thời kỳ thượng cổ phát sinh qua một lần nào đó hạo kiếp. Vùng thiên địa này diễn sinh ra hạn chế, ngoại giới người xuyên việt đại năng khó mà tùy tiện giáng lâm, linh giới mới dần dần khôi phục cân bình, ít đi rất nhiều nhiễu loạn. Có thể cho dù hạn chế diêu nhân năng lực, ngoại giới người xuyên việt ở giữa chém giết vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Nếu là có ngoại giới người xuyên việt phát hiện một cái khác ngoại giới người xuyên việt thân phận, phần lớn sẽ nghị phương nghị cách đem nó diệt trừ. Nghe đồn giết chết đồng loại ngoại giới người xuyên việt, có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, bởi vậy tất cả đại tông môn thế lực cũng ngầm đồng ý nhà mình ngoại giới người xuyên việt làm như vậy. Ngoại giới người xuyên việt ở giữa chém giết là độc lập với thông thường quy củ bên ngoài quy tắc ngầm bản thổ thế giới các đại năng cơ bản không muốn làm liên quan, sợ dẫn lửa tiêu thần, dẫn xuất cả ma túy hơn tiền. Nghe Linh huyện Thánh chủ lời nói, trong lòng ngươi run lên, không nghĩ tới tại linh giới đại lao trong mắt, ngoại giới người xuyên việt thân phận sớm đã làm minh bài thậm chí còn bởi vậy tạo thành chuyên môn quy tắc. Chương 196, chân chính hồng ngông chi đạo, chương 196, chân chính hồng ngông chi đạo. Nói cách khác, dù là đến biên cương tiền tuyến, nếu có ngoại giới người xuyên việt muốn tại trong chiến tranh ám hại đồng loại, chỉ cần làm được gọn gàng, thế lực khắp nơi xác suất lớn sẽ mở một con mắt nhắm một con. Ngươi đối với mình tiềm lực có tuyệt đối tự tin, nhưng cũng rõ ràng bây giờ thực lực còn yếu, một khi thân phận bại lộ, khó tránh khỏi sẽ lâm vào phiền phức. Dường như xem thấu sự lo lắng của ngươi, Linh Huyễn Thánh chủ nhìn về phía ngươi, ngữ khí hòa hoãn, biểu thị ngươi cũng không cần quá mức lo nghĩ. Nhằm vào ngoại giới người xuyên việt cách xa nhau trong 200 dặm sẽ bại lộ thân phận vấn đề, cường giả thời thượng cổ sớm đã nghĩ ra giải quyết biện pháp. Thượng cổ đại năng tuy vô pháp ngăn cách trừ thiên thế lực tổ chức trên người các ngươi bố trí cảnh báo công năng, lại có thể thông qua thời không vận thủ đoạn, kéo dài giữa các ngươi thực tế khoảng cách Cứ như vậy, dù là các ngươi trên vật lý gần sát cùng một chỗ, lẫn nhau thực tế khoảng cách cũng sẽ vượt qua 200 dặm, không cần lo lắng phát động thân phận cảnh báo. Bất quá loại phương pháp này có cực hạn, chỉ có thể giấu giếm được tu vi không cao ngoại giới người xuyên việt, đối mặt đại năng cường giả lúc hoàn toàn vô hiệu. Linh Huyễn Thánh chủ lời nói để cho ngươi thoáng an tâm, mặc dù không thể gạt được đại lão, nhưng chỉ cần có thể để ngươi tiền kỳ sống tạm phát dục, như vậy đủ rồi. Các loại tương lai chính mình cường đại lên, ai săn giết hay còn không nhất định đâu. Sau đó, Linh Huyễn Thánh chủ bắt đầu tự mình chỉ đạo ngươi tu hành, còn đem chính mình hạch tâm công pháp Linh Huyễn Bảo Điện chuyển cho ngươi. Tuy nói ngươi đã đi ra con đường của mình, tự sáng tạo tiên cấp cao giai công pháp, so bình thường thánh cấp công pháp có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn, nhưng linh huyễn bảo điện tuyệt không phải phổ thông thánh pháp điện tịch, nhưng so sánh bộ bảo điện này thâm ảo đến cực điểm, tựa hồ đã siêu việt thánh pháp phạm chủ. Tu hành nó, lĩnh nội trong đó thần thông bí kỹ, không chỉ có thể vì ngươi tăng thêm thủ đoạn chiến đấu, càng có thể từ trên căn bản tăng lên chiến lược của ngươi. Trong nay mắt, 8 năm thời gian cực nhanh, 8 năm này ở giữa, ngươi thành công nắm giữ linh huyễn bảo điện bên trong rất nhiều thần thông bí kỹ, đồng thời. Linh Huyễn Thánh chủ cũng đề tỉnh ngươi, biểu thị ngươi đã sáng tác ra nội ẩn hồng mông thuộc tính vạn đạo quy khứ quyết, còn lĩnh ngộ mị hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, liền không cần thiết đem áo nghĩa hiển hóa chân thân phân tán ra đến, như thế ngược lại lộ ra hối tạm. Chân chính hồng mông bao hàm toàn diện, từng có người bằng này đi ra hồng mông chi đạo, có thể khống chế thế gian mọi loại đạo pháp, thời không, thôn phệ, thần hoàng, nhân quả đều là ở trong đó. Linh Huyễn Thánh chủ đề nghị, ngươi không bằng lĩnh hội vạn pháp, lĩnh ngộ chân chính hùng mông bảo điện, đi hùng mông đại đạo, đồng thời có thể đem đông đạo áo nghĩa hiển hóa chân thân hóa chỉnh làm một dung nhập hùng mông bên trong. Con đường này cố nhiên gian nan, Nhưng Linh huyện Thánh chủ từng từng thu được một môn Hồng Ngung pháp môn có thể cung cấp ngươi tham khảo, lại thêm Linh huyện Thánh tông cất giữ ngàn vạn pháp môn, còn có nàng tự mình chỉ điểm, bởi vậy 8 năm này ở giữa, thu hoạch của ngươi viễn siêu mong muốn. Cứ việc ngươi tận lực cấp chế tu vi, cảnh giới vẫn dừng lại tại Vũ Hóa cảnh thập thất giai, nhưng ngươi đã chân chính lĩnh ngộ Hồng Ngung chi pháp, tự sáng tạo ra Hồng Ngung bảo điển còn đem trước đây rất nhiều áo nghĩa hiển hóa chân thân, dung hợp thành đơn nhất Hồng Ngung áo nghĩa hiển hóa chân thân. Tuy nói cái này Hồng áo nghĩa hiển hóa chân thân chỉ có 30 trượng, không đủ đỉnh phong lúc thần hoàng áo nghĩa chân thân 1 phần 3, nhưng nó cường độ nhưng vượt xa cái kia 93 trượng thần hoàng áo nghĩa chân thân. Tám năm này ở giữa, chiến lực của ngươi lần nữa nên đón to lớn bay vọt, đi Hồng Ngung Đại Đạo ngươi, thông hiểu mọi loại đạo pháp, đủ để ứng đối bất luận cái gì tình hình chiến đấu. Ngươi không khỏi cảm khái, có cường đại sư phụ chỉ điểm, cùng một mình tìm tòi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Xem ra tán tu quả nhiên không có tiền đồ, gia nhập tông môn đỉnh cấp thế lực, đạt được Linh huyện Thánh Chủ đại nhân vật như vậy tự mình dạy bảo, mới là lựa chọn chính xác. Sau đó, Linh Huyễn Thánh Chủ tặng cho ngươi chọn vẹn trang bị, từ vũ khí đến áo giáp, linh hoa, đầy đủ mọi thứ. Sáu trang này chuẩn bị cụ thể đẳng cấp không rõ, Linh Huyễn Thánh Chủ chỉ nói phía trên có lưu nàng Bạch Linh Huyễn phong ấn sẽ tùy ngươi tu vi tăng lên tự động giải phóng lực lượng càng mạnh hơn, để cho ngươi có thể đem nó làm bản mệnh chi bảo bồi dưỡng. Thu đến nhiều như vậy chân quý quà tặng, ngươi đã cao hứng vừa cảm kích, âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp sư phụ ân tình. Tiếp lấy, ngươi nhịn không được hỏi Linh huyện Thánh chủ, lần thứ 18 vũ hóa là có tồn tại hay không? Lại nên như thế nào tiến hành? Linh huyện Thánh chủ ánh mắt thâm thúy, chậm rãi đáp, 18 lần vũ hóa xác thực tồn tại, nhưng thường nhân căn bản là không có cách hoàn thành. Lúc trước nàng nếm thử lần thứ 18 vũ hóa lúc, cũng suýt nữa thân tử đạo tiêu, nếu không có nàng tinh thông thần hồn huyền cảnh chi thuật, bảo vệ thần hồn Chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Bây giờ trên mặt nội sinh động nhân loại thánh chủ, cơ bản đều là 16 lần hoặc 17 lần vũ hóa, chưa bao giờ có hoàn thành 18 lần vũ hóa cường giả tồn tại. Trong lòng ngươi run lên, không ngờ tới ngay cả sư phụ nhân vật như vậy, trùng kích lần thứ 18 vũ hóa đều kém chút mất mạng. Trong lúc nhất thời, ngươi có chút dao động, có lẽ không cần thiết chấp nhất tại lần thứ 18 vũ hóa, các loại linh giới giải thi đấu sau khi kết thúc, ngươi trực tiếp đột phá đến linh tiêu cảnh cũng không tệ. Linh Nguyên thánh chủ nhìn về phía ngươi, nói thời đại vàng son sắp giáng lâm, linh giới cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Nếu ngươi có thể tại vũ hóa cảnh trong giải thi đấu đoạt được thứ nhất, liền có thể mượn nhờ linh giới đại vận cùng giải thi đấu ban thường, nếm thử lần thứ 18 vũ hóa. Linh Huyễn Thánh chủ bổ sung biểu thị, mặc dù có những này trợ lực, ngươi thành công sát suất vẫn như cũ không cao, nhưng nàng từng từ lần thứ 18 vũ hóa sinh tử quan sống sót, bây giờ lại có tu vi như vậy, bảo đảm tính mệnh của ngươi vẫn có thể làm được. Nghe lời này, ngươi nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, lúc này quyết định, muốn dốc hết toàn lực tranh đoạt linh dược y tộc vũ hóa cảnh giải thi đấu hạng nhất. Nếu là có thể đoạt giải quán quân, lại thành công hoàn thành lần thứ 18 vũ hóa, ngươi tuyệt đối có thể trở thành đương đại linh giới vũ hóa cảnh người thứ nhất có lẽ thời kỳ thượng cổ, thời kỳ viễn cổ từng có người đạt tới qua một bước này, nhưng ở kỷ nguyên này, không ai có thể so sánh được ngươi. ngươi sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng vũ hóa cảnh đỉnh phong yêu nghiệt. gặp ngươi ý chí chiến đấu sục sôi, linh huyễn thánh chủ mỉm cười, hiện nhiên thái độ đối với ngươi rất hài lòng. sau đó, linh huyễn thánh chủ nhắc nhở ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, đặt ở dưới trước trong giải thi đấu tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đoạt giải nhất. nhưng thời đại vàng son đã tới, hàng năm đều có kinh thế thiên kiêu như thế, đi qua hiếm thấy vũ hóa cảnh thập thất giai, bây giờ cũng tấp nập xuất hiện. lần trước linh giới giải thi đấu. Vẹn vẹn Vũ Hóa cảnh thập thất giai tuyệt thế yêu nghiệt liền có chọn vẹn 26 vị. Tuy nói linh giới giải thi đấu mỗi trăm năm một lần, số lượng này so với linh giới mấy ngàn đại cảnh vẫn tính thưa thớt, nhưng so với đi qua đã là tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, có chút thiên kiêu trời sinh có được cường đại thể chất đặc thù, loại này thể chất đến thánh tôn cảnh sau có lẽ sẽ dần dần mất đi ưu thế, nhưng ở Vũ Hóa cảnh có thể mang đến nghiền ép tính ưu thế, để bọn hắn nhẹ nhõm vượt cấp chiến thắng thiên kiêu khác. Bởi vậy, lần này trong giải thi đấu, có thể đối với ngươi cấu thành uy hiếp tuyệt thế thiên tiêu, chí ít có 3 vị, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nghe được sư phụ Linh Huyễn Thánh chủ lời nói, trong lòng ngươi run lên. Chương 197, bại đạo thể, nhân tộc tốt 100, chương 197, bại đạo thể, nhân tộc tốt 100. Ngươi vốn cho là mình đạt tới Vũ Hóa cảnh thập thất giai, lĩnh ngộ Hồng nông chi đạo, đủ để bệ nghệ cùng thế hệ, lại không ngờ tới lại có nhiều như vậy cường địch. Mà lại cái này linh giới giải thi đấu chỉ là trăm năm một lần trong nhân loại bộ so đấu, còn không bao hàm những tộc đàn khác yêu nghiệt, nói cách khác, thế gian có thể cùng ngươi địch nổi người, kỳ thật cũng không ít. Ngươi không khỏi ở trong lòng cảm khái, quả nhiên không thể coi thường thiên hạ anh Kiệt, Như muốn triệt để ngự trị ở bên trên bọn họ, Hoàn thành lần thứ 18 tám vũ hóa đã là lựa chọn duy nhất. Sau đó, người đi theo Linh Huyễn Thánh Tông mặt khắc vũ hóa cảnh thiên tài cùng nhau tiến nhập Linh Huyễn Thánh Chủ khai sáng thế giới với Cảnh. Đặt ở trước kia, linh giới nhân loại căn bản không có cách nào tổ chức dạng này giải thi đấu. Dù sao linh giới có mấy ngàn đại cảnh, địa vực bao la đến cực hạn, mặt khắc đại cảnh thiên tài muốn vượt qua nhiều cảnh tiến về đấu trường vốn là không thiết thực sự tỉnh. Cho dù là Đại Tông môn thế lực, cũng khó có thể gánh chịu cao phí tổn, nửa đường còn có thể gặp phải vô số nguy hiểm. Nhưng từ khi Linh Huyễn Thánh Chủ quật khởi sau nhân loại chỉ cần mượn nhờ linh huyễn phủ liền có thể tiến vào linh huyễn thế giới dự thi, nhẹ nhõm vượt qua thời không khoảng cách. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, linh dựa nhân tộc giải thi đấu mới chậm rãi phát triển, để vô số thiên tài có bộc lộ tài năng cơ hội. Đây cũng là linh huyễn thánh chủ có thể tinh thông mọi loại đạo pháp nguyên nhân, chỉ cần đi vào linh huyễn thế giới, các đại thánh tông công pháp bí tịch, nàng cơ bản đều có thể biết được. Ngươi mặc dù không rõ ràng mặt các thánh tông tại sao lại cho phép loại sự tình này, nhưng nếu tất cả thánh tông đều gật đầu đồng ý, trong đó tất nhiên có tầng sâu suy tính, ngươi cũng lời đi suy nghĩ phía sau nội tình. Rất nhanh, linh giới giải thi đấu quy tắc công bố. Quy tắc rất thông thường, trước thiết mấy cái khảo hạch hạng, hạ, giống sóng lớn đãi cắt giống như si rơi thực lực chưa đủ người, đằng sau tiến hành một đối một giao đấu, mỗi chi đội ngũ thành viên thay phiên đối chiến, đánh bại một người liền có thể thu hoạch được một cái thắng điểm. Mà lại tại Linh Huyễn trong thế giới, không cần lo lắng sẽ đánh chết người, hoàn toàn có thể buông tay buông chân cùng những thiên tài khác chém giết. Cho nên dù là lấy sau cùng không đến ban thưởng, có thể cùng nhân loại những thiên tài khác tiến hành một cuộc chiến sinh tử, đối tự thân mà nói cũng là cơ duyên to lớn. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người có thể đi đến giao đấu khâu. Trước mấy cái khảo hạch hạng, hạng độ khó không thấp, liền xem như vũ hóa cảnh cựu giai tu sĩ tỷ lệ thông qua cũng không đến một nửa, thấp hơn vũ hóa cảnh cựu dai thi tài, thì càng không có cơ hội. nhưng những này khảo hạch đối với ngươi mà nói căn bản không tính sự tình, ngươi nhẹ nhõm liền thông qua được. đến tiểu đội giao đôi không, ngươi đồng dạng không có áp lực chút nào. bởi vì linh huyễn thế giới có quy tắc hạn chế, trước khai chiến, đối thủ tông môn bối cảnh tu vi cảnh giới các loại tin tức đều sẽ trực tiếp triển lộ ra. cho nên đối thủ của ngươi vừa nhìn thấy ngươi vũ hóa cảnh thập thất giai tu vi, tất cả đều sắc mặt run rẩy, trực tiếp lựa chọn nhận thua. lại thêm ngươi chỗ trong tiểu đội, chứ ngươi ở ngoài mạnh nhất cũng mới vũ hóa cảnh cấp 14 thẳng đến tiểu đội luận chiến kết thúc. Ngươi một lần tay đều không có đi ra. Cái này khiến ngươi cảm thấy đặc biệt nhàm chán, chỉ có thể ở trong lòng tăng khái, vô địch, quả nhiên là rất tình mình. Rất nhanh tới vòng thứ 2 tiểu đội thi đấu, ngươi cuối cùng nhiều một chút hào hứng, một vòng này đối thủ so vòng thứ nhất mạnh không ít, cơ bản không có thấp hơn Vũ Hóa cảnh cấp 12, trong đó còn có một vị Vũ Hóa cảnh cấp 16 thiên tài. Vị này cấp 16 thiên tài đối đầu ngươi lúc, không chỉ có không có nhận thua, ngược lại chiến ý 10 phần, may không có cảm thấy mình so ngươi yếu. Ngươi âm thầm tán thưởng dũng khí của hắn, sau đó tại giữ lại đại lượng thực lực tình huống dưới, nhẹ nhàng thoải mái đem hắn đánh bại trực tiếp đem người đánh tự bế. Vòng thứ 3 tiểu đội thi đấu đối thủ càng mạnh, cơ bản đều là vũ hóa cảnh cấp 14 cấp bước, vũ hóa cảnh cấp 15, cấp 16 cũng nhiều đứng lên. Những người này đều không ngoại lệ đều đến từ các đại thánh tông hoặc đỉnh cấp đại tộc, trong đó còn có cái miễn cưỡng có thể tính ngươi người quen tồn tại, chính là vị tia hạt nhân tộc thiên tài. Hắn từng hoàn thành 16 lần vũ hóa, còn lĩnh ngộ 60 trượng pháp áo nghĩa hiển hóa chân thân, đi qua ngươi nghe nói sự tích của hắn lúc còn kinh động như gặp thiên nhân, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Người cùng hắn lúc đối chiến, tiện tay liền đem nó đánh bại. Hắn ngay cả để cho ngươi xây dịch một bước năng lực đều không có, trên lệch của song phương đơn giản khác nhau một trời một vực. Đến vòng thứ tư tiểu đội thi đấu, nhân số dự thi ít đi rất nhiều, đối thủ cũng cơ bản đều là Vũ Hóa cảnh cấp 16 cấp bước, dù sao không có đạt tới cấp 16, trừ phi có công pháp nghịch thiên bí kỹ hoặc thể chất đặc thù, nếu không căn bản chen không vào một vòng này. Một vòng này, ngươi cuối cùng gặp cái có thể để ngươi hơi chăm chú đối thủ. Người này tu vi tuy chỉ có Vũ Hóa cảnh cửu giai, lại là Thánh Tôn cảnh cường giả hậu đại, còn đã thức tỉnh Hậu Thiên đạo thể. Phải biết, bước vào Thánh Tôn đại cảnh tương giả, sẽ đi ra đạo thuộc về mình, lĩnh ngộ chuyên môn thành ấn. Cô động đạo thể, phần này đạo thể còn có thể bị thiên địa ghi chép, truyền thừa cho hậu đại. Mỗi một vị mới thánh tôn sinh ra, giữa thiên địa đều sẽ tùy theo thêm ra một loại đạo thể. Đạo thể bên trong đang ngủ say thánh tôn đạo vận, một khi thức tỉnh, liền có thể chuyển thừa đối ứng thần thông đạo vận. Bởi vậy, đạo thể người sở hữu chỉ cần không nửa đường vỡ lạc, cơ bản đều có thể nhẹ nhõm trưởng thành đến tiên vương cảnh, thậm chí chạm đến chuẩn thánh tôn cấp độ. Nhưng đạo thể cũng là một loại nguyên rủi, người sở hữu bản thân rất khó bước vào thánh tôn đại cảnh, nếu là quá độ lại đạo thể lực lượng, càng là sẽ dừng bước tại tiên vương hoặc chuẩn thánh tôn cảnh, vĩnh viễn không cách nào đi ra đạo thuộc về mình. Căn cứ Linh Huyễn Thánh Tông Cổ Tịch ghi chép, hậu thiên đạo thể người sở hữu có thể đột phá đến Thánh Tôn Đại Cảnh, trong một ngàn người cũng khó khăn có một cái. đương nhiên, cho dù đạo thể có dạng này cực hạn, nó tu luyện độ khó cũng cực cao. Đạo thể người sở hữu vũ hóa cực kỳ khó khăn, chưa có có thể hoàn thành 9 lần vũ hóa, mà lại mỗi lần vũ hóa đều không thể để thể chất phát sinh chất biến, chỉ có hoàn thành 9 lần trở lên vũ hóa mới có thể đánh vỡ tầng này hạn chế. Nhưng dù cho như thế, tại bước vào Thánh Tôn Đại Cảnh trước đó, đạo thể mang tới chiến lược tăng phúc vẫn như cũ kinh người. Loại ưu thế này tại cảnh giới thấp liền có chỗ thể hiện, đến tiên cảnh càng là sẽ đạt tới đỉnh phong. Cho nên. Trước mắt đối thủ này tuy chỉ có Vũ Hóa cảnh cửu giai, ngươi cũng không dám chút nào xem nhẹ. Sự thật cũng chứng minh, vị này đạo thể người sở hữu chiến lược sát thực khủng bố, lại làm cho ngươi không thể không tế ra 20 trượng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân ứng đối, chỉ lưu lại 10 trượng áp chủ bài. Cuối cùng, ngươi dựa vào 20 trượng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân mới miễn cưỡng đánh bại hắn, để nó ảm đạm rút lui. Bằng vào tràng thắng lợi này, ngươi thành công tấn cấp nhân loại tốt 100. Chương 198, tử hư đạo cung, thiềm thiềm lập đại công, Trước 198, hư đạo cung, thiềm thiềm lập đại công. Có thể đưa thân tốt 100 không có một cái nào là nhân vật đơn giản, hoặc là vũ hóa cảnh cửu giai thêm đạo thể phối trí, hoặc là vũ hóa cảnh thập thất giai thiên tài đứng đầu, thậm chí là vũ hóa cảnh thập giai thêm đạo thể biến thái tổ hợp, trong đó không thiếu tiên thiên đạo thể hoặc có thể so với đạo thể kinh người thể chất người sở hữu. Ngươi vận chuyển thương thanh mệnh cách động sát chi mâu thấy rõ những đối thủ này nội tình sau, trong lòng càng ngưng trọng. Xem ra sư tôn linh huyện thánh chủ còn đánh giá thấp giới này giải thi đấu yêu nghiệt số lượng. Giới này linh giới giải thi đấu xuất hiện thiên thiêu, so với lần trước nhiều hơn không ít, chỉ là vũ hóa cảnh thập thất giai liền có 36 vị, đạo thể người sở hữu số lượng cũng viễn siêu di vãng. Trong lúc nhất thời, ngươi có chút đau đầu. Đối thủ từng cái biến thái, muốn tử trong tay bọn họ đoạt lấy thứ nhất, độ khó cực lớn. Trừ phi ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân quy mô lại để thăng một màn lớn, nếu không đối mặt những cái kia hoàn thành 10 lần vũ hóa, áo nghĩa chân thân vượt qua 90 trượng, còn thân có đạo thể cùng địch, ngươi cơ hồ không có phần thắng chút nào. Đối mặt nhiều như vậy đỉnh tiêm đối thủ, đừng nói đoạt thứ nhất, ngươi bây giờ coi như muốn xâm nhập top 10, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngay tại ngươi lòng sinh ngưng trong lúc, ở đây những thiên tài khác cũng phần lớn đối với ngươi ôm lấy cảnh giới. Dù sao tin tức của ngươi bọn hắn đã sớm biết, linh huyện thánh chủ đệ tử đi truyền, hiếm thấy hồng mông một đạo thiên tài, niên kỷ vẫn chưa tới 50. Nhân vật giống như ngươi, sát xuất lớn ẩn giấu đi kinh người thủ đoạn, tuyệt đối là không thể bỏ qua kình địch. Biết nhau qua đi, các ngươi liền thối lui ra khỏi linh huyện thế giới. Tiếp xuống tốt 100 giải thi đấu, sẽ tại linh giới mấy ngàn đại cảnh bên trong trung cảnh tử hư đạo cung tổ chức. Trung cảnh là linh giới khu vực hạch tâm, cũng là nhất phổ thịnh đại cảnh, chỉ là thánh tông cấp tông môn thế lực liền có hai tay số lượng, lại tất cả đều là từ thượng cổ truyền thừa đến nay uy tín lâu năm tông môn thế lực, mà trung cảnh tử hư đạo cung tức thì bị gọi linh giới mạnh nhất tông môn. Có đại năng từng nói, từ Hư Đạo Cung là từ thượng cổ tổ tồn đến nay cổ xưa nhất nhân tộc tông môn thế lực, địa vị áp đạo chung cảnh thập đại thánh tông phía trên. Tại linh giới chính là từ Hư Đạo Cung dẫn đầu, dẫn đầu lấy nhân loại cầm đầu nhiều tộc cường giả đối kháng ma tộc. Nghe đồn nếu không có từ Hư Đạo Cung nội tình chèo chống, linh giới chỉ sợ đã sớm bị ma tộc triệt để quật ngã. Trong lòng ngươi càng nghiêm trọng, tốt một trăm giải thi đấu sẽ tại sau 15 ngày mở ra. Cái này trong 15 ngày, các đại thiên tài đều sẽ điều chỉnh trạng thái, tiêu hóa trước đây chiến đấu cảm ngộ, ngươi cũng nghĩ bắt lấy trong khoảng thời gian này tiến thêm một bước nếu không, ngươi đoạt giải nhất hy vọng thực sự quá mức xa vời. lúc này, ngươi đột nhiên nhớ tới chính mình lưu ngân mệnh cách vân du linh thiểm, cái này linh thiểm vừa đi chính là nhiều năm như vậy, ngươi thậm chí hoài nghi nó có phải hay không đã bị người giết chết, lại hoặc là nó là lạc đường. dù sao ngươi khi đó triệu hoán địa phương của nó là linh khư đại lục, bây giờ lại thân ở linh giới linh huyện thánh tông, hai địa phương ở giữa khoảng cách thực sự quá mức xa xôi. ngay tại ngươi suy nghĩ bay tán loạn lúc, vân du linh thiểm đột nhiên xuất hiện tại phủ đệ của ngươi bên trong, để cho ngươi vừa mừng vừa sợ, càng làm cho ngươi kích động là vân du linh thiểm trên lưng còn nâng một trái cây, chính là ngươi tha thiết ước mơ đạo nguyên quả. Nhìn xem viên này đạo nguyên quả, trong lòng ngươi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới vân du linh thiềm lại thật đem linh la đại lục đạo nguyên quả lấy trở về. Sau đó, ngươi phát giác được vân du linh thiềm trên thân mang theo một tia ưu ái cảm xúc. Ngươi lập tức có chút xấu hổ, đại khái đoán được nguyên do, khẳng định là ngươi khi đó trước dùng lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi chạy trốn tới thiên nguyên đại lục, về sau lại phi thăng linh giới, trong lúc đó còn không có triệu hoán nó, làm hại nó tìm ngươi nhiều năm như vậy, mới có thể biến mất lâu như vậy. Chấn an được vân du linh sau, ngươi để nó tiếp tục đi dạo chơi thuận tiện cho ngươi thêm vơ vét tốt hơn đồ vật. các loại vân du linh tiềm lần nữa biến mất, ngươi lập tức tiến về linh huyện thế giới thích hợp nhất ngộ đạo địa phương, nuốt vào đạo nguyên quả bắt đầu bế quan. ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất, đem hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân tăng lên một cái cấp độ lớn. không thể không nói, lấy ngươi vũ hoa cảnh thập thất giai tu vi, lại thêm thân ở linh huyện thánh tông ngộ đạo mật địa, nuốt đạo nguyên quả sau ngộ đạo hiệu suất trực tiếp lật ra gấp bội. ngươi rất mau tiến vào chiều sâu trạng thái ngộ đạo, không chỉ có đem vạn đạo quy khư quyết thôi đến tiên cấp đỉnh giai, còn trực tiếp đem hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân lĩnh ngộ được 90 trượng cấp độ. phải biết, hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân vốn là rất khó lĩnh ngộ. Càng về sau tăng lên càng khó, ngươi trước đây khổ tu 8 năm, cũng mới ngưng tụ thành 30 trượng. Bây giờ dựa vào đạo nguyên quả trợ lực, trực tiếp đem nó cất cao đến 90 trượng, phần này tăng lên có thể xứng cùng bố. Bế quan sau khi kết thúc, ngươi đầy mặt dáng tươi cười, âm thầm cảm khái tiềm tiềm lập công lớn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đoạt giải quán quân hy vọng ra tăng thật lớn, xác suất tuyệt đối vượt qua một nửa. Người sau khi xuất quan, Linh Huyễn Thánh chủ nhìn xem biến hóa của ngươi, như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ đến ngươi ngoại giới người xuyên việt thân phận, nàng liền bình thường trở lại ngoại giới người xuyên việt vốn cũng không có thể theo lẽ thường cân nhắc ngươi có thể có thành tựu như vậy có lẽ vốn là bình thường sự tình sau đó linh huyễn thánh tông một vị thánh tôn cường giả tự mình mang ngươi tiến về trung cảnh tử hư đạo cung cùng ngươi đồng hành còn có linh huyễn thánh tông thánh nữ tần văn tinh nàng đã là sư tỷ của ngươi cũng là linh huyễn thánh chủ một tên đệ tử khác nếu không phải ngươi xuất hiện tần văn tinh vốn là linh huyễn thánh chủ duy nhất bồi dưỡng đích truyền môn nhân cũng là linh huyễn thánh tông là tranh đoạt tương lai thiên địa đại thế chuẩn bị nhân vật chính nhân tuyển tần văn tinh thân có tiên thiên đạo thể tu vi đã đạt vũ hóa cảnh cấp mười không nói khoa trương chút nào Nếu là ngươi trước đây không thể lĩnh ngộ 90 trượng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, xác suất lớn không phải là đối thủ của nàng. Sư tỷ Tần Vãn Tinh đối với ngươi mười phần thân cận, còn cười cùng ngươi ước định, các ngươi cùng một chỗ ủng hộ, ôm đổ giải thi đấu trước hai tên, để cái khác thánh tông ngay cả canh đều uống không đến. Ngươi nghe được có chút trợn khóc trợn cười, âm thầm cảm thấy vị sư tỷ này thật đúng là tâm lớn. Đến từ hư đạo cung sau, ngươi cùng Tần Vãn Tinh đều bị nơi này lịch sử nặng nề lắng đọng cảm giác rung động, bản năng sinh ra lòng kính sợ. Không lâu, linh giới vũ hóa cảnh top 100 giải thi đấu chính thức kéo ra màn che. Trận chiến đầu tiên của ngươi, đối thủ là vị Vũ Hóa cảnh Cựu giai đạo thể người sở hữu, ngươi nhẹ nhõm đem nó đánh bại, thành công tấn cấp top 50. Trận chiến thứ hai, ngươi gặp được một vị Vũ Hóa cảnh thập thất giai Thánh tông yêu nghiệt, thực lực đối phương kinh người, đã lĩnh ngộ 95 trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân. Nhưng bây giờ ngươi sớm đã xưa đâu bằng này, cho dù tận lực dấu rốt, chỉ tế ra 30 trượng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, cũng nhẹ nhõm đem nó đánh bại, tấn cấp 25 mạnh. Cuộc chiến thứ ba, đối thủ của ngươi là vị hoàn thành 10 lần Vũ Hóa hậu thiên đạo thể người sở hữu, thực lực cực mạnh. Trận chiến này, ngươi rõ ràng cảm nhận được đạo thể thêm 10 lần vũ hóa khủng bố. Chỉ dùng 30 trượng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, ngươi lại hoàn toàn ở vào hạ phong. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể đem hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân tăng lên tới 40 trượng, mới gian nan đánh bại đối thủ, tấn cấp 10 ba mạnh. Cuộc chiến thứ tư, ngươi vận khí không tệ, luôn không trực tiếp tấn cấp tốc 8. Chương 199, Tử Tâm Hà Thủ Ô, 18 lần vũ hóa, chương 199, Tử Tâm Hà Thủ Ô, 18 lần vũ hóa. Cuộc chiến thứ 5, đối thủ của ngươi đúng là sư tỷ Tần Văn Đình. tuy có chút phiền muộn, nhưng vẫn là nghiêm túc nói nàng sẽ không lưu thủ, để cho ngươi cũng toàn lực ứng phó. Ngươi mặt ngoài đáp lời, lập tức cùng nàng triển khai đối chiến. Tần Vãn Tinh thực lực để cho ngươi triệt để rung động, tiên tiên đạo thể, vũ hóa cảnh cấp 11, 90 trượng linh huyễn pháp áo nghĩa hiển hóa chân thân, lại thêm nàng đem linh huyễn bảo điện vận dụng đến nước chảy mây trôi, đánh cho ngươi rất cảm thấy khó giải quyết. Đối mặt Tần Vãn Tinh cường thế, ngươi chỉ có thể lựa chọn lấy lực phá vạn pháp, tế ra 60 trượng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, mới miễn cưỡng đưa nàng đánh bại. Trận chiến này để quan chiến những lão già nhau nhau sợ hãi thán phục, đều cảm thấy ngươi cùng Tần Vãn Tinh quá mức yêu nghiệt, rõ ràng đều có đoạt giải quán quân thực lực, lại vẫn cứ tại top 8 thi đấu sớm gặp nhau. Đồng thời, bọn hắn cũng đặc biệt hâm mộ Linh Huyễn Thánh chủ, có thể đồng thời có được ngươi cùng Tần Vãn Tinh đệ tử thiên tài như vậy, thật sự là cơ duyên to lớn. Vòng Bán kết không chút huyền niệm, đối thủ của ngươi tuy mạnh, lại so Tần Vãn Tinh kém một bậc, ngươi chỉ dùng 60 trượng Hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân, liền nhẹ nhõm đem nó đánh bại, tấn cấp trận chung kết. Ngươi trận chung kết đối thủ, là Tử Hư Đạo cung cung chủ đệ tử Đạo Huyền, nghe đồn hắn lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng, là trời sinh thiên địa sủng nhi. Đối đầu Đạo Huyền, ngươi thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nói Đạo Huyền tu vi cũng là vũ hóa cảnh thập thất giai, lại nhìn không ra có cái gì cường đại thể chất, nhưng hắn nổi tiếng bên ngoài Trước đây trong chiến đấu không chỉ có thể hiện ra 99 trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân, còn nhẹ nhõm chiến thắng tất cả đối thủ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trận chung kết rất nhanh đánh. Lần này ngươi không còn giấu rốt, trực tiếp thi triển ra 90 trượng hồng ngông áo nghĩa hiển hóa chân thân, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy ngươi tế ra 90 trượng hồng ngông áo nghĩa hiển hóa chân thân, ở đây cường giả nương nương sợ hai thản phục, không ai nghĩ đến ngươi lại vẫn giữ lại mạnh như vậy át chủ bài. Có thể đối mặt với ngươi cường thế công kích cùng 90 trượng hồng áo nghĩa hiển hóa chân thân, đạo huyền lại không có chút gợn sóng nào, chỉ là bình tĩnh tế ra chính mình át chủ bài mạnh nhất, giới hình thức ban đầu. Phải biết Áo nghĩa hiển hóa chân thân tiếp theo giai đoạn chính là giới vực hình thức ban đầu, tương lai có thể tiến một bước diễn hóa thành chân chính giới vực, mà giới vực tiềm lực, trực tiếp cùng áo nghĩa hiển hóa chân thân quy mô mắc đối. Tu sĩ tầm thường nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ 9 trường áo nghĩa hiển hóa chân thân, diễn hóa xuất giới vực tiềm lực có hạn, uy lực thường thường. Bởi vậy, các thiên tài đều đang theo đuổi đem áo nghĩa hiển hóa chân thân lĩnh nộ được cực hạn, mà vũ hóa cảnh có thể đạt tới cực hạn chính là xong 9 số lượng, cũng chính là 90 chín trưởng. nhang thế gian có thể đem áo nghĩa hiển hóa chân thân lĩnh ngộ được 90 trượng trở lên tiên tiêu đã được cho kinh tài tuyệt diễm, giống tần vãn tinh như thế lĩnh ngộ được 98 trượng, càng là hiếm thấy trên đời, cho dù tại thời đại vàng son cũng lắc đắc không có mấy. Áo nghĩa hiển hóa chân thân đến cuối cùng, mỗi nhiều lĩnh ngộ một trượng cũng khó như lên trời, mà mỗi nhiều một trượng, đều là một lần bay vọt về chết. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, áo nghĩa hiển hóa chân thân càng mạnh, đem nó chuyển hóa làm giới vực hình thức ban đầu độ khó cũng càng cao, cả hai tương hỗ là nhân quả. Đạo huyền trước đây đã triển lộ qua 99 trượng áo nghĩa hiển hóa chân thân, bây giờ lại có thể tế ra giới vực hình thức ban đầu Cái này đủ để chứng minh mộ tính của hắn viễn siêu tất cả cùng thế hệ. Tối thiểu tại linh giới gần 90. năm trong lịch sử, chưa bao giờ có người có thể tại đạo huyền cái tuổi này, đã lĩnh ngộ ra 99 trường áo nghĩa hiển hóa chân thân, lại đem chuyển hóa làm giới vực hình thức ban đầu. Không hề nghi ngờ, đạo huyền mộ tính tuyệt đối là gần 90. năm đến nay người thứ nhất. Công kích của ngươi bị đạo huyền giới vực hình thức ban đầu nhẹ nhõm hóa giải, giới vực hình thức ban đầu đối đầu đơn thuần áo nghĩa hiển hóa chân thân, vốn là ép cấp ưu thế. Nếu là đối mặt bình thường thiên tài giới vực hình thức ban đầu, ngươi có lẽ còn có thể nghịch thế đánh vỡ, nhưng trước mắt Đạo Huyền là cùng ngươi đồng cấp tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng, ngươi không chút hừ niệm thua mất trận này trận chung kết. Mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng thu tâm phục khẩu phục. Bất quá, cho dù chỉ cầm tới người thứ hai, ngươi vẫn như cũ thu được nhân loại khí vận giá trị, còn có phần thưởng phong phú, chỉ là so hạng nhất thiếu chút mà thôi. Vũ Hóa cảnh giao đấu sau khi kết thúc, ngươi lưu lại quan sát Linh Tiêu cảnh thiên tài quyết đấu. Linh Tiêu cảnh giao đấu xa so với Vũ Hóa cảnh kịch liệt, các loại bí thuật thần thông tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy người hoa mắt Các loại tất cả giao đấu triệt để kết thúc, ngươi đi theo Linh Huyễn Thánh chủ trở về Linh Huyễn Thánh tông, chuẩn bị bế quan trùng kích linh tiêu cảnh. Không có cách nào không thể cầm tới thứ nhất, ngươi muốn dựa vào giải thi đấu cơ duyên tiến hành lần thứ 18 vụ hóa, cơ bản đã là người si nói mộng, ngay cả sư tôn Linh Huyễn Thánh chủ đều nói thẳng ngươi tuyệt đối không thể thành công, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn đột phá đến linh tiêu cảnh. Dù sao, nếu là cưỡng ép nếm thử lần thứ 18 vụ hóa, cho dù sau khi thất bại có thể giữ được tính mạng, cũng phải tiêu hao rộng lượng tài nguyên chứa trị nhục thân, thực sự được không bỏ mất. Nhưng vào lúc này, Vân Du Linh tìm trở về, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của ngươi lần này linh tiềm trở về mang theo một kiện bảo vật cực kỳ chân quý đúng là trong truyền thuyết tử tâm hà thủ ô cho dù vân du linh tiềm chỉ đem trở về một đầu tử tâm hà thủ ô sợi dễ cũng đủ để khiến người chấn kinh phải biết trong truyền thuyết cái này tử tâm hà thủ ô là ngay cả siêu việt thánh tôn đại cảnh cường giả đều sẽ vì đó động tâm đỉnh cấp thánh dược nhìn xem vân du linh tiềm mang về cái này đoạn sợi dễ trong lòng ngươi kích động và phấn nếu là nuốt vào nó có lẽ thật sự có cơ hội hoàn thành lần thứ 18 tám hóa ngươi lập tức đem tình huống cáo linh huyễn thánh chủ nàng cũng không khỏi động đến cho không nghĩ tới ngươi có thể đạt được tử tâm hà thủ ô sợi dễ Có cái này đoạn sợi dễ, ngươi hoàn thành lần thứ 18 vũ hóa hy vọng không hiếm hoi còn sót lại tại, còn tương đối lớn. Vì thế, Linh Huyễn Thánh chủ tự thân vì ngươi hộ đạo, xuất ra đại lượng chân quý linh dược tiên linh dược, toàn lực cùng hộ ngươi đến thử lần thứ 18 vũ hóa. Ngươi không chần chờ chút nào, lập tức bế quan, chính thức trùng kích lần thứ 18 vũ hóa, ngươi không chỉ có muốn thành công vũ hóa, càng phải triệt để cải tạo thể chất, đem nó lột sắc thành trong truyền thuyết hồng mông thể. Lần thứ 18 vũ hóa quá trình cực kỳ gian nan, nhưng ngươi bằng vào siêu cường ý chí cắn răng kiên trì, tại bên bờ sinh tử rẽ rựa qua đi, rốt cục thành công vũ hóa. Tự thân thể chất cũng thuận lợi chuyển hóa làm hồng ngông thể. Coi ngươi hoàn thành lần thứ 18 vũ hóa trong nháy mắt, giữa thiên địa hiện ra cực kỳ kinh người dị tượng. Linh Huyễn Thánh chủ thấy thế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng xuất thủ đem dị tượng che lấp, tránh cho dẫn tới không cần thiết chú ý. Rất nhanh, lôi kiếp kinh khủng bắt đầu hội tụ, uy lực của nó cường đại, ngay cả Linh Huyễn Thánh chủ cũng nhịn không được lo lắng ngươi có thể hay không độ kiếp thành công. Nhưng ngươi đối mặt lôi kiếp, chẳng những không có e ngại, ngược lại hưng phấn mà cười ha hả. Chương 200, Hồng nông giới vực, độ nhất quan vương như làm thịt chó. Chương 200, Hồng nông giới vực, độ nhất quan vương như làm thịt chó. Trong mắt ngươi Lôi kiếp không phải nguy hiểm, mà là cơ duyên to lớn. Chỉ cần có thể vượt qua lần này vũ hóa dẫn tới lôi kiếp, ngươi có thể thu được chỗ tốt đem khó có thể tưởng tượng. Ngươi toàn lực cùng lôi kiếp chống lại, cho dù bị xét đánh đến vết thương trọng chất, cũng vẫn như cũ không hề sợ hãi. Mà tại thiên kiếp rèn luyện bên dưới, ngươi hồng mông thể không ngừng xóa đi thì vết trở nên càng hoàn mỹ. Cuối cùng, ngươi lần nữa xông qua sinh tử quan, thành công vượt qua trận này lôi kiếp kinh khủng. Thấy cảnh này, linh huyễn chủ rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Lôi kiếp qua đi, thiên kiếp tẩy lễ đúng hạn mà tới. Ngươi đứng ở tẩy lễ bên trong, cấp tốc tiến vào chiều sâu trạng thái nội đạo. Lần này nội đạo. Ngươi không chỉ có thành công đem Hồng Mông áo nghĩa hiển hóa chân thân lĩnh ngộ được 99 trưởng cực hạn, còn tại trên cơ sở này, lĩnh ngộ ra Hồng Mông giới vực hình thức ban đầu. Về phần công pháp, mặc dù không có thể đem vạn đạo quy khư quyết thôi diện đến thành cấp, nhưng cũng hướng phía trước đẩy vào một bước dài. Ngươi đứng ở không trung, hăng hái, thời khắc này trong lòng ngươi chắc chắn, nếu là sẽ cùng đạo huyền một trận chiến, chỉ cần tiện tay liền có thể đem hắn trấn áp, để hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Sau đó, ngươi hướng sư tôn Linh Huyện Thánh chủ không người tạ, biểu thị muốn trước lắng một đoạn thời gian, lại trùng kích linh tiêu cảnh. Trong lòng ngươi đã có quy hoạch, mau chóng đột phá linh tiêu cảnh, lại trùng kích trấn hầu cảnh, sau đó tiến về biên cương chiến trường luyện luyện, chém giết ma giới thiên tài. Linh huyền thánh chủ hết sức vui mừng, cổ vũ ngươi chuyên tâm tu hành, có lẽ linh dựa nhũ tộc tương lai hy vọng, liền rơi vào trên người ngươi. Hơn 10 tháng sau, ngươi triệt để lắng động hoàn tất, cảm thấy đột phá thời cơ đã đến, liền chính thức trùng kích linh tiêu cảnh. Lần này đột phá đặc biệt thuận lợi, cơ hội như nước đến mương thành giống như, ngươi nhẹ nhõm bước vào linh tiêu cảnh. Sau khi đột phá, linh tiêu cảnh lôi kiếp đúng hạn mà tới, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng đã lĩnh ngộ giới vượt hình thức ban đầu ngươi, không có áp lực chút nào vượt qua thiên kiếp. Sau đó, ngươi tiếp tục bế quan khổ tu, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong tu hành. Lương tựa linh huyễn thanh chủ tài nguyên duy trì, lại thêm vạn đạo quy khư quyết cường đại trợ lực, ngươi tại linh tiêu cảnh tu hành một đường đường bằng thẳng. Tại hoàn toàn không tổn thương căn cơ nội tình điều kiện tiên quyết, ngươi chỉ dùng 11 tháng, liền từ linh tiêu cảnh nhất giai vọt thẳng đến linh tiêu cảnh cửu giai đỉnh phong. Đang sau, ngươi lại tốn mười mấy tháng lắng đọng, sau đó hướng trấn hầu cảnh khởi sướng chúng kích. Cuối cùng, ngươi dễ dàng đến thiên địa ấn chứng, thành công đột phá tới trấn hầu cảnh, trấn hầu cảnh lôi kiếp cũng theo đó giáng lâm. Cho dù lôi kiếp này uy lực kinh người, ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay vượt qua, càng tại lôi kiếp tẩy lễ bên trong, đem Hồng Mông giới vực hình thức ban đầu triệt để chuyển hóa làm chân chính Hồng Mông giới vực. Phải biết, giới vực vốn là tôn vương biểu tượng, hơn nữa còn là tam quan vương cảnh tôn vương tiêu chí. Có thể ngươi vừa đột phá chấn hầu cảnh liền lĩnh ngộ giới vực, phần này thiên phú thật là khiến người rung động. Đặt tới chấn hầu cảnh sau, ngươi từ biệt Linh Huyễn Thánh chủ, dựa theo quy củ phục quân dịch, tiến về biên cương chiến trường luyện luyện. Đến biên cương sau, Ngươi gia nhập Linh Huyễn quân, đây là Linh Huyễn Thánh Tông lệ thuộc trực tiếp quân đội, giống như ngươi, các Đại Tông môn Tiên Tài phục dịch lúc đều sẽ tiến vào nhà mình Tông môn lệ thuộc trực tiếp quân đội luyện luyện. Gia nhập Linh Huyễn quân sau, ngươi liền theo đại quân tiến về Trấn Nhạc Thành, phụ trách chống cự ma giới ngoại địch. Linh giới các đại cảnh ở giữa có thật nhiều liên thông điểm, nhưng khác biệt liên thông điểm có thể thông hành tu sĩ thực lực khác biệt, có không gian mèo điểm chỉ cho phép tiên cảnh phía dưới tu sĩ thông qua, có thì có thể chứa đựng tiên cảnh trở lên tu sĩ. Về phần chuẩn Thánh tôn hoặc Thánh tôn cảnh cường giả, sớm đã không cần mượn nhờ không gian mèo điểm xuyên toa đại cảnh. Bất quá cấp độ kia tồn tại, một khi giáng lâm nơi nào đó. Tất nhiên sẽ bị linh giới đồng cấp đại năng phát giác, cũng là không cần phải lo lắng bọn hắn âm thầm tập kích. Chấn nhạc thành chấn thủ, chính là chỉ cho phép tiên cảnh phía dưới tu sĩ thông hành không gian neo điểm. Bởi vậy thủ thành tướng lĩnh là linh huyện thánh tông xuất thân nửa bước tiên cấp cường giả. Về phần vì sao không phái chân chính tiên linh chấn thủ nơi này, kỳ thực là linh giới luân hãm đại cảnh quá nhiều, chiến tuyến kéo đến quá dài, các nơi đều cần nhân thủ đóng giữ, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Tiên linh cấp cường giả cơ bản đều bị phái đi chấn thủ trọng yếu nhất không gian neo điểm, dù sao nhỏ neo điểm thủ, nhiều lắm là để chút nhỏ yếu ma tộc chui vào, không ảnh hưởng toàn cục có thể lớn neo điểm một khi thất thủ, liền có thể dẫn đến toàn bộ đại cảnh luân hãm, hậu quả khó mà lường được. Dưới loại tình huống này, nhiều một vị tiên linh chấn thủ mấu chốt neo điểm, liền có thể nhiều một phần dự vững hy vọng. Đến chấn nhạc thành sau, ngươi gặp được rất nhiều chấn hầu cảnh thậm chí tôn vương cảnh tu sĩ trẻ tuổi, bọn hắn phần lớn đến từ tông môn đỉnh tiêm thế lực, xuất thân thánh tông cũng không phải số ít. Trừ cái đó ra, còn có chút lao quân ngũ cũng không phải là xuất từ tông môn, mà là từ trên chiến trường chém giết đi ra tà tu, trên thân tự mang một cố khiếp người hung lệ khí tức. thế thế, trong lòng ngươi bùi bùi mãi Trấn Hầu cảnh tại hạ vị thế giới đã là lật tay thành mây trở tay thành mưa cự đầu, giống huyết lệ ma hầu tồn tại dạng này, thậm chí có thể thống trị một cái hạ vị thế giới, làm hại mấy ngàn năm, nhưng đến cái này biên cương chiến trường, trấn hầu cảnh lại chỉ có thể coi là không đáng chú ý tiểu tốt, thật là khiến người thổ tức. Trong nháy mắt 6 tháng đi qua, trấn nhạc thành từ đầu đến cuối bình an vô sự, ngươi chỉ có thể ở trong quân yên lặng tu hành. Trong 6 tháng này, tu vi của ngươi vững bước tăng lên, đạt đến trấn hầu cảnh tứ giai, mặc dù so tại linh tiêu cảnh lúc chút, nhưng đã là tốc độ cực nhanh. Trong lòng ngươi rõ ràng, như còn tại linh Huyến thánh tông, tu vi tăng lên khẳng định sẽ tăng nhanh. Có thể như là đã tha quân, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau 4 ngày, chấn Nhạc Thành cảnh báo đột nhiên ầm vang rung động, ma giới đại quân khởi sướng sấm lấn, trong thành tất cả quân sĩ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong tử thủ thành chỉ chuẩn bị. Ngươi đứng tại tường thành cao ngất bên trên, nghe theo tướng lĩnh chỉ huy, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Sau đó không lâu, ngươi liền nhìn thấy ma giới đại quân liên tục không ngừng xuất hiện ở ngoài thành. Những này ma tộc tu sĩ yếu nhất đều là chấn hầu cảnh, mà lại nhân số xa so với thủ thành nhân tộc đại quân hơn rất nhiều. Rất nhanh, tàn khốc công phòng chiến chính thức khai hỏa. Ngươi theo đội xuất kích, trực diện ma giới đại quân. "Tuy nói ngươi chỉ có chấn hầu cảnh tứ giai tu vi, chiến lược lại khoa trương đến cực hạn, đồ sát ma tộc nhất quan vương như là làm thịt chó, dù là đối đầu bình thường ma tộc nhất quan vương cảnh thiên mới, cũng có thể tùy ý chấn sát. Ngươi cường thế triệt để chọc giận một vị ma tộc thiên tài. Hắn tuy chỉ có chấn hầu cảnh thất giai, nhưng nội tình có thể so với nhân loại hoàn thành 17 lần vũ hóa định tiêm tiến tiêu. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi không chút kiên kỵ tàn sát ma giới đại quân. Lúc này đối với ngươi phát động tập kích, vừa ra tay liền tế ra giới vực hình thức ban đầu, thế công bá đạo tuyệt luân. Người ánh mắt đạm mạc, không sợ chút nào, đồng dạng triển khai hùng nông giới vực." Hồng Nông giới vực mới vừa xuất hiện, toàn trường trong nháy mắt chấn kinh, ngươi bằng vào nghiền ép tính lực lượng, một chiêu liền đánh chết vị này ma tộc thiên tài, kinh khủng như vậy chiến lược, để hai quân tướng sĩ cũng vì đó rung động. Trong lúc nhất thời, chấn nhạc thấy nhờ nhẫn tộc đại quân sĩ khí tăng vọt, mà ma giới bên này sĩ khí tuy có chỗ rơi xuống, càng nhiều ma tộc lại đối với ngươi giấy lên hận ý ngập trời, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ngươi. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi thực sự thật là đáng sợ, nếu để cho ngươi còn sống trường thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ma giới uy hiếp lớn. Vì thế, ngay cả ma tộc song quan vương, tam quan vương đại tướng đều không để ý mặt mũi, cùng nhau hướng ngươi phát động công kích. Chương 201: Ma tộc Thiên Kiêu Vây Giết, Thiên Điệu Tôn Vương. Chương 201: Ma tộc Thiên Kiêu Vây Giết, Thiên Điệu Tôn Vương. Đối mặt nhiều như vậy cao giai cường giả vây công, ngươi tự nhiên khó mà chống lại. Tuy nói ngươi có thể vượt cấp tác chiến, nhưng những này song quan vương, tam quan vương cũng không phải là phổ thông tôn vương, căn bản không phải có thể tùy tiện vượt cấp chiến thắng đối thủ. Hùng chi đây là chiến trường, đồng thời ra tay với ngươi quá nhiều người, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, linh giới nhân tộc cường giả cũng không phải ăn chay, thế thế lập tức giao xuất thủ, cản lại những này vây công ngươi ma tộc cường giả. Đạt được trợ giúp sau, Ngươi không chút khách khí. Lần nữa đối với ma tộc đại quân triển khai đại đổ sát, chỉ để kéo căng ma giới cường giả cử hận. Bảy ngày trôi qua, chấn nhạc thành quân coi giữ thành công đánh tan ma giới đại quân nhiều đến mấy chục lần tiến công, làm đối phương thương vong gần vạn. Nhưng chấn nhạc thành chiến tổn đồng dạng thảm trọng, quân coi giữ cũng tử thương mấy và người. Cái này trong 30 ngày, ngươi trong chiến tranh không ngừng ma luyện, dựa vào vạn đạo quy khư quyết thôn vệ bị đánh giết ma giới tu sĩ đạo pháp bản nguyên, tu vi phi tốc tăng lên, đã đột phá tới chấn hầu cảnh lục giai. Có thể ngươi không có chút nào vui sướng, chỉ là mệnh mọi đứng tại trên tường thành, nhìn qua ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời ma giới đại quân. Tâm thần nặng nề. Ngươi rốt cuộc Minh Bạch chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, đừng nói chấn hầu cảnh, liền xem như có thể tại một phương địa vực xương Vương Tôn Vương cảnh cường giả, đến nơi này cũng không có ảnh hưởng chiến cuộc tư cách, dù là ngươi là dị bẩm thiên phú yêu nghiệt chấn hầu cảnh, cũng căn bản không cách nào cải biến cuộc chiến tranh này đi hướng. Nhìn xem chấn nhạc thành mỗi ngày mới tăng quân sĩ, cùng ma giới bên kia liên tục không ngừng bị quân, ngươi không khỏi thở dài. Giờ khắc này ngươi triệt để lĩnh ngộ, muốn giữ vững linh giới, thậm chí tương lai đẩy ngược ma giới, nhất định phải hiện ra càng nhiều đỉnh tiêm chiến lực. Có lẽ Đây mới là linh giới ép buộc tiên tài phục quân dịch chân chính nguyên nhân. Nếu không phục quân dịch, lấy những tiên tài này tư chất, đợi một thời gian cố nhiên có thể trưởng thành là cường đại chiến lược, nhưng không có trải qua tàn khốc trùng tộc chiến tranh, không có ở dãy ruộng giữa sự sống và cái chết qua, bọn hắn đột phá tới mũi nhọn chiến lược khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù là hy sinh mấy trăm ngàn, hơn trăm vạn thiên tài, chỉ cần có thể nhiều bồi dưỡng được một vị thánh tôn cảnh cường giả, đối với linh giới mà nói chính là kiếm lợi. Ngươi chính suy nghĩ ngàn vạn lúc ma giới đại quân lần nữa khởi xuống điên cuồng tiến công, ngươi chỉ có thể tập trung ý chí, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Trong nháy mắt lại qua 6 tháng. Tại Song Phương không ngừng tăng binh, lặp đi lặp lại công thủ giằng co bên trong, vô số tu sĩ vẫn lạc, cũng không ít người ở trên chiến trường bộc lộ tài năng. Những này trổ hết tài năng trong đám người, có cũng không phải là Đại Tông môn thế lực đệ tử, chỉ là tán tu thiên tài, bọn hắn dựa vào chiến công hối đoái tài nguyên, từng bước một tăng lên chính mình. Phải biết, Tha quân lấy được công hơn có thể hối đoái chỗ tốt, ngay cả rất nhiều Đại Tông môn thiên tài cũng vì đó động tâm, đủ để ra tốc bọn hắn trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì? Cho dù cưỡng chế quân dịch kỳ kết thúc, còn có rất nhiều thiên tài lựa chọn lưu tại trong quân nguyên nhân. Trong 6 tháng này, ngươi nhiều lần lập chiến công. Chém giết vô số ma giới cường giả, tu vi cũng một đường tiêu thăng đến chấn hầu cảnh, cựu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá tới Tôn Vương cảnh. Nhưng ngươi không có lựa chọn lập tức đột phá, mà là dự định trước lắng động một đoạn thời gian, lại trùng kích Tôn Vương cảnh. Lại qua hơn 10 tháng, ma giới đại quân lần nữa xâm phạm. Có lẽ là ma giới bên kia đạt được tin tức, lần này trong đại quân ma tộc thiên tài tỷ lệ tăng lên rất nhiều, thực lực tổng hợp viễn siêu di vãng. Đối mặt cường địch như vậy, chấn nhạc thành chỉ có thể lui giữ trong thành, dựa vào thủ thành đại trận phòng ngự, đồng thời khẩn cấp liên hệ với cấp tướng lĩnh, thỉnh cầu hỏa tốc tiếp viện sau đó không lâu viện quân đến chấn nhạc thành lúc này mới khởi sướng phản công người theo đại quân xuất kích ở trên chiến trường đại sát tứ phương nhưng rất nhanh liền bị một đám ma giới thiên tài bao bọc vây quanh những này ma giới thiên tài đều không ngoại lệ đều là nhất quan vương cảnh cất bước bọn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ngươi ngựa khí xâm nhiên biểu thị không nghĩ tới nhân loại có thể sinh ra ngươi dạng này yêu nghiệt vũ hóa 18 lần lấy 99 trượng hồng mông áo nghĩa hiển hóa chân thân lĩnh ngộ hồng mông giới vực hình thức ban đầu ngươi tồn tại chính là to lớn thay hoàng ẩm hôm nay hẳn phải chết nghe vậy ngươi trong nháy mắt minh bạch lần này ma giới sở dĩ phái ra nhiều như vậy thiên tài Căn bản chính là vì giết ngươi mà đến. Như ma giới vận dụng tiên linh cấp cường giả đối với ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, động tính tất nhiên quá lớn, mà lại ma giới như mở đầu này, tương lai linh giới cùng thú giới cũng sẽ bắt trước, đến lúc đó chiến trường sẽ triệt để hỗn loạn, không còn có thích hợp thiên tài lịch luyện hoàn cảnh. Bởi vậy, cho dù ma giới trời sinh tính tàn bạo, cũng không thể không tuân thủ những này quy tắc ngầm. Đối mặt một đám ma giới thiên tài vây công, trong lòng ngươi ngưng trọng, lại không hề sợ hãi. Bây giờ ngươi đã là chấn hầu cảnh cửu giai, đủ để chém giết tôn vương cảnh ma giới thiên tài. Rất nhanh, tàn khốc đại chiến bùng phát. Những này ma giới thiên tài bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ hạng người, có nhất quan vương cảnh tu vi, thiên tư nội tình lại có thể so với sư tỷ của ngươi tần văn tình. Nhưng ngươi phối trí vốn là đường kim thời đại đỉnh phong, không chỉ có ngưng tụ thành hồng mương thể, vạn đạo quy khư quyết còn có thể cướp đoạt người khác lực lượng. Bởi vậy, cho dù đối mặt bậc này đỉnh tiêm nhất quan vương thiên kiêu vây công, ngươi vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, thể hiện ra nghiền ép cấp cường thế. Ngươi khủng bố chiến lực, để chiến trường hai bên cường giả cũng vì đó kinh hãi, mà những cái kia vây công ngươi ma giới thiên tài, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Dù sao lấy nhiều đánh thiếu vốn là có mất mặt mũi kết quả còn chậm chạp bắt không được ngươi, quả thực là mặt mũi mất hết. Đúng lúc này, lại một đạo quát lạnh vang lên, một vị song quan vương cảnh ma giới thiên tài trực tiếp hướng ngươi đánh tới. Thấy thế, nhân loại bên này thiên tài nho nhau, nhau giận dữ, giận dữ mắng mỏ ma tộc không có chút nào danh giới cuối cùng, lập tức xuất thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, chiến trường khu vực hạch tâm không ngừng hướng ngươi dựa sát vào, ma giới ý đồ không chút nào che lấp, chính là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Thậm chí ngay cả ma giới nửa bước tiên giả, đều đang vô tình hay cố ý đem chiến trường hướng ngươi bên này chuyển gì, hiển nhiên muốn nhân cơ hội xuất kỳ bất ý chấn sát ngươi mặt ngươi sắc lạnh nhạt, không chút do dự, tại chỗ lựa chọn lâm chàng đột phá. trong chốc lát, thiên địa dị tượng hiện lên, ngươi đạt được thiên địa ấn chứng, tu vi chính thức bước vào nhất quan vương cảnh, lực lượng tăng vọt mấy lần. vây công ngươi ma giới thiên tài thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng thầm tiêu không tốt, quay người liền muốn trốn. có thể ngươi sao lại cho bọn hắn cơ hội? cường thế xuất thủ phía dưới, mấy tên ma giới thiên tài tại chỗ bị đánh giết, chỉ có ba người dựa vào bảo mệnh át chủ bài mới miễn cưỡng chạy thoát. rất nhanh, kinh khủng tôn vương lôi kiếp bắt đầu hội tụ trên chiến trường tất cả tu sĩ đều mặt lộ sợ hãi nhao nhao rời xa ngươi không ai dám bị lôi kiếp nộ phán là người quấy nhiều nếu không có bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết bực này lôi kiếp uy lực liền xem như nửa bước tiên dính vào cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn trong lúc nhất thời cả tràng chiến đấu bởi vì ngươi độ kiếp quỷ dị tạm dừng vô số cường giả ánh mắt đều tập trung ở trên thân thể ngươi muốn nhìn ngươi một chút có thể thành công hay không vượt qua cái này tôn vương đại kiếp dù sao nội tình càng mạnh lôi kiếp càng khủng bố hơn mà ngươi trước đây chiến đấu tiêu hao rất nhiều chưa hẳn có thể chống nổi thiên kiếp chương 202 danh tam quan vương áp chế nửa bước tiên Chương 202: Lôi Sắt Tam Quân Vương, Áp Chế Nửa Mộ Tiên. Lôi Kiếp rất nhanh rơi xuống, người Tôn Vương đại kiếp quả nhiên vượt qua tưởng tượng, ngay cả ngươi cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng ngươi không hề sợ hãi, chính diện mạnh kháng lôi kiếp, còn mượn Tiên Kiếp chi lực không ngừng ma luyện tự thân. Cuối cùng, ngươi mặc dù người bị thương nặng, lại thành công vượt qua Tôn Vương đại kiếp, nên đón lôi kiếp tẩy lễ. Trận này tẩy lễ có thể xưng kinh người, không chỉ có để cho ngươi thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, còn để cho ngươi trực tiếp tiến vào chiều sâu trạng thái nội đạo một màn này để vô số người cực kỳ hâm mộ không thôi. Thiên tài sở dĩ có thể viễn siêu tu sĩ bình thường, chính là bởi vì bọn hắn lôi kiếp thường thường viễn siêu lẻ thường. Mặc dù nương theo lấy nguy hiểm chí mạng, nhưng vượt qua đằng sau thu hoạch cũng đồng dạng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lần này chiều sâu trong đạo, người thành công lĩnh ngộ đại thành hồng mông giới vực, phải biết loại lực lượng này chỉ có tôn vương cảnh cường giả bước vào tam quan vương cấp độ, lại cùng thể nội động thiên tiểu thế giới ấn chứng với nhau sau mới có thể nắm giữ. Cho dù là tần vãn tinh như thế thiên tài đứng đầu, cũng chỉ có thể chờ đến đột phá tam quan vương cảnh lúc mới có thể lĩnh nội đại thành giới vực, mà ngươi hiển nhiên lần nữa phá vỡ lẻ Đây chính là vũ hóa 18 lần thêm hồng mông thể mang đến khủng bố nội tình hàm kích lượng. Trừ cái đó ra, ngươi không chỉ có lĩnh nội đại thành hồng mông giới vực, còn đem vạn đạo quy khư quyết trực tiếp thôi diễn đến thánh cấp cấp độ. Đây vốn là vi phạm tu hành lẽ thường sự tình, nhưng ngươi bằng vào 18 lần vũ hóa mang tới siêu phàm độ tính, lại thêm Tôn Vương đại kiếp lôi kiếp tẩy lễ, quả thực là tại Tôn Vương cảnh liền làm được một bước này. Giờ khắc này, ngươi hăng hái, chỉ cảm thấy chính mình đã mạnh đến cực điểm, ở đây tất cả thiên tài, không người có thể là đối thủ của ngươi. Lôi kiếp tẩy lễ vừa kết thúc, một tên ma giới song quan vương cảnh thiên mới liền kìm nén không được, trực tiếp hướng ngươi lao tới. Ngươi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đã không có thi triển đại thành hồng mông giới vực, cũng không vận dụng giới vực lực lượng, vẹn vẹn đánh ra một cái vừa lĩnh ngộ hồng mông quyền, liền đem hắn một quyền đánh sát. Một màn này để ở đây tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí, đều cảm thấy chiến lực của ngươi khoa trương đến vượt ra khỏi tưởng tượng. Rất nhanh, ma giới nửa bước tiên cường giả cũng kìm nén không được, còn muốn không nhìn quy tắc ngầm đối với ngươi hạ sát thủ. Cũng may linh giới bên này nửa bước tiên phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xuất thủ đem nó ngăn lại. Chiến tranh lần nữa bùng phát, nhưng trung tâm chiến trường triệt để biến thành đánh chết ngươi cùng thủ hộ ngươi giao phong. Ma giới đại quân như là giống là chó điên. Tất cả đều hướng phía ngươi vào tới, mà linh giới một phương biết rõ tầm quan trọng của ngươi, liều chết ngăn cản ma giới thế công. Thấy thế, ngươi đầu tiên là đưa ánh mắt về phía trước đây vây công ngươi, may mắn sống sót ba tên ma tộc nhất quan vương cảnh thiên mới. Ánh mắt của ngươi để bọn hắn trong lòng bị chấn, quay người liền muốn trốn. Ngươi cười lạnh một tiếng, tiện tay đem ba người đánh sát, cùng sử dụng vạn đạo quy khư quyết thôn vệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên. Sau đó, ngươi đối với ma giới đại quân triển khai một trận đại độ sát. Bây giờ vạn đạo quy khư quyết đã đạt thành cấp, trước đây bởi vì thôn vệ quá nhanh dẫn đến tiêu hóa không tốt ảnh hưởng nội tình họa ngầm hoàn toàn biến mất. Ngươi bây giờ có thể thỏa thích thôn vệ người khác đạo pháp bản nguyên, đem nó cấp tốc chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Gặp ngươi tùy ý tàn sát ma giới đại quân, cấp đoạt bản nguyên mạnh lên, một tên ma giới Tam Quan Vương rốt cục kìm nén không được lửa giận, hướng ngươi đánh tới. Ngươi chỉ là tùy ý triển khai Hồng Mông giới vực, một quyền liền đem vị này Tam Quan Vương văng sát. Nhất Quan Vương cùng Tam Quan Vương ở giữa lẫn trời, ở trước mặt ngươi phảng phất không tồn tại bình thường, một màn này làm cho cả ma tộc đại quân đều lòng sinh sợ hãi. Trong lúc nhất thời, mặc khác ma tộc Tam Quan Vương nhau nhau do dự không tiến, nhìn về phía ánh mắt của ngươi tràn đầy sợ hãi, cũng không dám lại chủ động lên. Thế thế, ngươi đối với bọn hắn châm khiêu khích Chủ động thẳng hướng bọn này không dám lên trước ma tộc Tôn Vương. Ở trước mặt ngươi, không người có thể địch, vô luận là có thể so với Vũ Hóa 17 lần song quan vương, hay là danh xưng tuyệt thế tam quân vương, dưới tay ngươi đều không chịu nổi một kích, ngay cả bọn ngươi vận dụng hồng mông giới vực toàn lực tư cách đều không có. Cùng lúc đó, ngươi dựa vào vạn đạo quy khư quyết điên của Tôn Phệ những này ma giới thiên tài đạo pháp bản nguyên, tu vi ở trên chiến trường phi tốc tiêu thăng. Trong chiến đấu, lực lượng của ngươi không chỉ có không có hao tổn, ngược lại càng ngày càng mạnh, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, chỉ dựa vào lực lượng một người, ngươi liền có thể đem chi này mà giới đại quân giết đến không chừa mảnh. Không nói khoa trường chút nào, và đạo quy khư quyết để cho ngươi năng lực bay liên tục cùng quả cầu tuyết thức mạnh lên năng lực, trực tiếp kéo đến đỉnh phong. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, ngươi chém giết vô số ma giới cường giả, tu vi cũng từ nhất quan vương cảnh sơ kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến tam quan vương cảnh viên mãn. Một màn này để ma dự ý nổi ạ bước tiên bọn họ muốn rách cả mí mắt, lại để cho ngươi như thế giết tiếp, bọn hắn xuất lĩnh nhánh đại quân này sẽ bị triệt để độ diệt, bọn hắn sau khi trở về cũng sẽ bị vấn trách xử tử. Vì thế, ma dự ý ạ bước tiên bọn họ triệt để đến rồi, mấy vị nửa bước tiên tiêu đốt tinh huyết bản nguyên, kéo chặt lấy chấn thành nhân loại nửa bước tiên cố ý để trong đó một vị ma dựa, lợi ạ bước tiên thoát ly trên trường, lao thẳng tới ngươi mà đến. Chấn nhạc thành nhân loại nửa bước tiên bọn họ thấy thế đều gấp, lại bị kéo chặt lấy, căn bản là không có cách trước tiên trợ giúp ngươi. Phải biết nửa bước tiên là trên con đường tu hành chất biến, dù là không phải tần vãn tinh như thế thiên tài nửa bước tiên, phổ thông nửa bước tiên cũng có được tùy tiện chấn áp thiên tài nhất quan vương lực lượng tuyệt đối. Đối mặt nửa bước tiên cường giả một kích toàn lực, ngươi xác thực cảm nhận được áp lực, nhưng cũng vẹn vẹn áp lực mà thôi. Ngươi cất tiếng cười to, lần đầu thế ra đại thành hồng mông giới vực, trong nháy mắt bao phủ chiến trường khu vực hải tâm. Ngay sau đó, ngươi bộ phát ra một kích mạnh nhất, ngạnh sinh sinh tiếp nhận nửa bước tiên toàn lực thế công, còn đem đối phương đẩy lui mấy bước. Một màn này để toàn trường tất cả mọi người chấn động theo, thậm chí sinh ra kinh hãi, lấy nhất quan vương cảnh tu vi đánh lui nửa bước tiên, đây quả thực là khai sáng tu hành sự thượng tiền lệ. Bị đánh lui nửa bước tiên vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không ngờ tới ngươi lại mạnh tới mức này. Hắn không lưu tay nữa, bắt đầu thiêu đốt nửa bước tiên tinh huyết bản nguyên, thế phải đưa ngươi trấn sát. Ngươi mặc dù cảm nhận được tử vong nguy hiểm, không chút nào không hoảng hốt, tại chỗ cưỡng ép luyện hóa trước đây thôn phệ thiên tài đạo pháp bản nguyên, tu vi trực tiếp đột phá tới song quan vương cấp độ. Cùng lúc đó, Ngươi cùng tiêu đốt tự thân tinh huyết bản nguyên, tăng thêm một bước chiến lực. Theo chiến lược lại lần nữa tiêu thăng, ngươi lần nữa ngăn lại vị này nửa bước tiên công kích, còn chủ động cùng chém giết, đối mặt nửa bước tiên uy áp, ngươi không những không sợ, thậm chí dần dần đem đối phương áp chế, đồng thời dùng Vạn đạo quy khư quyết điên cuồn cướp đoạt lực lượng của hắn. Cảnh tượng này thấy đám người liên tục hít một hơi linh khí, lấy xong Quan Vương cảnh giới áp chế nửa bước tiên, còn ẩn ẩn có tiêu diệt đi tình thế, chiến tích như vậy thực sự khoa trương đến không hợp tói thượng. Chương 203, chú sát bảo vật, hồng ngân thể, Tam Quan Vương, chương 203, chú sát bảo vật, hồng ngân thể, Tam Quan Vương. Mặt khác Ma dựa ý nổi ạ bước tiên thấy thế triệt để luống cuống, lại tiếp tục như thế, bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Vì thế, bọn hắn nhao nhao điên cuồng hướng phía sau kêu cứu, thỉnh cầu tiếp viện. Trấn Nhạc Thành bên này cũng biết rõ trận chiến này tầm quan trọng, đồng dạng khẩn cấp kêu gọi viện quân. Theo thời gian trôi qua, trấn Nhạc Thành trên chiến trường nửa bước tiên càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện chân chính thiên tiêu cấp nửa bước tiên. Song phương không ngừng tăng binh, chiến cuộc càng náo càng lớn, nhưng thủy chung không cách nào ảnh hưởng đến ngươi cùng tên kia nửa bước tiên trầm quyết, ngươi chiến trường sớm đã là độc lập với đại quân bên ngoài tuyệt đối hạch tâm. Cuối cùng, ngươi lấy song quan vương cảnh giới, Ngạnh sinh sinh chém giết tôn này ma dựa ý nổi ạ bước tiên, ngươi cất tiếng cười to. Tại chỗ thôn vệ đối phương đạo pháp bản nguyên cường hóa tự thân, tu vi lần nữa tiêu thăng, cấp tốc đạt tới song quan vương cảnh hậu kỳ. Ngươi kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, thấy mọi người tại đây mí mắt của loạn, cho dù là ma dựa ý nổi ạ bước tiên, đều cảm thấy ngươi so với bọn hắn ma tộc càng giống ma tộc so nhân vật phản diện còn muốn ngon lệ. Sau đó, còn lại ma dựa ý nổi ạ bước tiên triệt để đỏ mắt, thì phải đưa ngươi cái họa lớn trong lòng này diệt trừ. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ý hiệp ma giới to lớn thai hoàng ẩm có thể nơi không gian này neo điểm không cách nào dung nạp tiên linh giáng lâm ma dựa ý nội ạ bước tiên lại bị linh dựa ý nội ạ bước tiên gắt gao ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi ở trên chiến trường đại sát tứ phương căn bản là không có cách tới gần ngươi. chúng chi coi như bọn hắn thật có thể xuống lại cũng chưa chắc có thể giết được ngươi. theo chiến đấu tiếp tục tu vi của ngươi tiếp tục tăng lên cuối cùng đạt tới song quan vương cảnh đỉnh phong cũng chính là tại thời khắc này ma dựa ý nội ạ bước tiên ý thức được tiếp tục đánh xuống ma giới đại quân tổn thất sẽ thảm trọng đến không thể thừa nhận chỉ có thể cắn răng lại làm cho rút lui. Ngươi coi tức xuất lĩnh linh giới đại quân truy sát, lại chém giết vô số ma giới chấn hầu cảnh, tôn vương cảnh tu sĩ, còn ngoài định mức đánh chết ba tôn ma dựa ỷ ạ bất tiên. Chỉ tiếc, ma giới đại quân cuối cùng vẫn thành công rút về bọn hắn chiếm lĩnh đại cảnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi bắt đầu lắng động tu vi. Trận chiến này, ngươi triệt để nhất chiến thành danh. Sự tích của ngươi lấy các loại hình thức truyền khắp linh, linh giới, thu giới, ma giới tất cả đại tông môn cùng thế lực, các phương phản ứng hoàn toàn khác biệt. Mà lại theo thời gian trôi qua, chuyện xưa của ngươi sẽ còn tiếp tục quyết tán, để mấy đại giới phổ thông sinh linh cũng biết ngươi tồn tại. Rất nhanh, ngươi bị khẩn cấp triệu hồi linh huyện thành tông. Linh Huyễn Thánh Chủ đám nhân loại cao tầng phán đoán, ngươi như tiếp tục đợi tại Trấn Nhạc Thành, tất nhiên sẽ trở thành ma giới ám sát hàng đầu mục tiêu. Một khi ma giới bất kể đại giới xuất thủ, ngươi chết tại Trấn Nhạc Thành sát suất cực lớn. Vì thế, bọn hắn trực tiếp hủy bỏ ngươi còn thừa quân dịch, quyết định dốc hết tài nguyên giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể tại trong thời gian rất ngắn đạt tới Thánh Tông Thánh Chủ cấp độ, tương lai thậm chí có hy vọng siêu việt Thánh Chủ. Đến lúc đó, nhân loại đem chân chính nhiều một cây có thể chống lên đại cục trụ cột. Đối với Triệu Linh Huyễn Thánh Tông An bài, ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao ngươi cũng rõ ràng chính mình dương danh sau. Tình cảnh sớm đã trở nên hung hiểm không gì sánh được. Trở lại Linh Huyễn Thánh Tông sau, mượn nhờ Linh Huyễn Thánh Tông cùng linh giới cao tầng tặng cho rộng lượng tài nguyên, tu vi của ngươi bắt đầu phi tốc đột phá. Chỉ dùng 6 tháng thời gian, ngươi liền tại thể nội mở ra hư vô tiểu động tiên thế giới, cũng đem nó cùng Hồng Mông giới vực hoàn mỹ dung hợp, tu vi nhất cử đến Tam Quan Vương cảnh đỉnh phong, thần ẩn có trùng kích nửa bước tiên xu thế. Cùng lúc đó, ngươi cũng bắt đầu tìm hiểu đạo vận chi lực, đây là chỉ có tiên linh mới có thể nắm giữ hạch tâm lực lượng, chỉ có tìm hiểu đạo vận mới có thể chân chính bước vào tiên cảnh. Đối với hiện tại ngươi mà nói, tìm hiểu đạo vận chi lực cũng không phải là việc khó. Dù sao ngươi hoàn thành hơn 18 lần vũ hóa, còn thân có hồng ngôn thể, nội tính viễn siêu thường nhân, chỉ cần dùng nhiều chút thời gian, tìm hiểu đạo vận chính là nước chảy thành sông sự tình. Có thể tiếc nuối là ma giới cũng không cho ngươi phần này thong dong. Cứ việc linh huyền thánh chủ đã đem ngươi bảo hộ đến kín không kẽ hở, nhưng vì đưa ngươi bóp chết trong trứng nước, ma giới không tiếc bỏ ra đại giới to lớn, từ viễn cổ trong di tích tìm được một kiện đến từ chư thiên thế giới trú sát bảo vật, đối với ngươi phát động viễn trình trú sát. Cuối cùng, ngươi không thể ngăn cản một kích chí mạng này, chết thảm ở chú sát phía dưới, hồn phi phế tán. Đích, bởi vì ký chủ tử vong, lần này tôi diễn kết thúc chán hay là chết ta. thâu luôn nhìn xem thôi diễn nội dung khẽ nhíu mày. hắn vốn cho rằng lần này có thể nhất cử thành tiên, tương lai đặt chân thánh tôn đại cảnh cũng không phải không có khả năng, lại không ngờ tới ma giới sẽ tiêu phí đại giới lớn như thế, dùng chú sát bảo vật đem hắn tập sát. ma giới thật đúng là rất coi trọng hắn. bất quá lấy thôi diễn bên trong biểu hiện của mình đến xem, xác thực đáng giá phần này có trọng. lúc này máy móc gầm vang lên lần nữa, đích ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ phía dưới ban thưởng bên trong tuyển chọn bốn hạng. một tam quan vương cảnh đỉnh phong tu vi, hai đại thành hồng nông giới vực, ba vạn đạo quy khư quyết thánh cấp giai bốn hồng mông thể, Nam tử tâm hà thủ ô sợi dễ, sáu ngẫu nhiên một kiện trang bị xuất từ linh huyễn thánh chủ, thật là phong phú ban thưởng. thế mà còn có thể tuyển bốn hạng, cũng quá sướng rồi đi. tâu ngôn nhìn chằm chằm mới xuất ra ban thưởng liệt biểu, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. tuy nói không có xuất ra lưu ngân mệnh cách vân du linh thiểm có chút đáng tiếc, nhưng cái khác ban thưởng hàm kim lượng đã cực cao, hoàn toàn đáng để mong chờ. mà lại phần thưởng này tuyển hạng căn bản không cần xoan xuyết, tối ưu giải liếc qua thấy ngay. vận mệnh suy diễn lại, ta tuyển thứ nhất hạng tam quan vương cảnh định phong tu vi thứ nhì hạng đại thành hồng nông giới vực, thứ ba hạng vạn đạo quy khư quyết thánh cấp đê dài cùng thứ tư hạng hồng nông thể. Tông ngôn trong mắt lóe lên tinh mang, quả quyết mở miệng. Cái này bốn hạng là tất chọn, tuyển bọn chúng, trừ kinh nghiệm chiến đấu cùng trang bị, là hắn có thể có được thôi diễn bên trong chính mình trước khi chết nguyên bộ phối trí, thỏa thỏa vô địch cùng cảnh giới. Về phần tử tâm hà thủ ô sợi dễ, tuy nói chân quý, có thể cùng trước bốn hạng so ra chỉ có thể từ bỏ. Dù sao trước bốn hạng một khi bỏ lỡ, không có vân du linh tiềm cùng các loại ngoại ý muốn gia trì, đến tiếp sau thôi diễn chưa hẳn có thể lại xuất ra mà tử tâm hạ thủ ô sợ dễ hoạch tâm tác dụng là trợ lực lần thứ 18 vũ hóa, có thể mặc dù có nó, vũ hóa quá trình vẫn tràn ngập ngoài ý muốn, tương lai chưa hẳn có thể thành công. Theo Tâu Nôn làm ra lựa chọn, trong cơ thể hắn tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên. Vũ hóa cảnh 18 cấp, linh tiêu cảnh nhất giai, linh tiêu cảnh cửu giai, trấn hầu cảnh nhất giai, trấn hầu cảnh cửu giai, nhất quan vương cảnh, song quan vương cảnh, tam quan vương cảnh đỉnh phong, chương 204, mạnh vô địch, khiếp sợ đáng người, chương 204, mạnh vô địch, khiếp sợ đáng người. Tu vi kéo lên dừng lại trong nháy mắt. Tâu Nôn cảm thụ được thể nội trào lên bành trướng lực lượng, hưng phấn đến khó mà ức chế, duy nhất một lần vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, loại này cảm giác sảng khoái đơn giản không gì sánh kịp. Ngay sau đó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân thể chất ngay tại thủy biến, dần dần chuyển hóa làm trong truyền thuyết hồng ngôn thể. Một giây sau, đại lượng nội đạo ký ức tràn vào trong đầu của hắn, đã có quan hệ với thánh cấp vạn đạo quy khư quyết hoàn chỉnh tầng độ, cũng có đối với đại thành hồng ngôn giới vực khắc sâu lý giải. Khi hết thể dị tượng lắng lại, Tống Nôn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng lao nhanh như nước thủy triều, thời khắc này chính mình, là chân chân chính chính mạnh vô địch cái này tuyệt không phải hảo giác, đặt ở linh khư đại lục, hắn tuyệt đối là nghiền ép cấp tồn tại. dù là cốt hàn ma tộc vị tiên nửa bước tiên tộc trưởng xuất thủ, cũng chỉ sẽ bị hắn tùy tiện chấn sát. phải biết, cái tiêu cốt hàn ma tộc lợi ạ bước tiên, căn bản là không có cách cùng thôi diễn bên trong hắn chém giết ma dựa ý lợi ạ bước tiên so sánh. vị tiêu ma dựa ý lợi ạ bước tiên thế nhưng là có thể thống lĩnh đại quân tiến công chấn nhạc thành tướng lĩnh, căn bản không phải cốt hàn ma tộc nửa bước tiên có thể người giả bị đụng. bây giờ tại linh cư đại lục, ta lại không nỗi lo về sau. thông ngôn nhẹ giọng cảm khái. bất quá trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đăng lâm như thế độ cao. Vận mệnh suy diễn đại năng lực, thực sự quá mức ngụy tiên. bằng vào ta thực lực bây giờ, đi trừ lạc nhiên thế giới giúp nàng giải quyết phiền phức, hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Thông nôn ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói. Trừ lạc nhiên từng nói qua, tôn vương cảnh mới có thể giúp lên nàng bận rộn, mà bây giờ hắn đã là tam quan vương cảnh đỉnh phong, có thể chém giết nửa bước tiên, chiến lực viễn siêu bình thường tôn vương, hắn thậm chí hoài nghi, thực lực của mình sớm đã áp đảo trừ lạc nhiên phía trên. Liên hệ trừ lạc nhiên trước đó, trước tiên đem linh đại lục sự tình kết đi. Thông nóng nhìn phương xa, vừa dứt lời, liền bước ra một bước, vẹn vẹn một bước hắn liền vượt qua xa xôi khoảng cách trong nháy mắt đến vân lam cốc tìm được trịnh thành húc cùng vân lam cốc thái thượng lao tổ Trịnh trưởng lão thái thượng lão tổ ta từng đáp ứng giúp vân lam cốc báo thủ, hiện tại là thời điểm làm tròn lời hứa tôn nôn nhìn về phía hai người mang trên mặt ung dung mỉm cười tôn nôn ngươi ngươi đã đột phá đến vũ hóa cảnh nghe nói như thế trịnh thành húc cùng thái thượng lao tổ vừa mừng vừa sợ nữ khí khó nén kích động ha ha không chỉ Tông nôn nhẹ nhàng lắc đầu khí bình thản lại mang theo tuyệt đối tự tin ta có thể để các ngươi có được địch nổi linh tiêu cảnh lực lượng Bây giờ hắn Vạn Đạo Quy Khư Quyết đã đạt thánh cấp, không chỉ có thể thôn vệ thiên địa bản nguyên, cấp đoạt tạo hóa tăng lên tự thân, càng có thể giúp người khác đột phá tu vi. Chỉ cần hắn nguyện ý, đem Vân Lam Cốc Thái thượng lão tổ cùng Trịnh Thánh Húc tu vi tăng lên tới linh tiêu cảnh cửu giai đỉnh phong, thậm chí giúp bọn hắn lĩnh ngộ áo nghĩa hiển hóa chân thân, đều chẳng qua là tiện tay mà thôi. Cái này, chính là thánh cấp công pháp Vạn Đạo Quy Khư Quyết khủng bố hàm kim lượng. Linh Tiêu Cảnh 3. Trịnh Thánh Húc cùng Thái thượng lão tổ trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, trên mặt viết đầy khó có thể tin chừng kinh. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Tô Non trực tiếp đưa bàn tay đặt tại đỉnh đầu bọn họ vận chuyển thánh cấp vạn đạo quy khư quyết một giây sau tu vi của hai người lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thăng trong chớp mắt đã đột phá đến linh tiêu cảnh cựu giai đỉnh phong hơn nữa còn không phải phổ thông linh tiêu cảnh cựu giai đỉnh phong mà là tương đương với hoàn thành 9 lần vũ hóa đỉnh tiêm tiêu chuẩn lấy các ngươi tu vi hiện tại tìm tinh hà tông báo thủ dễ như trở bàn tay mặt khác ta đã giúp các ngươi xóa đi chẳng lành thai ách thai hoàng ẩm không cần lại lo lắng tôn nôn tay háo dư nhẹ ngữ khí nhạt lấy hắn bây giờ thủ đoạn thương thập châu chẳng lành căn bản không đáng giá nhất tới chỉ cần tôn nôn nguyện ý dùng nhiều chút thời gian đem toàn bộ thương giang thập châu chẳng lành oán nghiệm triệt để thanh trừ cũng bất quá là tiện tay mà thôi đúng rồi phong lam đại tông sở dĩ hủy diệt phía sau là tinh huy tông tại sai sử các ngươi diệt tinh hà tông sau cũng có thể tìm tinh huy tông thanh toán nợ cũ nhìn xem vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ hai người tâu nôn lưu lại câu nói này liền nhẹ lướt đi trước khi đi hắn còn tại trên thân hai người bảy ra chuẩn bị ở sau chỉ cần bọn hắn gặp phải nguy hiểm liền có thể kích hoạt hắn lưu lại lực lượng nguồn lực lượng này đủ để quét ngang linh khư đại lục tất cả tôn vương cảnh cường giả sau đó tâu tìm cái nơi yên tĩnh tiến vào thiên khuyết không gian Tiêu gọi chữ lạc nhiên. Tông luôn, Ân. Chử Lạc nhiên mới xuất hiện tại Tiên Khuyết Không Gian, chuẩn bị mở miệng, ánh mắt đảo qua tông luôn lúc lại bỗng nhiên dừng lại, con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngươi vậy mà đã đạt tới Tam Quan Vương cảnh đỉnh phong, còn hoàn thành 18 lần vũ hóa. Chử Lạc nhiên trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục. Bất quá là may mắn thôi. Tông luôn mỉm cười, trong giọng nói mang theo 10 phần tự tin, "Chử Lạc nhiên, trước ngươi đối với ta có ân, hiện tại nên ta báo đáp ngươi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, tới ngươi thế giới giúp ngươi giải quyết những cường địch kia, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay." Xét thực như vậy, thực lực ngươi bây giờ đã trên ta xa, trừ lạc nhiên nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt sợ hai thán phục không chút nào giảm. mệnh cách của ngươi năng lực đến cùng là cái gì? thế mà có thể để ngươi trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy lực lượng? dừng một chút, trừ lạc nhiên cuối cùng kìm nén không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. ha ha, dưới mắt còn có cái vấn đề, ta không có thế giới bản nguyên chi tâm, không có cách nào tiến về thế giới của ngươi. Tâu nôn khẽ cười một tiếng, xảo rượu rời đi chủ đề, không muốn nói thêm mệnh cách năng lực sự tình. thế giới bản nguyên chi tâm, trừ lạc nhiên nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, không có thế giới bản nguyên chi tâm, đúng là nằm ngang ở trước mắt nan đề nghĩ tới đây, nàng lúc này kêu gọi lên Khổng Minh Minh. rất nhanh, Khổng Minh Minh liền xuất hiện ở Thiên Khuyết Không Gian bên trong. a, vừa mới hiện thân, Khổng Minh Minh liền đã nhận ra Tôn Nôn biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. chương 205, cái thứ tư dáng tử mệnh cách, Ngọc Luân Đạo Tôn. chương 205, cái thứ tư dáng tử mệnh cách, Ngọc Luân Đạo Tôn. người tiểu tử này có chút ý tứ, thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành đến trình độ này, nàng ánh mắt lấp lóe, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. tiên bối, có thể hay không cho ta mượn một chút thế giới bản nguyên chi tâm? ngày sau nhất định hoàn trả. Tông luôn rõ ràng chữ Lạc nhiên gọi Khổng Minh manh manh dụ ý, lúc này mở miệng cười xin giúp đỡ. A, mượn thế giới bản nguyên chi tâm, xem ra ngươi là muốn giúp chữ Lạc nhiên giải quyết phiền phức. Lấy tốc độ phát triển của ngươi, đúng là cái đáng giá đầu tư đối tượng, mượn ngươi chút thế giới bản nguyên chi tâm cũng không sao. Khổng Minh manh thêm chút suy tư, liền mười phần hào phóng đáp ứng. Xuyên thẳng qua dị giới cần thiết thế giới bản nguyên chi tâm, cơ bản không thua kém một tinh. Như vậy đi, ta mượn trước ngươi 100 tinh, không đủ lại tìm ta muốn. Nghe vậy, luôn vội vàng nói tạ ơn, trong lòng đuổi lủi mai tôi, vô luận là ở đâu cái thế giới chỉ có thể hiện ra đầy đủ giá trị mới có thể có đến coi trọng của người khác. Tông Nôn, ta rất xem trọng ngươi, tiếp tục ủng hộ, nói không chừng không bao lâu, ngươi liền có thể vượt qua ta. Khùng manh manh cười ha ha, thuận miệng khích lệ Tông Nôn vài câu, liền lần nữa biến mất tại thiên khuyết không gian bên trong. Thế giới bản nguyên chi tâm hẳn là đủ dùng. Bất quá, ta khả năng còn cần chờ một đoạn thời gian mới có thể đi thế giới của ngươi. Khùng manh manh sau khi rời đi, Tông Nôn nhìn về phía Trừ Lập Nhiên, chậm rãi nói ra. Trực tiếp đi qua cuối cùng có chút không an toàn, hắn cần trước tiến hành một lần tôi diễn, xác nhận không có nguy hiểm sau, hôn lại trước người hướng Dạng này mới có thể vạn vô nhất thất, mức độ lớn nhất giảm xuống khả năng vẫn lạc. Đi, ta tạm thời không đổi. Trừ Lạc Nhiên nhẹ gật đầu, trên mặt không có chút nào thất vọng. Sau đó, hai người cũng bị mất tiếp tục Hàn huyên tâm tư, riêng phần mình tối lui ra khỏi thiên khuyết không gian. Vận mệnh suy diễn lại, ta bây giờ muốn tiến hành vận mệnh tôi diễn, cần bao nhiêu huyền tinh? Thông luôn trở lại thế giới hiện thực sau, ở trong lòng hỏi. Đích, kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi đã đạt tam quan vương cảnh đỉnh phong, thôi diễn phí tổn đơn vị sửa đổi là cấp thấp tiên tinh, lần này thôi diễn cần tiêu hao cấp thấp tiên tinh một cân. Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Thiên tinh là mới cấp bậc năng lượng vật phẩm sao?" Tông Nôn khẽ thở dài, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu vi của hắn tăng lên quá nhiều, đỉnh cấp huyền tinh sớm đã không đủ dùng, xuất hiện mới trả tiền năng lượng vật vốn là hợp tình hợp lý. Có thể linh cư đại lục cấp độ, muốn tìm đến tiên tinh loại vật này, chỉ sợ không quá hiện thực. Bất quá cũng không nhất định. Linh cư đại lục là tiên linh sáng tạo thế giới, tiên linh đem chính mình chân tàng tiên tinh tàng tại một nơi nào đó, cũng rất bình thường. Tông Nôn như có điều suy nghĩ, tính toán, đại khái là ta nghĩ nhiều rồi. Coi như thật có tiên tinh, khẳng định cũng sớm bị cốt hàn ma tộc tìm thu, cái nào đến với ta? Tông Nôn lại thở dài, từ bỏ tại Linh Khư Đại Lục tìm kiếm tiên tinh suy nghĩ. Xem ra, về sau muốn thôi diễn, hoặc là các loại mỗi 30 ngày một lần miễn phí cơ hội, hoặc là liền phải sớm rời đi Linh Khư Đại Lục. Đối với Linh Khư Đại Lục, hắn vốn là không có gì quyến luyến, xuyên qua tới đây thời gian không dài, trong hiện thực kết bạn người cũng lắc đắc không có mấy. Trước chờ lần sau miễn phí thôi diễn đi, nói không chừng dáng tử mệnh cách có thể cho ta niềm vui bất ngờ. Tông Nôn nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Vì gom góp trả tiền thôi diễn tiên tinh, dùng lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi đi hạ vị thế giới lại phi thăng linh giới, thực sự quá mạo hiểm. Hắn thấy Dù là có nửa tiên cấp chiến lực đều không đủ thỏa ít nhất phải đến tiên linh cấp độ mới tính có bảo hộ. Thời gian Lạc Yên trôi qua, hơn 20 ngày trôi qua rất nhanh. Hơn 20 ngày qua bên trong, Vân Lam cốc thái thượng Lao tổ cùng Trịnh Thành Húc triệt để thích ứng lực lượng mới sau, liền trực tiếp rời đi thương giang Thập châu, đi tìm Tinh Hà tông cùng Tinh Huy tông báo thủ. Đối mặt đã đạt linh tiêu cảnh cửu giai đỉnh phong hai người, Tinh Hà tông cùng Tinh Huy tông cơ hồ không có chút nào sức chống cự, tùy tiện liền bị hủy diệt. Bất quá, bọn hắn ác liệt như vậy báo thù cử động, cũng đưa tới Lưu Lan thần khư chú ý. Lưu Lan thần khư cường giả Giang Lâm, muốn đem thái thượng lão tổ cùng Trịnh Thành Húc mang đi. Có thể theo Tông Nôn lưu lại chuẩn bị ở sau bị kích hoạt, Lưu Lan Thần Khương người cũng không dám lại trêu chọc bọn hắn. Đúng lúc này, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, "Đích, vận mệnh suy diễn đài làm lạnh hoàn tất, phải chăng lập tức tiến hành vận mệnh tôi diễn." Tông Nôn mở mắt ra, trên mặt tươi cười, chậm rãi mở miệng, lập tức tiến hành. Hắn mười phần chờ mong, lần này có thể đổi mới ra như thế nào dáng tự mệnh cách. "Đích, vận mệnh suy diễn đài khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong." Máy móc âm vang lên lần nữa, một lát sau liền truyền đến, "Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được dáng tự mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản." Giáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bàn, nắm giữ này mệnh cách, có thể tiêu hao tự thân tuổi thọ thôi diễn đạo pháp. Ừm, lại là khắc mệnh chảy mệnh cách. Bất quá mệnh cách này ngược lại là cùng ta tuyệt phối, có thể rút ngắn thật nhiều ta trưởng thành thời gian. Thông luôn nhìn xem mệnh cách giới thiệu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn là có thể dựa vào vạn đạo quy khư quyết gia tốc tu hành, bây giờ có có thể phụ trợ thôi diễn đạo pháp giáng từ mệnh cách, đạo pháp lĩnh ngộ tốc độ cũng sẽ đuổi theo, đến lúc đó, hắn thực lực tăng lên tốc độ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, mệnh cách này là khắc tuổi thọ của mình, không phải khắc người khác nếu có thể khắc mạng của người khác, đó mới là thật vô địch. thông luôn lại có chút tiếp rẻ lẩm bẩm một câu. đích mệnh cách loạt thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. máy móc căm rơi xuống, một màn ánh sáng chống rông xuất hiện, thôi diễn văn tự tùy theo chậm rãi hiển hiện. hiện. ngay đầu tiên, ngươi suy tư qua đi, quyết định trước giải quyết trừ lạc nhiên thế giới nguy cơ, lại xử lý hai tinh sự tình, cuối cùng vận dụng thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ, rời đi linh khư lại lục vì thế, ngươi lần nữa liên hệ trừ lạc nhiên, khởi hành tiến về nàng chỗ thế giới. sau khi đến, ngươi mới chính thức thấy rõ trừ lạc nhiên tình cảnh. Nàng có thể dẫn đầu nhân loại tại trong tuyệt cảnh kiên trì 25 năm, quả thực không dễ. Sau đó, ngươi cường thế xuất thủ, đánh chết hung thú bộ tộc vương giả, trấn áp dáng lâm tinh, cầu dị giới chủng tộc cường giả, toàn bộ hành trình thể hiện ra tuyệt đối lực lượng vô địch. Làm xong đây hết thảy, ngươi lại chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, vô luận là hung thú vương giả hay là cường giả dị giới, thực lực đều chỉ tương đương với phổ thông ma giới tam quan vương, đối với ngươi mà nói thực sự quá yếu. Sau đó, ngươi thi triển đại thần thông phong ấn tất cả khe hở không gian, lại cho một bộ phận nhân loại cường giả ban cho lực lượng, liền rời đi trừ lạc nhiên thế giới, trở về linh khư đại lục. Trong nháy mắt 9 năm trôi qua, cái này 9 năm bên trong ngươi chỉ chuyên chú nghiên cứu Vạn Đạo Quy Khứ quyết, phương diện khác không có chút nào tiến triển, Linh Khư đại lục đã không có có thể chống đỡ ngươi tiếp tục đột phá điều kiện. Sau đó không lâu, hai tinh hiện thế, Ngục Linh Tôn Vương hiện thân muốn phong ấn hai tinh, lại bị ngươi ngăn lại. Ngươi ngay ở trước mặt Ngục Linh Tôn Vương mặt, lấy vô địch chi lực trực tiếp chấn áp hai tinh, một màn này để Ngục Linh Tôn Vương triệt để trợn mắt hốt hồn. Đằng sau, ngươi cùng Ngục Linh Tôn Vương nói chuyện với nhau hồi lâu, không chỉ có chỉ điểm hắn tu hành, còn giúp hắn tăng lên thực lực, sau đó liền quay người rời đi. Người sau khi rời đi, Mục Linh Tôn Vương đối với ngươi biến mất phương hướng chỉnh trọng hành lễ, di tại truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Ngay sau đó, người tìm tới Lan Thanh ý, ý, giúp nàng tăng lên một đợt thực lực, liền lặng lẽ rời đi. Sau đó không lâu, người tự tay sáng tạo ra một cái an nhàn động tiên tiểu thế giới, bắt đầu vận dụng thương thanh mệnh cách khí vận chữa xúc chỉ, góp nhặt tự thân khí vận. Trong nháy mắt hơn 900 năm đi qua, cái này hơn 900 năm bên trong, ngươi vận rủi càng ngày càng nặng. Nhưng thực lực ngươi quá mức cường điểm ấy vận rủi căn bản uy hiếp không được tính mạng của người, nhiều lắm là để cho ngươi ngẫu nhiên không thuận. Có thể cái này vận rủi mặc dù không đả thương được người, lại liên lụy toàn bộ linh khư đại lục, để linh khư đại lục càng rung chuyển. Ngươi gặp thời cơ chín muồi, liền kết thúc khí vận dự trữ, bắt đầu hưởng thụ góp nhạc khí vận, đồng thời vận dụng lưu ngân mệnh cách dị giới môn phi. Theo mệnh cách kích hoạt, ngươi không ngoại liệu xuất hiện tại linh la đại lục Ngọc Luân Động Tiên Ngộ Huyền Sơn bên trên. Ngươi lần nữa nhìn thấy vị lão nhân kia, lúc này cung kính hành lễ. Lão nhân nhìn chăm chú ngươi, thân sắc tràn đầy động dung. Gặp hắn như vậy phản ứng, ngươi cung kính hỏi thăm nó thân phận. Lão nhân ánh mắt thâm thúy, lần này không có không nhìn vấn đề của ngươi, lựa chọn thành thật trả lời. Hắn nói thẳng, chính mình chính là Ngọc Luân đạo tôn đến từ linh giới ngọc luân cung, ngọc luân đạo tôn thân phận để cho ngươi trong lòng rung mạnh, ngươi hoàn toàn không ngờ tới, ngọc luân cung thế lực càng như thế cường hành, liền nói tôn cấp cường giả đều có tội chấn. phải biết đạo tôn xác suất lớn là áp đảo thánh tông thánh chủ phía trên tồn tại. hồi tưởng lúc trước, ngươi từ bỏ ngọc luân lệnh lựa chọn thần hoàng lệnh cử động, quả thực là phung phí của trời, thỏa thỏa nhặt hạt vừng ném dưa hấu. ngươi vội vàng truy vấn, ngọc luân đạo tôn tại sao lại xuất hiện tại cái này hạ vị thế giới? ngọc luân đạo tôn ý vị thâm trường nhìn ngươi, giải thích nói hắn thụ một vị nào đó cao thượng tồn tại nhất nhỡ, ở đây đóng giữ chờ đợi một người, bây giờ nhìn thấy ngươi. Hắn cảm thấy mình rốt cục chờ đến người muốn chờ. Chương 206, Tiên linh, Đại thành Hồng Mông đạo vận, chương 206, Tiên linh, Đại thành Hồng Mông đạo vận. Nghe vậy, trong lòng ngươi tràn đầy kinh dị. Lúc này, Ngọc Luân đạo tôn chỉ hướng một bên đạo nguyên quả, xương đây chẳng qua là hắn tại hạ vị thế giới bồi dưỡng tàn thứ phẩm, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Ngọc Luân cung, hắn có thể cho ngươi phục dụng chân chính đạo nguyên quả. Nghe vậy, ngươi không chút do dự, lúc này cho thấy bái sư ý nguyện, nguyện ý gia nhập Ngọc Luân cung. Có thể lão giả khô gầy sắc mặt đột biến, vội vàng biểu thị hắn không có tư cách thu ngươi làm đệ tử. Thế thế, ngươi lòng tràn đầy không hiểu. Có thể làm cho Ngọc Luân Đạo Tôn cường giả như vậy đóng tại này tồn tại, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Lại để cho ngươi bái sư thỉnh cầu, để hắn sợ hãi đến tình trạng như thế. Đồng thời, ngươi cũng nghĩ không thông, vị kia có thể sai xử Ngọc Luân Đạo Tôn tồn tại, cùng mình đến tột cùng có liên quan gì? Trừ cái đó ra, ngươi còn nghĩ tới trước đây đã từng gặp qua Ngọc Luân Đạo Tôn, khi đó thái độ của hắn có thể tuyệt không phải hiện tại cung kính như vậy. Nghĩ đến, là ngươi bây giờ hiện ra thiên tư cùng thực lực khác biệt, mới khiến cho Ngọc Luân Đạo Tôn đối với ngươi phán đoán hoàn toàn thay đổi, hoặc là, chỉ có lần thôi diễn này mới là trường hợp đặc biệt. Ngay tại ngươi suy nghĩ quần quật thời khắc, Ngọc Luân Đạo Tôn mở miệng lần nữa, hắn mặc dù không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi vẫn có thể gia nhập Ngọc Luân Cung. Sau đó, Ngọc Luân Đạo Tôn mang theo ngươi rời đi Ngộ Huyền Sơn, trực tiếp tiến về Linh Giới. Đến Ngọc Luân Cung sau, ngươi mới hiểu tòa này tông môn thế lực qua lại lịch sử, Ngọc Luân Cung từng là linh giới cực kỳ phồn thịnh tông môn đỉnh tiêm thế lực, chỉ là theo Ngọc Luân Đạo Tôn biến mất, tông môn mới dần dần đi hướng suy yếu. Bây giờ trên trăm vạn năm đi qua, Ngọc Luân Cung sớm đã rơi xuống đến nhất lưu tông môn thế lực hàn ngủ, lựa chọn ẩn thế không ra, không tham dự nữa ngoại giới phân tranh. Biết được đoạn lịch sử này sau, trong lòng ngươi tràn đầy rung động, ngọc luân đạo tôn tại linh la đại lục, vì chờ một người đóng giữ trên trăm vạn năm. trong lúc nhất thời, ngươi không khỏi hoài nghi, ngọc luân đạo tôn các loại người, thật là chính mình sao? ngươi cảm thấy không phải. dù sao trên trăm vạn năm trước, ngươi căn bản còn chưa ra đời, càng chưa nói tới từ ngoại giới xuyên qua mà đến. như vị kia có thể sai sử ngọc luân đạo tôn tồn tại, sớm tại trăm vạn năm trước coi như ra ngươi sẽ sinh ra, còn có thể biết trước ngươi sẽ thu hoạch được vận mệnh suy diễn đại, vậy đối phương thực lực không khỏi quá mức khủng bố. Ngay tại ngươi suy nghĩ khó phân thời khắc, Ngọc Luân đạo Tôn lấy ra Ngọc Luân cung chân tảng chân chính đạo nguyên quả tặng cho ngươi, để ngươi làm trận ăn vào, hắn sẽ đích thân vì ngươi hộ đạo. Ngươi lại lắc đầu, biểu thị tạm thời không muốn nuốt, tính toán đợi sau khi thành tiên tái sử dụng. Phải biết, thành tiên sau thọ nguyên có thể đạt tới 10 vạn năm, đến lúc đó nuốt đạo nguyên quả, lại trực tiếp khắc rơi 9 vạn năm thọ nguyên thôi diễn đạo pháp, có thể đạt thành hiệu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ngọc Luân đạo Tôn không có hỏi nhiều, quay người trước khi rời đi chỉ nói, nếu ngươi cần hộ pháp, tùy thời gọi hắn liền có thể. Sau đó, ngươi tiến vào phòng bế quan. Lần đầu nếm thử sử dụng dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bàn, lần này ngươi trước lấy trăm năm thọ nguyên làm nếm thử, khởi động đạo pháp thôi diễn. Theo trăm năm thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn, thôi diễn kết thúc trong nháy mắt, ngươi trực tiếp lĩnh ngộ ba thành đỉnh phong hồng ngông đạo vận. Phải biết, bốn thành đạo vận đã là chân tiên lĩnh vực, ngươi vẹn vẹn hoa trăm năm thọ nguyên, tại bình thường trạng thái ngộ đạo bên dưới liền lĩnh ngộ được ba thành đỉnh phong, tiến độ này nhanh đến mức không hợp tói thường. Cảm thụ được ba thành đỉnh phong hồng ngông đạo vận mang tới lực lượng cường đại, trong lòng ngươi hưng phấn không thôi. Bây giờ lĩnh ngộ tam trọng đỉnh phong hồng ngông đạo vận, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, Ngươi hoàn toàn có thể nhảy qua nửa bước tiên giai đoạn, nhẹ nhõm đột phá tới tiên linh cấp độ. Nhưng ngươi đã không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng thực lực, liền chủ động tìm tới Ngọc Luân Cung một vị tiên linh, đưa ra giao thủ thỉnh cầu. Lúc giao thủ, ngươi thôi động ba thành đỉnh phong hồng mông đạo vận, lại lấy tam quan vương cảnh đỉnh phong tu vi, ngạnh sinh sinh vượt cấp chiến thắng vị này tiên linh, hoàn thành tôn vương cảnh lịch phạt tiên linh khoáng thế hành động vĩ đại. Chiến tích như vậy, tại linh giới trong lịch sử chưa bao giờ có tiền lệ. Ngọc Luân Đạo tôn nhìn chăm chú ngươi, cũng không nhịn được cảm khái ngươi yêu nghiệt thiên từ, trong lòng càng minh bạch vị tồn tại kinh khủng kia tại sao lại chọn chúng ngươi đồng thời hắn cũng tin tưởng vững chắc ngươi chính là linh giới hy vọng chỉ cần ngươi thuận lợi trưởng thành tương lai phản công ma giới bất quá là vấn đề thời gian sau đó ngươi lựa chọn bế quan trùng kích tiên linh chi cảnh trong nháy mắt hơn 10 tháng đi qua nguyễn nhờ ngọc luân đạo tôn cung cấp rộng lượng tài nguyên ngươi lấy vạn đạo quy khư quyết điên cuồng luyện hóa nhẹ nhõm sông phá tu hành hàng rào chính thức bước vào tiên linh cảnh giới trong cơ thể ngươi trước đây mở hư vô động tiên tiểu thế giới cùng hồng mông giới vực triệt để dung hợp hóa thành chân chính nội sinh thế giới không giống với phổ thông tiên linh dựa vào ngũ hành đạo vận hoặc ngũ thải tiên thạch bộc phá hồng mông vốn là bao hàm vật vận ngươi nội sinh thế giới có thể xưng hồng ngông thế giới cảm thụ được thể nội hồng ngông thế giới tiếp tục diễn hóa ngươi thậm chí cảm thấy đến đợi một thời gian bên trong thế giới này có lẽ có thể đản sinh ra 3.000 ma tiên cấp sinh linh khác thành tiên trong ngay mắt thành tiên lôi kiếp bỗng nhiên giáng lâm thiên kiếp của ngươi chính là hồng ngông thiên kiếp nó trình độ kinh khủng tại linh giới trong lịch sử chưa bao giờ có tiền lệ nhưng ngươi không hề sợ hãi bây giờ đã linh ngộ ba thành đỉnh phong hồng ngông đạo với ngươi nhẹ nhõm vượt qua trận tiên kiếp này để tiên khu thần hồn cùng thể nội hồng ngông thế giới trở nên càng hoàn mỹ sau khi độ kiếp ngươi nên đón lôi kiếp tẩy lễ thuận thế tiến vào chiều sâu trạng thái nội đạo. Tại ngộ đạo bắt đầu trước, ngươi vận dụng dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản, tiêu hao ngàn năm phàm nguyên, phụ trợ thôi diễn đạo pháp. Ngàn năm thời gian chiều sâu nội đạo, công hiệu quả kinh khủng bực nào. Cuối cùng, ngươi không chỉ có đem vạn đạo quy khư quyết thôi diễn đến thánh cấp đỉnh giai, ngay cả tự sáng tạo hồng nông bảo điện cũng cùng nhau tăng lên tới thánh cấp đỉnh giai cấp độ. Về phần hồng nông đạo vận, càng là từ 3 thành đỉnh phong, trực tiếp tiêu thăng đến 10 thành đại thành. Phải biết, đại thành đạo vận vốn là vô địch tiên vương mới có thể lĩnh ngộ đạo vận chi lực. Cho dù là Tần Vãn Tinh như thế thiên tài đứng đầu, muốn đạt tới cấp độ này, chí ít cũng cần vạn năm thời gian. Mà ngươi chỉ dùng ngàn năm liền làm được, cho dù mượn lôi kiếp tẩy lễ trợ lực, phần này ngộ tính cũng đủ để rung động toàn bộ linh giới. Trừ cái đó ra, nếu không phải đạo vận phía trên đạo ngấn rất khó lĩnh ngộ đạo ngẩn chính là bước vào thánh tôn cảnh tiêu chí, ngươi chỉ sợ tại mới vào tiên cảnh lúc, liền có thể lĩnh ngộ đạo ngẩn, vì ngày sau trùng kích thánh tôn cảnh trải bằng con đường. Khi hết thể dị tượng lắng lại, đại thành hồng mông đạo vận tràn ngập cả mảnh thiên cung, ngay cả ngọc luân đạo tôn đều rơi vào trầm mặc. Thân là đạo tôn, hắn thấy qua vô số sóng to gió lớn, có thể trường hợp như vậy nhưng lại chưa bao giờ từng có, vừa thành tiên liền lĩnh ngộ đại thành hồng mông đạo vận, thực sự không hợp tói thưởng tới cực điểm. Chương 207 Vãng sinh cổ đồ tốt nhất bài săn, Chương 207 Vãng sinh cổ đồ tốt nhất bài săn. Ngọc Luân Đạo Tôn hồi tưởng chính mình năm đó, vừa thành tiên lúc ngậm lôi kiếp tẩy lễ, cũng chỉ lĩnh ngộ hai thành đỉnh phong đạo vận, khi đó còn dính dính tự hỷ, cảm thấy mình đã là cùng thế hệ nhân tài kết xuất. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, ngươi vốn là vị kia tồn tại vĩ đại xem trọng người, có như vậy siêu việt lẽ thường thiên tư, vốn là hợp tình hợp lý. Sau đó ngươi thu liễm thanh thân đạo vận, đi vào Ngọc Luân Đạo Tôn trước mặt, đưa ra muốn nuốt đạo nguyên quả, đến thử lĩnh ngộ đạo ngân có thể là sáng tạo đạo tôn pháp môn. Ngọc Luân Đạo Tôn không còn gì để nói, đổi lại người bên ngoài mới vừa vào tiền cảnh liền muốn lĩnh ngộ đạo ấn, sáng tạo đạo tôn pháp môn. Hắn chắc chắn cảm thấy đối phương bị điên, có thể đổi thành ngươi, hắn lại một câu cũng phản bác không ra. Nhưng hắn hay là khuyên người, hiện tại không thích hợp tiếp tục bế quan. Thực lực ngươi tăng lên quá nhanh, càng cần hơn thông qua chém giết lắng động tâm cảnh, chỉ để thích đứng trước mắt lực lượng. Ngươi cảm thấy Ngọc Luân Đạo Tôn nói rất có lý, liền dự định đi tiền tuyến chiến trường lịch luyện. Ngọc Luân Đạo Tôn lại lắc đầu, nói thẳng ngươi đi tiền tuyến không dùng, ở nơi đó bộc lộ tài năng, sẽ chỉ bị ma giới gắt gao để mắt tới. Hắn giải thích nói. Chư thiên trong thế giới tồn tại không ít trái ngược lẽ thường kỳ lạ bảo vật, nếu là ngươi gây nên ma giới coi trọng, bọn hắn sát suất lớn sẽ không tiếc đại giới dùng loại bảo vật này nhằm vào ngươi. Lời nói này để cho ngươi từ trước đó lâng lâng bên trong tỉnh táo lại, nhớ tới lần trước thôi diễn bên trong bị chú sát kết cục, ngươi cũng cảm thấy sát thực nên điệu thấp chút. Nhưng nếu phải kiêm tốn, trong lúc nhất thời ngươi còn muốn không ra chỗ nào thích hợp lịch luyện. Ngọc Luân đạo tôn thêm chút trầm âm, cho ra đề nghị, ngươi bây giờ có thể đi xông vào một lần vãng sinh cổ đồ. Hắn biểu thị, vãng sinh cổ đồ không biết do ai sáng tạo. Nhưng người thành lập tu vi sớm đã vượt qua hẳn cái này đạo tôn nhận biết, mà lại Vãng Sinh Cổ Đồ có cái quy tắc, chỉ có thành tiền trong ngàn năm tu sĩ mới có thể tiến nhập. Một khi bước vào Vãng Sinh Cổ Đồ, trừ phi ở bên trong còn sống đầy 10.000 năm, có thể là thành công thông quan, nếu không không cách nào rời đi, bên trong tin tức cũng truyền không ra. Vãng Sinh Cổ Đồ nội tạng vô số cơ duyên, trong đó thậm chí có có thể làm cho thánh tôn cảnh, đạo tôn cấp cường giả đều động tâm trí bảo. Nghe đồn cổ trên đường còn có lưu đạo tôn phía trên truyền thừa, bởi vậy tam giới thiên tài chân chính một khi bước vào tiến cảnh, phần lớn sẽ chọn tiến về Vãng Sinh Cổ Đồ chinh chiến lợi luyện. luyện. Tuy nói Tam Đại Giới tiền tuyến chiến trường cũng có tiên linh chém giết, Thánh Tôn Giao phòng, nhưng Vãng Sinh Cổ Đồ mới là Tam Đại Giới Thiên mới chính thức độ sức sân khấu. Nghe Ngọc Luân Đạo Tôn giới thiệu, ngươi đối với Vãng Sinh Cổ Đồ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thế là ngươi hướng Ngọc Luân Đạo Tôn đòi hỏi viên kia đạo nguyên quả, lại tiếp nhận hắn cho Vãng Sinh Cổ lệnh, trực tiếp tiến về Vãng Sinh Cổ Đồ. Cầm trong tay Vãng Sinh Cổ lệnh, ngươi thuận lợi bước vào Vãng Sinh Cổ Đồ bên trong. Vừa tiến vào cổ đồ, ngươi liền gặp được một tên ma giới thiên tài. Đối phương quét mắt tu vi của ngươi, gặp ngươi chỉ có thông thần cảnh nhất giai, lúc này cười lạnh một tiếng, huy trưởng hướng ngươi đánh tới. Ngươi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phát giác hắn bất quá thông huyền tiên cảnh ngũ giai, tiện tay một bàn tay liền đem nó chúc chết, lại lấy vạn đạo quy khư quyết thôn phệ nó đạo pháp bản nguyên, tu vi thuận thế tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt tới thông huyền tiên cảnh nhị giai. Sau đó ngươi tiếp tục tiến lên. Vãng sinh cổ đồ bên trong tổng cộng có 99 tòa cổ bảo, muốn từ một tòa cổ bảo tiến về tòa tiếp theo, nhất định phải thông qua trước mắt cổ bảo khảo nghiệm, mà lại trước khi đến, cổ bảo trên đường đã cất dấu trùng điệp nguy hiểm, cũng trải rộng các loại cơ duyên. Ngươi một đường quen ngang, gặp yêu chấm yêu, gặp ma trừ ma không ngừng hấp thụ địch nhân đạo pháp bản nguyên, ngẫu nhiên tìm tới hiếm thấy tiên dược cũng trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Các loại đến tòa thứ nhất cổ bảo lúc, tu vi của ngươi đã đột phá tới thông huyền tiên cảnh tứ giai, tiến vào tòa thứ nhất cổ bảo sau, ngươi phát hiện nơi này tụ tập các đại trùng tộc tu sĩ, trong đó ma giới tu sĩ bá đạo nhất cường hành, làm cho nhân tộc, thú tộc cầm đầu tiên linh chỉ có thể liên thủ đối kháng. Bất quá cổ bảo bên trong co quý củ, cấm chỉ tư người bị đánh chết người, người vi phạm sẽ bị cổ bảo chấp pháp vệ linh đánh chết tại chỗ. đương nhiên, nếu có người tu vi viễn siêu cổ bảo vệ linh ứng đối cực hạn, cũng có thể không nhìn đầu quy cụ này nhưng lưu tại tòa thứ nhất cổ bảo tiên linh cơ bản đều là thông huyền tiên cảnh thất giai phía dưới dù là thiên phú tuyệt thế, thế cũng không có năng lực chống lại chấp pháp vệ linh về phần tu vi đạt tới thông huyền tiên cảnh thất giai miễn cương có thể ứng đối chấp pháp vệ linh tiên linh thì nhất định phải tham gia cổ bảo khảo hạch, tiến về tòa tiếp theo cổ bảo biết được cổ bảo quy củ sau ngươi nứt miệng lên cái này vãng sinh cổ đồ đơn giản chính là vì ngươi chế tạo riêng tốt nhất bài săn chiến lược của ngươi viễn siêu mặt ngoài cảnh giới đủ để trấn áp cổ bảo đội chấp pháp nói cách khác ngươi hoàn toàn có thể ở chỗ này đại khai sắc giới đem ma giới Tiên linh chém tận diệt tuyệt nghĩ tới đây, ngươi lập tức hành động, trực tiếp phóng tới ma giới tiên linh căn cứ, tại chỗ triển khai tàn sát. cử động của ngươi để tòa thứ nhất cổ bảo bên trong tất cả tiên linh đều trợn mắt hốt mồm, không ai nghĩ đến ngươi càng như thế rũ mánh, lại không ngờ nghĩ đến thực lực ngươi sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Ma giới tiên linh vừa sợ vừa giận, nhao nhau liên thủ phản kháng. phải biết, tòa thứ nhất cổ bảo ma giới tiên linh chừng hơn vạn nhiều, liên thủ sau lực lượng tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ. có thể ngươi không hề sợ hãi, trực tiếp thôi động bảy thành hồng nung đạo vận, tại ma giới tiên linh bên trong linh hoạt rũ tẩu, mỗi một quyền rơi xuống, đều có thể sát hơn mười vị ma giới tiên linh. Một màn này thấy tất cả tiên linh mỹ mắt của loạn, một cái thông huyền tiên cảnh tu sĩ, lại lĩnh nội chỉ có tiên vương mới có thể nắm giữ bảy thành đạo vận, đã biến thái đến cực hạn, càng mấu chốt chính là, ngươi đi hay là bao hàm toàn diện hồng mông chi đạo, cái này càng kỳ quái hơn. Ngươi cho thấy thực lực tuyệt đối, để ma giới tiên linh triệt để sợ hãi. Rất nhanh, thành đàn cổ bảo chấp pháp vệ linh nghe hỏi chạy đến, ma giới tiên linh lập tức đại hỉ. Nhưng lại tại bọn hắn coi là chấp pháp vệ linh có thể chấn áp ngươi thời điểm, ngươi bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, ngay cả chấp pháp vệ linh cũng cùng nhau trấn áp. Cảnh tượng này để ma giới tiên linh triệt để sợ hãi, nhao nhao tứ tán đảo vòng. Bọn hắn rốt cuộc không lo được cổ bảo khảo hạch khả năng mang tới nguy hiểm, tất cả đều lựa chọn tham gia khảo hạch, muốn trốn hướng xuống một tòa cổ bảo. Về phần những cái kia chạy trốn hơi chậm ma giới tiên linh, cuối cùng đều thành thủ hạ của ngươi vong hồn, bị chém giết hầu như không còn. Ngươi có chút tiếc rẻ nhìn xem trốn ánh sáng ma giới tiên linh, lập tức ngay trước tất cả tiên linh mặt, bắt đầu thôn phệ những cái kia bị đánh giết người đạo pháp bản nguyên. Trong chốc lát, tu vi của ngươi lần nữa tiêu thăng, trực tiếp đột phá tới thông huyền tiên cảnh thất giai. Chương 208: đừng đến đoạt đầu người, chân tiên cảnh, chương 208: đừng đến đoạt đầu người, chân tiên cảnh Lúc này ngươi thu thập đạo pháp bản nguyên còn chưa hao hết, có thể dựa theo cổ bảo quy tắc, tu vi đạt tới thông huyền tiên cảnh thất thấp giai sau, nhất định phải tham gia khảo hạch tiến về tòa tiếp theo cổ bảo, nếu không sẽ bị quy tắc loại bỏ. Ngươi không dám coi nhẹ cổ bảo quy tắc, liền lựa chọn tham gia cổ bảo khảo hạch. Cổ bảo khảo hạch đối với ngươi mà nói không hề khó khăn, ngươi nhẹ nhõm thông quan, còn thu được một đạo vãng sinh ấn ký. Nghe đồn tập hợp đủ 100 đạo vãng sinh ấn ký, liền có thể đạt được vãng sinh cổ đồ truyền thừa. Có thể cổ bảo tổng cộng chỉ có 99 tòa, không ai biết thứ 100 đạo ấn ký nên như thế nào thu hoạch, bởi vậy đến nay không người có thể cầm tới phần truyền thừa này. Đương nhiên, đừng nói tập hợp đủ 100 đạo, coi như có thể cầm tới 90 đạo vãng sinh ấn ký người, cũng đã là phượng mau lân rác. Phải biết, có thể thu được 90 đạo ấn ký người, tương lai không có chỗ nào mà không phải là thành tựu phi phàm, cơ bản đều có thể đạt tới thánh tông thánh chủ cấp độ, số ít không có đạt tới, cũng chỉ là nửa đường vẫn lạc, mà không phải tiềm lực không đủ. Sau đó, ngươi khởi hành tiến về tòa thứ 2 của bảo. Trên đường đi, ngươi vẫn như cũ thừa hành đối với ma giới tiên linh giết sạch cấp sạch sát sát lực, về phần những cái kia không có mắt chủ động khiêu khích ngươi mặt khác tồn tại, cũng đều bị ngươi tại chỗ trấn sát. Bằng băng ác liệt như vậy tắc phong, ngươi ngang qua năm vị trí đầu tòa cổ bảo, giết đến ma giới tiên linh nghe tin đã sợ mất mật. Tu vi của ngươi cũng theo đó tăng lên, thuận lợi đột phá tới thông huyền tiên cảnh cửu giai. Lúc này ngươi cảm thấy trước vài tòa cổ bảo ma giới tiên linh quá mức nhỏ yếu, liền quyết định duy nhất một lần thông quan càng nhiều cổ bảo, đi săn giết chân tiên cảnh ma giới tiên linh, chỉ có giết nhiều cường đại chân tiên cảnh địch nhân, ngươi mới có thể càng nhanh đột phá đến chân tiên cấp độ. Vì thế, ngươi liên tiếp thông quan nhiều tòa cổ bảo, một đường giết tới thứ 33 tòa cổ bảo. Đến thứ 33 tòa cổ bảo sau, Người phát hiện nơi này sinh linh xa so với trước vài tòa thưa thớt, cộng lại cũng bất quá hơn 2000 người. Càng mấu chốt chính là, tòa này cổ bảo bên trong toàn bộ sinh linh, tu vi tất cả chân tiên cảnh giới, chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn là chân tiên cảnh 1 2 giai, chân tiên cảnh 3 giai đều cực kỳ hiếm thấy, chân tiên cảnh tứ giai trở lên càng là một cái không có. Bất quá cái này cũng bình thường, cho dù là tần vãn tinh cấp bậc kia thiên tiêu, nếu không có chân tiên tu vi, cũng vô pháp thông qua thứ 32 tòa cổ bảo khảo hạch. Người vừa bước vào cổ bảo, liền dẫn tới tất cả chân tiên kinh ngạc ánh mắt, một cái thông huyền tiền cảnh cửu giai tiên linh, có thể đi vào thứ 33 tòa cổ bảo thực sự quá mức khác thường. Ngươi không nhìn Đông đảo Tiên Linh tìm kiếm ánh mắt, vẫn như cũ kéo giải dĩ vãng tắc phòng, trực tiếp tìm tới một tôn ma giới chân tiên tại chỗ xuất thủ. Thứ 33 tòa cổ bảo chấp pháp vệ linh thực lực căn mạnh, có thể trấn áp chân tiên cảnh cửu giai tu sĩ, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, chân tiên cảnh cửu giai căn bản không đáng giá nhất tới. Bởi vậy, ngươi vẫn như cũ có thể ở chỗ này không nhìn quy củ, tùy tâm sử dụng. Cử động của ngươi triệt để chọc giận tôn kia ma giới chơn tiên, hắn cường thế phản kích muốn đem ngươi chấn áp, lại bị ngươi tiện tay đánh thành trọng thương. Bất quá trải qua trước đây san giết, ngươi sớm đã hấp thụ giáo huấn, không có ngay tại chỗ giết chết hắn, mà là dự định trước đem tất cả ma giới chân tiên dần dần trọng thương, cuối cùng lại một mẹ hút gọn. Dù sao nếu là ngay từ đầu liền xuống tử thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới cổ bảo vệ linh, đến lúc đó ma giới tiên linh chắc chắn chạy từ phía, muốn đuổi tận giết tuyệt liền khó khăn. Có thể cho dù ngươi có chỗ thu liễm, thực lực của ngươi hay là để mặt khác ma giới chân tiên sợ hãi, bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, một cái thông huyền tiên cảnh cựu giai nhân loại, có thể lĩnh ngộ bậy thành hồng mông đạo vận, mạnh đến như vậy trình độ ngoại hạng. Vì thế, cổ bảo bên trong hơn 900 vị ma giới chân tiên không còn ngồi nhìn. Ngao nhau đối với ngươi triển khai vây công, trong đó thậm chí có ma giới tuyệt thế chân tiên. Thế thế, linh giới cùng thú giới không ít chân tiên cũng dự định xuất thủ, muốn cùng ngươi liên thủ đối địch. Ngươi lại trực tiếp ngăn lại bọn hắn, để bọn hắn đừng đến đoạt đầu người. Lời này để đám người không còn gì để nói, có thể sau đó ngươi hiện ra thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để á khẩu không trả lời được. Đối mặt hơn 900 vị ma giới chân tiên vây công, ngươi vẫn như cũ thành thạo điều luyện, đem bọn hắn từng cái đánh rơi trọng thương. Gần như lấy một địch ngàn còn có thể nhẹ nhõm như vậy, bực này chiến tích để tất cả tiên linh sợ hãi. Phải biết, có thể đột phá đến chân tiên cảnh giới, liền không có hạng người bình thường. Đến chân tiên cấp độ, còn có thể giống cảnh giới thấp cắt của tán tu một dạng nghiền ép đối thủ, thực sự quá mức biến thái. Ý vị này, bọn hắn cấp bậc này thiên tài, ở trước mặt ngươi cùng phổ thông tán tu không có gì khác biệt. Thiên tư nội tình chọn vẹn so ngươi thấp mấy cái cấp bậc. Rất nhanh, ma giới chân tiên bị đánh sợ, có không muốn tiếp nhận trọng thương tổn thương căn cơ, dẫn đầu lựa chọn chạy trốn. Một cử động kia dẫn phát phản ứng dây chuyền, còn lại ma giới chân tiên cũng bắt đầu quy mô lớn chạy tán loạn. Ngươi nhìn xem tứ tán thân ảnh, có chút tiếc nuối, không nghĩ tới mình đã thu liễm vẫn không thể nào lưu lại bọn hắn. Sau đó, ngươi không lưu tay nữa, cường thế đem những cái kia bị trọng thương ma giới chân tiên đều đổ sát, lập tức vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết thôn phệ bọn hắn đạo pháp bản nguyên. cử động của ngươi quả nhiên đưa tới cổ bảo vệ linh, vệ linh hiện thân trong nháy mắt chạy trốn ma giới chân tiên nhao nhao dừng bước lại, muốn nhìn ngươi một chút ứng đối ra sao tôn này có thể so với chân tiên cảnh cửu giai tồn tại. nhưng bọn hắn rất nhanh liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hồn phi phách tán, đối mặt cường đại cổ bảo vệ linh, ngươi vẹn vẹn tung ra một quyền, liền đem nó tại chỗ đánh nổ. lấy thông huyền tiên cảnh cựu giai tu vi, một quyền đánh nổ chân tiên cảnh cựu giai cổ bảo vệ linh. Đây quả thực là không có chút nào thiên lý. Thế thế, bọn này ma giới chân tiên cũng không dám lại dừng lại, liều mạng trốn hướng xuống một tòa cổ bảo. Đáng tiếc, cũng không phải là tất cả ma giới chân tiên đều có thể thông qua cổ bảo khảo hạch, bộ phận góp nhặt chưa đủ, trực tiếp chết tại trong khảo hạch, cho dù thành công chạy trốn, cũng đầy tâm sợ hãi, cảm thấy coi như chạy trốn tới tòa tiếp theo cổ bảo, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi đổi bên trên. Vì thế, bọn hắn thậm chí manh động trốn ở cổ bảo bên ngoài khu vực nguy hiểm ý nghĩ, lại nguy hiểm, cũng so với bị người chém giết muôn tốt. Người không có đi để ý tới những cái kia chạy trốn ma giới chân tiên. Tùy ý tìm chỗ địa phương bố trí xuống đại trận, chuẩn bị trùng kích chân tiên cảnh giới. Một màn này để cổ bảo bên trong linh giới, thú giới tiên linh hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía trong ánh mắt của ngươi tràn đầy tính sợ. Sau 30 ngày, ngươi mượn nhờ thôn vệ ma giới chân tiên đạo pháp bản nguyên, nước chảy thành sông bước vào chân tiên cấp độ. Chương 209, khắc mệnh 250. 0005, chương 209, khắc mệnh 250. 0005. Đột phá chân tiên sau, thực lực của ngươi lại tiến thêm một bậc thang, lúc này ngươi tự tin có thể chống đỡ tiên vương cảnh cường giả, bất quá ngươi cũng rõ ràng, lấy trước mắt trả thái Đại khái chỉ có thể chống lại Tiên Vương cảnh tứ giai trở xuống tồn tại. Dù sao Tiên Vương so với Chân Tiên lại là một lần chất biến, mà lại Tiên Vương phần lớn lĩnh ngộ bảy thành trở lên đạo vận, để cho ngươi trước đây đạo vận ưu thế suy yếu không ít. Nhưng ngươi cũng không sốt ruột, ngươi còn không có phục dụng Đạo Nguyên Quả, cũng không vận dụng dáng tử mệnh cách sử dụng tuổi thọ thôi diễn. Chờ ngươi khắc mệnh làm sâu sắc độ nộ đạo sau, liền xem như vô địch Tiên Vương, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Bất quá tu vi tăng lên càng nhanh, ngươi ngược lại càng không đội mà khất mệnh phải biết, chân tiên cảnh có 30 vạn năm thảo nguyên, tiên vương cảnh càng là có 1 triệu năm thảo nguyên, như các loại bước vào tiên vương cảnh lại khất mệnh, có thể thu được ích lợi không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn, nếu là có thể chờ nhập thánh đằng sau lại nuốt đạo nguyên quả khất mệnh, ích lợi càng là không thể đo lường. Nhưng ngươi cũng minh bạch, truy cầu tỷ lệ hiệu suất có thể, lại không tất yếu quá mức cố chấp, nên sớm khất mệnh lúc vẫn là có thể sớm, dù sao tăng thực lực lên mới là hàng đầu mục tiêu. Dù sao đạo nguyên quả mặc dù chân quý, ngươi nhập thánh sau lấy được thiên địa tây lễ, hiệu quả tuyệt sẽ không so chân chính đạo nguyên quả kém, đến lúc đó lại khất mệnh, kết quả cũng giống như nhau. Ngay tại ngươi suy tư thời khắc, Ngươi chân tiên cướp đã bắt đầu tại cổ bảo trên không hội tụ. Cổ bảo bản thân có linh, phát giác được động tĩnh sau. Lúc này triển khai đại trận bình trướng, Còn em ngươi chuyển rời đến cổ bảo bên ngoài, để cho ngươi ở bên ngoài độ kiếp, miễn cho tác động đến trong bảo những sinh linh khác. Đối mặt uy lực kinh người chân tiên cướp, ngươi không hề sợ hãi, tất tiếng cười to lấy cùng thiên kiếp chính diện này kháng. Cuối cùng, bằng vào viễn siêu cùng giai thực lực kinh khủng, ngươi nhẹ nhõm vượt qua chân tiên cướp, đạt được thiên địa tẩy lễ, thế tiến vào trạng thái nội đạo. Chỉ bất quá. Chân tiên mặc dù tính vượt qua đại cảnh giới, lại còn tại tiên chi đại cảnh trong phạm vi, bởi vậy lần này thiên điệu tẩy lễ hiệu quả cũng không tính đặc biệt kinh người, lại thêm ngươi vốn là ở vào trước mắt cảnh giới bên cạnh, cho nên lần này tẩy lễ mặc dù để cho ngươi đối với đạo ngấn, công pháp cẳng ngộ sâu hơn mấy phần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với cái này, ngươi tuy có mấy phần tiếc đối, nhưng cũng không có quá mức để ý. Sau đó, ngươi hấp thu còn lại ma giới chân tiên đạo pháp bản nguyên, đem tu vi nhắc lại một cái tiểu cảnh giới, đặt tới chân tiên cảnh nhị giai sau, liền tiếp theo tiến về tòa tiếp theo của bảo. Nhưng khi ngươi đến tòa tiếp theo của bảo lúc, lại phát hiện nơi này ma giới tiên linh Sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến ngươi khẽ nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là trước kia chạy trốn tới tòa tiếp theo cổ bảo ma giới chân tiên, đem ngươi hành động chuyển ra ngoài, do đến thứ 34 tòa cổ bảo ma giới chân tiên cũng sớm chạy trốn. Đối với kết quả này, ngươi tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Ngươi tin tưởng, theo ngươi không ngừng xâm nhập, sớm muộn sẽ gặp được chút đầu sắt ma giới chân tiên, dám ngăn cửa cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Mà lại những này dám chủ động khiêu chiến đầu sắt hạng người, tu vi chắc chắn sẽ không thấp hơn chân tiên cảnh thất dài, loại cảnh giới này ma giới tiên linh Đối với ngươi mà nói bổ dưỡng hiệu quả cần mạnh, coi như bỏ qua không ít tu vi thấp chân tiên đi săn cơ hội, cũng hoàn toàn không cần thiết để ý. Quả nhiên, trên đường đi giam chủ động khiêu chiến ngươi ma giới chân tiên ít đến thương cảm, lại đều không ngoại lệ, đều bị ngươi tiện tay đánh giết. Bởi vậy, coi ngươi bước vào thứ 60 tòa cổ bảo lúc, tu vi cũng chỉ tăng lên tới chân tiên cảnh tam giai địa phong. Bất quá, đến thứ 60 tòa cổ bảo sau, tình huống rốt cục có biến hóa. Tòa này cổ bảo nhân số càng ít, tổng cộng chỉ có ngàn người tại hữu trong đó một nửa trở lên là ma giới chân tiên, lại tu vi không có một cái nào thấp hơn chân tiên cảnh thất giai, thậm chí còn có một vị chân tiên cảnh kiểu giai ma giới chân tiên tỏa chấn. Đổi thành người bên ngoài, cho dù là tương lai có thể thành cửu chân tiên thất giai thiên tài, đối mặt nhiều như vậy cao giai ma giới chân tiên, cũng phải tránh né mũi nhọn, có thể ngươi đối mặt bọn này chân tiên cảnh thất giai trở lên cường giả, chẳng những không hề e ngại, ngược lại lộ ra nụ cười sán lạn. sau đó đại chiến hết sức căng thẳng. đối với ngươi mà nói, vượt cấp chiến đấu vốn cũng không tính việc khó, chúng chỉ những này ma giới chân tiên tu vi, cũng chỉ cao hơn ngươi mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi. Bất quá, bọn này ma giới chân tiên bên trong, vị tia chân tiên cảnh cửu dai người dẫn đầu lại cực kỳ tiêu căng, khinh thường tại dựa vào nhân số áp chế ngươi, chủ động đưa ra muốn cùng ngươi lần đấu. Thế thế, có nhân loại chân tiên lặng lẽ cho ngươi truyền âm, nhắc nhở ngươi vị này ma giới cường giả là cực đỉnh ma tộc thiên tài, thiên tư cực cao, đã lĩnh ngộ bảy thành đạo vận, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ có cách xa một bước, để cho ngươi cần phải coi chừng. Nghe vậy, trong lòng ngươi thoáng nhiều một chút hứng thú, nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau đó, tôn này ma giới chân tiên dẫn đầu hướng ngươi phát động công kích, vừa ra tay chính là cùng cảnh ít có người có thể nhận tuyệt sát chiêu thức có thể đối mặt công kích như vậy, ngươi chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, tiện tay liền đem nó đánh tan, còn trở tay đem cái này ma giới chân tiên đánh thành trọng thương. Một màn này để còn lại ma giới chân tiên vừa hãi vừa sợ, lập tức cắn răng bố trí xuống đại trận, muốn bằng đại trận chi lực đưa ngươi gạt bỏ. Đáng tiếc ngươi đi là hồng mông chi đạo, mọi loại đạo pháp đều có thể thông hiểu, ma giới muốn dựa vào đại trận vây giết ngươi, căn bản là người si nói ngọng. Ngươi nhẹ nhõm tránh thoát đại trận trói buộc, sau đó từng cái đánh tan, ma giới chân tiên như là như diều đất dây giống như nhau nhau rơi xuống. Rất nhanh, những này ma giới chân tiên bị ngươi giết bể mật, lần nữa trình diễn đại bại trốn Thế thế, người xe nhẹ đường quen trọng thương những cái kia chạy chậm ma giới chân tiên, sau đó đem bọn hắn cùng nhau chém giết. Theo những này ma giới chân tiên vẫn lạc, thứ 66 tòa cổ bảo đội chấp pháp cũng theo đó xuất hiện. Chi này đội chấp pháp thực lực mạnh, đội trưởng có được tiên vương cảnh chiến lực, còn lại đội viên cũng đều là nửa bước tiên vương cấp độ. Nhưng dù cho như thế, đối với người mà nói vẫn như cũ không đáng chú ý người bộc phát ra đại thành hồng mông đạo vận, cưỡng ép chấn áp cả chi đội chấp pháp, thấy cổ bảo bên trong đông đảo chủng tộc sinh linh trợn mắt Sau đó, người giống thường ngày bế quan, thôn những cái ma giới chân tiên đạo pháp bản nguyên, trùng cao hơn tu vi hơn 10 tháng sau, Tu vi của ngươi từ chân tiên cảnh tứ giai một đường tiêu thăng đến chân tiên cảnh tứ giai, khoảng cách tiên vương cảnh chỉ có cách xa một bước. Sau đó, ngươi bắt đầu suy nghĩ phải chăng muốn trực tiếp tiến về tòa tiếp theo của bảo. Dù sao càng về sau, ma giới tiên linh thực lực càng mạnh, cổ bảo đội chấp pháp cũng sẽ càng kinh khủng. Lấy ngươi bây giờ chiến lược, tựa hồ không có cách nào giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy quả cầu tuyết tăng lên. Suy tư qua đi, ngươi quyết định lưu tại đây tòa cổ bảo, nuốt đạo nguyên quả, lại sử dụng dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản khắc mệnh thôi diễn một đợt. Một khi làm ra quyết định, ngươi liền không do dự nữa. Ngươi cấp tốc nuốt vào đạo nguyên quả. Lập tức trực tiếp khắc rơi 25 vạn năm Thọ Nguyên, chỉ cấp chính mình lưu lại ước 5 vạn năm Thọ Thọ. Dù sao ngươi sớm muộn muốn đột phá đến Tiên Vương cảnh, mà lại trên thân còn cất giữ từ ma giới Tiên Linh nơi đó đoạt tới các loại diên Thọ Thiên Tài địa bảo, căn bản không cần quá lo lắng Thọ Nguyên vấn đề. Theo đạo nguyên quả và bụng, 25 vạn năm Thọ Nguyên tiêu hao hầu như không còn, ngươi trong nháy mắt tiến vào một loại cực kỳ kỳ diệu đạo pháp thôi diễn trạng thái. Cuối cùng, ngươi mượn nhờ Ngọc Luân Đạo Tôn lưu lại Đạo Tôn pháp môn, thành công đem vạn đạo quy khư quyết cùng Hồng Ngung Bạo Điện thôi diễn chí đạo Tôn cấp dựng, để cái này hai môn bí thuật hoàn thành chất thuyết biến. Mà lại cái này hai môn đạo tôn cấp bí thuật phẩm giai cũng không thấp, chỉ là ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua mặt khác đạo tôn cấp công pháp, tạm thời không cách nào phán đoán bọn chúng cụ thể ở vào cái nào tầng cấp. Trừ cái đó ra, ngươi còn mạnh hơn đi lĩnh ngộ ra đạo ngấn. Phải biết, bước vào thánh tôn cảnh tiêu chí một tròng, chính là lĩnh ngộ độc thuộc về mình, có thể bị thiên địa ghi lại thánh tôn đạo ngấn. Chương 210, quét ngang vô địch, đạo thứ 100 vãng sinh ấn ký, chương 210, quét ngang vô địch, đạo thứ 100 vãng sinh ấn ký. Ngươi làm sao không chỉ lĩnh đạo ngấn đơn giản như vậy, gần 25 vạn năm chiều sâu nội đạo không chỉ có để cho ngươi ngộ ra thánh tôn đạo ngấn còn trực tiếp đem nó thôi diễn đến đại thành cấp độ. Nếu không có ngươi tướng chủ muốn tinh lực đặt ở công pháp thôi diễn bên trên, cưỡng ép thôi động bọn chúng đột phá tới đạo tu cấp, ngươi hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, lĩnh ngộ chân chính nhập thánh đại đạo. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, mặt mũi của ngươi già đi rất nhiều, nhưng ngươi không thèm để ý chút nào, thu hoạch lần này quá khổng lồ, thọ nguyên tiêu hao tại phần này thu hoạch trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau đó, ngươi cất tiếng cười to, tại mọi người trong ánh mắt kinh nghi hoàn thành thứ 60 tòa cổ bảo khảo hạch, trực tiếp tiến về tòa tiếp theo của bảo. Không ngoài sở liệu, Tòa tiếp theo cổ bảo bên trong ma giới chân tiên sớm đã biến mất hầu như không còn, hiển nhiên là nghe nói ngươi hung, danh, sớm trốn sạch sành sanh. Ngươi đối với cái này không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng chỗ càng sâu tiến lên. Khi đến thứ 67 tòa cổ bảo lúc, tình huống lần nữa phát sinh biến hóa. Tòa này cổ bảo bên trong, chân tiên cảnh sinh linh đã không thấy tam hơi, yếu nhất tồn tại đều đạt đến tiên vương cấp độ. Bất quá thứ 67 tòa cổ bảo tiên vương số lượng cũng không nhiều, linh giới, ma giới, thú giới tam đại giới tiên vương cộng lại, cũng không đến 400 người. Tựa như lúc trước bước vào thứ 34 tòa cổ bảo lúc tràn cảnh tái hiện, mươi 67 tỏa cổ bảo bên trong tất cả tiên vương đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm ngươi, không ai có thể nghĩ đến, một cái chân tiên cảnh cựu giai tiên linh, có thể bước vào tiên vương tụ tập cổ bảo. Có thể trở thành tiên vương không có chỗ nào mà không phải là người thông minh, bọn hắn trong nháy mắt đoán được ngươi tất nhiên có được tiên vương cảnh chiến lực, từng cái khiếp sợ không thôi. Chân tiên cảnh liền có được tiên vương chiến lực, cái này trong lịch sử chưa bao giờ có tiền lệ. Bất quá ngươi mặt mũi giàn mua, để chúng tiên vương có chút nghi hoặc, vãng sinh cổ đồ bên trong tiên vương đều là thiên tài trẻ tuổi, không nên có như vậy cao tuổi tồn tại. Không đợi ngươi chủ động tìm ma giới phiến phức, một vị ma giới Tiên Vương cảnh nhị giai cường giả liền dẫn đầu tìm tới ngươi, muốn thăm dò lá bài tẩy của ngươi. Không đám nhân loại Tiên Vương ra mặt thay ngươi giải vây, ngươi trực tiếp thôi động Đại Thành Hồng Mông đạo vận, một quyền liền đem tôn này ma giới Tiên Vương đánh nổ. Kỳ thật công pháp của ngươi đã đạt đạo tôn cấp, thực lực sớm đã tăng lên trên diện rộng, đối phó dạng này Tiên Vương căn bản không cần thiết vận dụng Đại Thành đạo vận, nhưng ngươi bây giờ thiên vị nghiền ép thức chiến đấu, thích một quyền đánh nổ hết thảy thoải mái cảm giác, tự nhiên không muốn tận lực dấu rốt. Huống chi, lấy ngươi đã lĩnh ngộ Đại Thành Thánh Tôn đạo ngần thực lực, chỉ dùng Đại Thành Hồng Mông đạo vận, bản thân đã là cực lớn dấu rốt. Ngươi tiện tay đánh nổ ma giới tiên vương cử động, để cổ bảo bên trong tất cả tiên vương đều kinh dị không thôi. Gọi thẳng thực lực ngươi quá mức biến thái. Rất nhanh, có thể chấn áp tiên vương cảnh thất giai khủng bố cổ bảo đội chấp pháp hiện thần. Có thể ngươi vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, ngay cả đội chấp pháp cùng nhau chấn áp, sau đó tiếp tục đổ sắt còn lại ma giới tiên vương. Bây giờ ma giới tiên vương số lượng vốn cũng không nhiều, lại thêm thực lực ngươi đã phát sinh chất biến, không có một tôn ma giới tiên vương có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi, cuối cùng đều bị ngươi chém giết hầu như không còn. Ngươi quanh thân nhiễm ma tộc tiên vương chi huyết, vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, trong nháy mắt thôn phệ luyện hóa bọn hắn đạo pháp bản nguyên trong thời gian rất ngắn, tu vi của ngươi liền nên đón to lớn đột phá, nước chảy thành sông bước vào tiên vương thành giới. một màn này thấy ở đây tiên vương tê cả da đầu, bọn hắn lúc trước trùng kích tiên vương cảnh lúc, cái nào không phải trải qua sinh tử, tự tử nhất sinh, ngươi dễ dàng như vậy đột phá chẳng cảnh, bọn hắn chưa từng nghe thấy. đồng thời, bọn hắn cũng tiên kỵ ngươi cái kia có thể thôn vệ đạo pháp bản nguyên công pháp, nho nhau, nhau lui lại thậm chí trực tiếp rời đi cổ bảo, sợ kế tiếp chết là chính mình. ngươi đối với cái này không thèm để ý chút nào, chủ động đi ra cổ bảo, nên đón tiên vương kiếp giáng lâm. cái kia uy lực kinh khủng tiên vương lôi kiếp, trong mắt ngươi lại như con kiến hơi nhỏ yếu bị ngươi ngay cả kiếp vân mang lôi điện cùng nhau đánh nát. sau đó thiên địa tẩy lễ đúng hạn xuất hiện, nhưng đối với ngươi mà nói, cái này tẩy lễ sớm đã mất đi hiệu dụng, không cách nào mang đến bất luận cái gì tăng lên. sau đó, ngươi tiếp tục tiến về tòa tiếp theo của bảo, tại vãng sinh cổ đồ bên trong nhấc lên từng tràng nhằm vào ma giới đại đồ sát. ở trước mặt ngươi, vô luận cỡ nào hiếm thấy ma giới thiên tài, vô luận có được cỡ nào nghịch thiên ma giới thể chất, tất cả đều không chịu nổi một kích. tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thể năng lực đặc thù đều là phù vân. cuối cùng, ngươi một đường quét ngang, chấn sát tất cả cản đường chi địch, thành công đến thứ 99 tòa của bảo. Lúc này ngươi, tu vi đã đột phá tới Tiên Vương cảnh cửu giai, thực lực che đậy cùng thế hệ, có thể xưng tuyệt đối vô địch. Trên thực tế, sơ tại ngươi bước vào thứ 97 tòa cổ bảo lúc, liền đã không gặp được bất luận sinh linh gì, lĩnh vực này cổ bảo tạm thời còn không người có thể đặt chân. Nhìn xem trống vắng không người thứ 99 tòa cổ bảo, ngươi chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Rất nhanh, thứ 99 tòa cổ bảo khảo hạch chính thức mở ra. Lần khảo hạch này độ khó cực cao, chỉ sợ chỉ có những cái kia có thể tại chuẩn thánh tôn thủ hạ bẩm mệnh, thiên phú tuyệt diễm đến cực hạn yêu nghiệt tiên vương, mới có thể thông quan. Nhưng đối với ngươi mà nói, khảo nghiệm như vậy vẫn như cũ quá yếu. Bây giờ ngươi đã tự sáng tạo hai đại đạo tôn bí thuật, còn lĩnh ngộ đại thành Hồng Mông Thánh Tôn đạo ấn, tiện tay liền có thể chấn áp chuẩn Thánh Tôn, cho dù chưa từng cùng Thánh Tôn giao thủ, ngươi cũng có tự tin có thể cùng Thánh Tôn một trận chiến. Bởi vậy, ngươi nhẹ nhõm thông quan thứ 99 tòa cổ bảo khảo hạch, ngưng tụ ra thứ 99 đạo vãng sinh ấn ký. Nhưng vào lúc này, đại lượng âm đoán chi khí từ trong cơ thể ngươi bay ra, đây là ngươi chém giết vô số ma giới tiên linh lưu lại khí tức, trong đó còn hỗn tạp bọn hắn từng có vãng sinh ấn ký. Những ấn ký này cùng âm uấn chi khí dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành thứ 100 đạo vãng sinh ấn ký. Thấy cảnh này, Ngươi trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai muốn thu hoạch được thứ 100 đạo vãng sinh ấn ký, nhất định phải giống như ngươi một đường sát phạt, chỉ có quét ngang cổ trên đường tất cả nhân, chém giết đủ nhiều tiên linh, mới có thể ngưng tụ ra. Đáng tiếc, thế gian có thể làm được điểm này thiên tài quá ít, cho dù là tương lai có hy vọng trở thành đạo tôn nhân vật, cũng khó có thể đạt thành. Cho dù ngươi từng vũ hóa 18 lần, nếu không có dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản cái này hợp phụ trợ, chỉ dựa vào mình tại vãng sinh cổ đồ bên trong phân đấu, hao phí vạn năm thời gian có thể hay không làm đến bước này, đều vẫn là ân số. Ngay tại ngươi lâm vào suy lúc, Một trăm đạo vãng sinh ấn ký bỗng nhiên dung hợp, hóa thành một đạo không gian thông đạo xuất hiện tại trước mắt ngươi. Ngươi cất bước tiến vào thông đạo, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem thông đạo chỗ sâu cất giấu cái gì, cái gọi là vãng sinh cổ đồ truyền thừa lại đến tuột cùng là bộ răng gì. Bước vào thông đạo chỗ sâu sau, ngươi trong nháy mắt lâm vào vãng sinh luân hồi, đã thấy được kiếp trước của mình kiếp này, cũng thấy được từng cái hoàn toàn mới vãng sinh luân hồi thế giới. Ngươi tại vãng sinh trong luân hồi lặp đi lặp lại tu hành, không ngừng mở rộng tầm mắt, xâm nhập cảm ngộ vãng sinh chi đạo. Cuối cùng, tại vãng sinh cổ đồ dẫn đạo bên dưới, ngươi thành công lĩnh ngộ vãng sinh đế điển cùng lúc đó Ngươi cũng hiểu biết cảnh giới huyền bí, nguyên lai đạo tôn cảnh phía trên vẫn tồn tại đế tôn. Ngươi còn từ vãng sinh trong luân hồi biết được, thời đại thượng cổ thế giới cũng không phải là chỉ có linh giới, thu giới, ma giới tam đại giới, mà là tồn tại mấy trăm cái đại giới. Chỉ bất quá thời kỳ thượng cổ từng tuần tự sinh ra hai vị đế tôn, một vị là vãng sinh cổ đế, một vị khác là ma giới kình mã cổ đế. Hai vị đế tôn bộ phát kinh thiên đại chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ thăng thiết, đế tôn thực lực quá mức cường hành, ngay cả đại giới đều không thể tiếp nhận dư âm chiến đấu, cuối cùng mấy trăm cái đại giới liên tiếp bị hủy, chỉ còn lại có sinh ra vãng sinh cổ đế linh giới cùng sinh ra kình ma cổ đế ma giới. Về phần thú giới thì là do những cái kia không bị dư ba triệt để phá hủy đại giới mảnh vỡ lẫn nhau hấp dẫn, tụ hợp mà thành mới đại giới. Trận kia đế tôn đại chiến kết cục là Vãng Sinh cổ đế vẫn lạc, kình ma cổ đế sống chết không rõ, xác suất lớn cũng đã vẫn lạc. Vãng Sinh cổ đế tại trước khi vẫn lạc sáng lập Vãng Sinh cổ đồ, lưu lại truyền thừa, hy vọng tương lai có thiên kiêu có thể kế thừa chính mình ý bác. Mà hắn không ngăn cản ma giới sinh linh tiến vào cổ đồ, là bởi vì Vãng Sinh cổ đế cũng không phải là người, mà thú tam tộc sinh linh, mà là độc nhất vô nhị tồn tại là thủ. Thoát ly Vãng Sinh luân hồi sau, Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là rời đi vãng sinh cổ đồ, hoặc là lưu tại Nguyên địa tiếp tục tu hành. Ngươi cảm thấy tiếp tục dừng lại đã mất ý nghĩa, liền lựa chọn rời khỏi vãng sinh cổ đồ. Rời đi cổ đồ sau, ngươi trực tiếp trở về Ngọc Luân Cung. Ngọc Luân đạo tôn nhìn thấy tu vi cảnh giới của ngươi lúc, tại chỗ lâm vào trầm mặc, ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền từ vừa thành tiên cảnh giới, tiêu thăng đến tiên vương cảnh cựu giai đỉnh phong. Chương 211, Tâu Nôn nhập thánh, tự sáng tạo đế điện, chương 211, Tâu nhập thánh, tự sáng tạo đế điện. Tốc độ tu hành này nhanh đến mức không hợp tói thường, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể suy nghĩ chiếu tình thế này xuống dưới, ngươi chẳng phải là muốn tại mười mấy trong vòng 20 năm nhập thánh, tám mươi năm bên trong tấn thăng đạo tôn. Ngọc luân đạo tôn sau khi lấy lại tinh thần, ngươi hướng hắn hỏi thăm, phải chăng biết được có có thể giúp người nhập thánh cơ duyên chi địa? Nếu là không có, ngươi liền dự định đi chém giết ma giới thánh tôn, cho bọn hắn mượn đạo pháp bản nguyên đột phá thánh tôn cảnh. Ngọc luân đạo tôn suy tư một lát sau biểu thị, hắn có thể tự mình xuất thủ chém giết một vị ma giới thánh tôn, giúp ngươi thành thánh, đồng thời, cái này cũng có thể tuyên cáo hắn trở về. Bao nhiêu có thể đối với ma giới hình thành chấn nhiếp? Nghe vậy, ngươi hướng Ngọc luân đạo tôn biểu đạt cảm kích. Lòng tràn đầy chờ mong hắn trở về. Tiếp xuống trong vòng 6 tháng, Ngọc Luân đạo Tôn tìm được cơ hội, thành công chém giết một vị ma giới thánh tôn. Tin tức truyền ra, ma giới tức giận không thôi, linh giới cùng thú giới tu sĩ lại kinh hỉ phần phần, không ai nghĩ đến, biến mất trên trăm vạn năm Ngọc Luân đạo Tôn lại vẫn còn sống. Người với bên ngoài phòng bà không thèm để ý chút nào, đợi Ngọc Luân đạo Tôn mang theo ma giới thánh tôn thi thể trở về sau, liền lập tức bế quan, vận chuyển vạn đạo quy khư quyết thôn phệ thánh tôn đạo pháp bản nguyên, trùng kích thánh tôn đại cảnh. Trong nháy mắt 9 năm trôi qua, người triệt để luyện hóa thánh tôn đạo pháp bản nguyên, ngưng tụ ra hùng mông thánh thể, thành công bước vào thánh tôn cấp độ trở thành tân tân thánh tôn, theo ngươi đột phá thánh tôn, thánh tôn đại kiếp đống nhiên giáng lâm, tiếp vân nguyên mông bằng bạc, quét sạch gần phân nửa đại giới địa vực. Tuy nói ngọc luân đạo tôn đã giúp ngươi che lớp thiên cơ, nhưng như vậy thật lớn cấp thế, cuối cùng vẫn là bị không ít người phát giác dị dạng. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh vì đó kinh động, không nghĩ tới thế gian càng lại thêm một vị thánh tôn, mà lại cái này thánh tôn đại kiếp quy mô kinh người như thế, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, là bực nào yêu nghiệt tồn tại tại độ thiên kết này. Ngươi thánh tôn đại kiếp tuy khủng bố đến cực điểm, ngươi nhưng như cũng không sợ hãi, trực tiếp thi triển đại thành hồng mông đạo ấn, ngựa lôi kiếp ma luyện tự thân không ngừng tăng lên thánh hồn cùng nục thân cường độ. Cuối cùng, ngươi nhẹ nhõm vượt qua thánh tôn đại kiếp, mêng mông thiên địa tẩy lễ tùy theo dáng lâm. Nhân cơ hội này, ngươi vận dụng dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản, trực tiếp khắc rơi 750 vạn năm thảo nguyên, phải biết, thánh tôn thảo nguyên tổng cộng mới 8 triệu năm, lại thêm trước đây tiêu hao thảo nguyên, ngươi chỉ còn lại không đến 300. Không không không tuổi thảo mệnh, cử động có thể xưng điên cuồng. Nhưng ngươi không thèm để ý chút nào, dù sao có vạn đạo quy khư quyết tại, chỉ cần ngươi chiến lực đủ theo, chém giết ma giới thánh tôn, thôn phệ nó đạo pháp bản nguyên đến để thăng tu vi, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù không có ma giới thánh tôn có thể giết, ngươi cũng có thể luyện hóa vạn vật bản nguyên, cấp đoạt thiên địa tạo hóa đến để thăng chính mình. Chỉ là tốc độ so trực tiếp thôn phệ cường giả hơi chậm chút, nhưng cái này chậm cũng chỉ là so ra mà nói, so với tu sĩ bình thường tốc độ tu hành vẫn như cũng nhanh đến mức không hợp thói thường. Theo 750 vạn năm thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn, ngươi tại chiều sâu trong trạng thái ngộ đạo mở ra dài đến 750 vạn năm đạo pháp thôi diễn, như vậy dài rằng giặc chiều sâu thui diễn, để cho ngươi trực tiếp đem vạn đạo quy khư quyết thui thăng đến đế điện cấp độ, hồng ngông bảo điện cũng đồng bộ đột phá trở thành đế điện cấp bí thuật. Cùng lúc đó. Ngươi nguyên bản đại thành thánh tôn đạo ngấn cũng nên đón đột phá, trực tiếp tấn cấp làm đại thành thánh tôn đại đạo. Nếu không có ngươi tướng chủ muốn tinh lực đầu nhập công pháp thôi diễn, ngươi hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, lĩnh ngộ đạo tôn cấp khác hồng mông đại đạo. Khi thôi diễn kết thúc, mặt mũi của ngươi trở nên dị thường rán mua, khoe miệng lại rơi lên vui sướng dáng tươi cười. Bây giờ ngươi, tay cầm hai môn tự sáng tạo đế điển, lĩnh ngộ đại thành hồng mông đại đạo, thánh chủ chi lộ đã không trở ngại chút nào, chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền có thể nhẹ nhõm bước vào cấp bậc kia. Về phần đế tôn cảnh, tuy có độ khó, nhưng đối với đã sáng tạo hai đại đế điển ngươi tới nói, cũng chỉ là có chút khó khăn thôi chỉ cần dùng nhiều chút thời gian, nhiều tìm chút cơ duyên, tương lai ngươi sớm muộn có thể đăng lâm đế tôn vị trí quân lâm thế gian. Thao, lần thôi diễn này cũng quá biến thái đi. Tôn Nôn nhìn xem trên màn sáng văn tự, triệt để trận mắt hốc mồm. hắn mặc dù sớm đoán được vạn đạo quy khư quyết phối hợp dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản sẽ sinh ra một một lớn xa hơn hai hiệu quả, lại không ngờ tới hiệu quả sẽ khoa trương đến nước này. Vừa mới qua đi bao lâu? Thôi diễn bên trong tông Nôn liền từ tôn vương cảnh một đường bão táp, vọt thẳng đến thánh tôn tốc độ. Hơn nữa nhìn địa bộ này, kế tiếp còn muốn hướng phía thánh chủ, đạo tôn một đường phi nước đại. Thậm chí ngay cả đế điện đều sáng tạo ra, hay là hai môn. Nói một cách khác, ngay cả đế tôn chi lộ đều bị hắn trải bằng gần một nửa. Lần này, sẽ không phải thật có thể thành đế tôn đi. Tô luôn có chút hoảng hốt nói thầm lấy. Ngay tại hắn tự lầm bầm lúc, trên màn sáng văn tự tiếp tục chậm rãi hiện hiện. Hết thể hết thể đều kết thúc sau, ngươi trở về Ngọc Luân cung. Ngọc Luân đạo tôn nhìn xem ngươi mặt mũi giàn dàn mùa, tràn đầy nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra ngươi mới vừa vào thành tôn cảnh, tại sao lại xuất hiện tuổi thọ sắp sửa cạn khô tình huống. Ngươi đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ nói đây là vấn đề nhỏ, không cần lo lắng. Ngọc Luân Đạo Tôn lại trầm mặc phản bác, biểu thị tuổi thọ sắp hết cũng không phải việc nhỏ. Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra một nhóm ngay cả Thánh Tôn đều có thể dùng tới diên thọ thánh dược cùng chất bảo. Ngươi nhìn xem những bảo bối này, trong lòng rõ ràng bọn chúng có thể vì ngươi diên thọ mấy trăm ngàn năm, giá trị liên thành Nhưng ngươi vẫn là lời nói dịu dàng từ chối, biểu thị tạm thời không dùng được, để Ngọc Luân Đạo Tôn chính mình phục dụng. Ngọc Luân Đạo Tôn lắc đầu, xương hắn sớm đã dùng qua quá nhiều diên thọ thiên tài địa bảo, những vật này đối với hắn đã mất hiệu quả. Nghe vậy, ngươi không chối từ nữa, tiếp nhận bảo bối nuốt vào, vì chính mình bổ sung một đợt thọ nguyên. Sau đó. Ngươi tiếp tục thôn phệ cố kiêng ma giới thánh tôn thi thể lưu lại đạo pháp bản nguyên, thánh tôn cấp bản nguyên quá mức bằng bạc, cho dù thành thánh trong quá trình tiêu hao không ít, vẫn có còn thừa, tuyệt không thể lãng phí. Mươi tháng sau, ngươi đem còn sót lại bản nguyên triệt để luyện hóa, tu vi đột phá tới thánh tôn cảnh tầng gai, mới tính có một kết thúc. Sau đó ngươi xuất quan, hướng Ngọc Luân đạo tôn cáo biệt, dự định tiến về nhân loại chiến trường săn giết ma giới thánh tôn, tiếp tục tăng lên chiến lược. Ngươi đẩy cõi lòng tự tin, một mình tiến về linh giới cùng ma giới tiền tuyến biên cương, cuối cùng đến hai quân giao chiến kịch liệt nhất Thánh Thiên Thành. Thánh Thiên Thành Thủ giữ hai nơi hoàn cảnh quy mô lớn nhất không gian neo điểm. Một khi neo điểm thất thủ, ma giới đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, linh giới chỉ có thể lựa chọn rút lui, từ bỏ trước mắt đại cảnh. Ngược lại tại những khác đại cảnh ra cố phòng tuyến. Đến Thánh Thiên Thành sau, ngươi phát hiện trong thành lại tụ tập hơn ngàn vị Thánh Tôn cường giả, mà một mực đối với Thánh Thiên Thành nhìn chằm chằm ma giới trong đại quân, Thánh Tôn số lượng càng là chỉ có hơn chứ không kém. Suy tư qua đi, ngươi không có lựa chọn mượn nhờ Thánh Thiên Thành phòng ngự cùng ma giới Thánh Tôn giao chiến, làm như vậy quá mức dễ thấy, không phù hợp ngươi điệu thấp săn giết kế hoạch. Ngươi quyết định độc thân chui vào ma giới xâm chiếm đại cảnh, chuyên môn săn giết ma giới thánh tôn. Chương 212, Thánh chủ Lệnh Phong, Thiên điệu tịch diệt, chương 212, Thánh chủ Lệnh Phong, Thiên điệu tịch diệt. Lấy ngươi thực lực hôm nay, chỉ cần không phải ma giới đạo tôn tự mình xuất thủ, cho dù đánh không lại cũng có thể thông dòng thoát thân. Nói cách khác, chỉ cần làm việc gọn gàng, liền sẽ không dẫn tới đạo tôn cấp cường giả, có lẽ các loại ma giới đạo tôn phát giác được ngươi tồn tại lúc, ngươi sớm đã thông qua quả cầu tuyết giống như trưởng thành, đạt tới có thể cùng đạo tôn chống lại cấp độ. Đương nhiên, đây chỉ là bảo thủ nhất biện pháp, trên thực tế Ngươi còn có càng hiệu suất cao hơn trưởng thành phương thức, rất nhanh, ngươi liền triển khai hành động, chui vào ma giới sau, ngươi cẩn thận đối với ma giới cường giả từng cái xuất thủ. Lúc này đã đạt đế điện cấp độ vạn đạo quy khư quyết, ẩn chứa rất nhiều thần thông bí thuật, một loại trong đó chính là có thể gieo xuống nô phủ, khống chế sinh linh. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể truyền thụ hạ vị bản vạn đạo quy khư quyết, để ma giới sinh linh tu hành lấy nhanh chóng thu hoạch lực lượng, đằng sau lại thông qua bí thuật thu về lực lượng của bọn hắn, dùng cái này thực hiện tự thân nhanh chóng mạnh lên. Cũng không lâu lắm, ngươi liền khống chế số lớn ma giới cường giả, để bọn hắn tu luyện vạn đạo quy khứ quyết cũng tại ma giới nội bộ nhấc lên sát phạt theo thời gian trôi qua ngươi khống chế thế lực tổ chức càng lúc càng lớn rốt cục đưa tới nào đó nhất cảnh ma giới thánh tôn chú ý ngay tại vị này thánh tôn dự định điều tra việc này lúc ngươi bắt được cơ hội đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt đem nó chấn áp cùng cảnh bên trong ngươi vốn là vô địch không có bất kỳ cái gì thánh tôn có thể là đối thủ của ngươi cho dù đối mặt ma tộc thánh chủ cấp độ tồn tại ngươi cũng có lực lượng cùng chính diện cứng đối cứng không có cách nào ngươi bây giờ phối trí thực sự quá mức xa hoa trong nháy mắt qua mấy thập niên trong hơn 10 năm này ngươi nô dịch rộng lượng ma giới sinh linh Vô số ma giới cường giả tu luyện Vạn Đạo Quy khư Quyết, trực tiếp tại ma giới nội bộ dẫn phát quy mô lớn nội loạn. Ma tu vi của ngươi cũng trong lúc này liên tục tăng lên, một đường đột phá tới thánh tôn cảnh cửu giai đỉnh phong. Thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể lấy thông qua bí thuật thôn vệ những cái kia tu luyện Vạn Đạo Quy khư Quyết ma giới cường giả lực lượng, để thực lực bản thân tiêu thăng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cuối cùng, ngươi động tĩnh hay là kinh động đến ma giới thánh chủ, một tôn thánh chủ cảnh ma tộc cường giả tự mình tìm tới cửa, muốn đem ngươi triệt để trấn áp. Ngươi cùng tôn này ma giới thánh chủ buộc phát kinh thế đại chiến. Không thể không thừa nhận, Thánh chủ cùng thánh tôn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cái này khiến ngươi rốt cục hơi chăm chú một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn hơi chăm chú mà thôi, tu có đế điện, lĩnh ngộ đại thành hồng mông thánh chủ đại đạo ngươi, thực lực sớm đã cường hoành đến vượt qua tưởng tượng. Ngươi cùng tôn này ma giới thánh chủ chiến đấu một lát, sau đó liền buộc phát ra toàn bộ thực lực, cưỡng ép đem nó hoành sát, chém giết ma giới thánh chủ sau, ngươi cấp tốc cấp đoạn hắn đạo pháp bản nguyên, lập tức quả quyết trốn xa, trở về linh giới. Ngươi sau khi rời đi, ma giới triệt để tức giận, có ma giới đạo tôn bộc phát ra uy áp kinh khủng, phát ra lời thể muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đối với cái này Ngươi không thèm để ý chút nào, trở lại Ngọc Luân cung sau liền lập tức bế quan, mượn nhờ trước đây góp nhặt rộng lượng đạo pháp bản nguyên, trùng kích thánh chủ cấp độ. Cuối cùng, ngươi chỉ dùng thời gian 20 năm, liền thành công bước vào thánh chủ cảnh. Thánh chủ cảnh thiên kiếp vẫn như cũ đối với ngươi không có chút nào uy hiếp, ngươi nhẹ nhõm liền vượt qua nan quan. Độ kiếp sau, thiên điệu tẩy lệ đúng hạn mà tới, ngươi lần nữa vận dụng dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản, trực tiếp khắc rơi 20 triệu năm tọa nguyên, phải biết, thánh chủ cảnh tọa nguyên tổng cộng cũng mới 25 triệu năm tà hữu, như vậy khắc mệnh có thể sung ngoan tuyệt. Nhưng thu hoạch của ngươi cũng đủ để xứng đôi phần này đi cùng, 20 triệu năm thôi diễn trợ lực, để cho ngươi trực tiếp lĩnh ngộ Đại Thành Đạo Tôn Đại Đạo, tương lai thông hướng đạo tôn cảnh con đường đã triệt để thông suốt. Sau đó, ngươi tiếp tục bế quan, bắt đầu từng bước thôn vệ những cái kia tu luyện vạn đạo quy khư quyết ma giới cường giả lực lượng. Thực lực của ngươi như ngồi trung hỏa tiễn, lần nữa kịch liệt kéo lên. Vẹn vẹn thời gian 6 năm, ngươi liền từ mới vào thánh chủ cấp độ, một đường đột phá tới thánh chủ đỉnh phong cấp độ. Đáng tiếc, bị ngươi khống chế những cái kia ma tộc cận chứa đạo pháp bản nguyên, đã vô pháp cản chống ngươi tiếp tục đột phá, nếu không ngươi hoàn toàn có thể nhờ vào đó trực tiếp trùng kích đạo tôn cảnh. Bất quá, cho dù chưa đạt tới đạo tôn cảnh, ngươi cũng tự tin có thể cùng đạo tôn một trận chiến. Ngươi nội tình thực sự quá mức khủng bố. Hai đại tự sáng tạo đế điện, đại thành hồng mông đạo tôn đại đạo, ngay cả hồng mông thánh thể đều có thuế biến dấu hiệu, như vậy phối chi đủ để cho ngươi trực diện đạo tôn. Có thể tiếc nối là, ngươi tuy có cùng đạo tôn một trận chiến tự tin, cũng rốt cuộc không có nghiệm chứng cơ hội. Ngay tại ngươi vừa mới xuất quan thời khắc, linh giới, thú giới, ma giới tam đại giới lại đồng thời bắt đầu tịch diện. Một cô đến từ chư thiên thế giới lực lượng kinh khủng nhiên giáng lâm, cưỡng ép xóa đi vùng thiên địa này, ngay cả đại đạo đều bị triệt để ma diệt đích, bởi vì ký chủ tử vong, lần này thôi diễn đến đây là kết thúc. A, cái này, thông nôn nhìn trầm trầm trên màn sáng thôi diễn bất tự, hơi sướng sở. Hắn mặc dù sớm đoán được thôi diễn bên trong chính mình cuối cùng rồi sẽ vỡ lạc, nếu không thôi diễn căn bản sẽ không dừng lại, nhưng như vậy tiểu chết, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng là đến từ chư Thiên thế giới lực lượng trực tiếp xóa đi phương này huyền huyễn thiên địa. Không biết là chư Thiên trong thế giới thế lực nào tổ chức cường giả hạ thủ. Thông nôn âm thầm suy tư, hắn đã sớm biết được, Trư Thiên tông môn thế lực cũng chia trận doanh có chút thế lực tổ chức liền có khuynh hướng thông qua hủy diệt thế giới đến cướp đoạt thế giới bản nguyên chi tâm. bởi vậy vùng thiên địa này bị để mắt tới mặc dù để cho người ta bị quất nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được. chỉ là hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra xuất thủ chư thiên thế lực tổ chức đến tuột cùng là cái nào, lại có kinh khủng bực nào thực lực, đơn thuần biểu hiện đối phương tượng hồ so đế tôn còn cường hắn hơn. phải biết vãng sinh cổ đế cùng kình ma cổ đế đại chiến lúc mặc dù cũng đánh hủy vô số đại giới, lại cuối cùng lưu lại ba cái, mà cái này không biết tồn tại vừa ra tay liền tùy tiện để vùng thiên địa này triệt để tiêu diệt, ngay cả đại đạo đều bị ma diệt ngay tại Tô Nôn trầm tư thời khắc, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đích, ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ phía dưới trong tuyển hạng lựa chọn hai hạng. Một Thánh Chủ đỉnh phong cấp độ Tu Vi, hai trọng yếu mảnh vỡ ký ức, ba bản mệnh thánh bảo, bốn ngẫu nhiên một phần thánh dược. Chương 213 lại hàng cốt hàn ma tộc, cái thứ 5 dáng tử mệnh cách. Chương 213 lại hàng cốt hàn ma tộc, cái thứ 5 dáng tử mệnh cách. Vận mệnh suy diễn đại, ta tuyển thứ nhất hạng Thánh Chủ đỉnh phong cấp độ Tu Vi cùng thứ nhì hạng trọng yếu vỡ ký ức. Tô Nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tu Vi cảnh giới là tất chọn lần này nếu không có dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản giá trị, thôi diễn bên trong tông luôn căn bản không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Vạn đạo quy cư quyết mạnh hơn, cũng phải tuân theo tu hành cơ bản pháp, như không thể lĩnh ngộ đạo vận, đạo ngấn cùng đại đạo, chỉ dựa vào đắp lên năng lượng, căn bản là không có cách chân chính tăng lên cảnh giới. tuy nói thôn vệ người khác đạo pháp đạo vận cũng có thể tiến giai, nhưng cuối cùng tồn tại hai hoàng ẩm, kém xa chính mình ngộ ra tới vững chắc. về phần trọng yếu mảnh vỡ ký ức, nó bao dung ban thượng phạm vi cực lớn, giá trị càng là không cần nhiều lời. theo tông luôn làm ra lựa chọn, trong cơ thể hắn tu vi khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Hướng phía Thánh Chủ định phong cấp độ phi tốc giáo bước tiến lên. Thông huyền tiên cảnh, chân tiên cảnh, thiên vương cảnh, thánh tôn cảnh, thánh chủ cấp độ, thánh chủ đỉnh phong cấp độ. Tâu nôn lực lượng trong cơ thể bàng bạc đến từ hạ, nếu không có vận mệnh suy diễn đại tại quán châu tu vi lúc có thể hoàn mỹ giam cầm khí tức của hắn, không để cho một tơ một hào tiết lộ, chỉ cần tiêu tán một chút khí cơ, cũng đủ để cho linh khư đại lục hoàn toàn tăng vỡ. Cùng lúc đó, hắn hồng ngông thể cũng theo đó phát sinh truy biến, càng cường hành. Ngay sau đó, rộng lượng cảm nộ giống như thủy triều tràn vào tâu nôn náo hải, có đế điện áo nghĩa, cũng có hồng ngông đạo tôn đại đạo chân lý. Cái này dài đến mấy ngàn vạn năm tu hành càng ngộ, nếu không phải vận mệnh suy diễn đài lực lượng cường hành, riêng là hấp thu phần này trọng yếu ký ức, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Dù vậy, trong hiện thực thời gian cũng đi qua hơn 20 ngày. Khi Tô Nôn lần nữa mở hai mắt ra lúc, khỏe môi nết lên phong dong ý cười, ánh mắt sáng ngời có thần, đáy mắt ngẫu nhiên có hồng mông đại đạo hư ảnh chợt lóe lên, hắn cái nhìn này nhìn lại, phàm phất có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất. Sau đó, Tô Nôn cười nhạt một tiếng, vẹn vẹn giật giật ý niệm, toàn bộ linh khư đại lục liền bắt đầu vèo vèo, cuối cùng bị hắn trực tiếp thu nhập thể nội động thiên thế giới bên trong. Thánh chủ cấp thể nội động thiên thế giới cực kỳ mênh mông, mặc dù so ra kém linh giới đại cảnh, nhưng cũng có một phương đại cảnh một thành quy mô. Phải biết, thánh chủ cấp tồn tại nếu là tự nhiên toàn hóa, nó thể nội động thiên thậm chí có thể diễn hóa thành một phương tiểu cảnh, phụ thuộc vào linh giới đại thế giới tồn tụ. Lấy đi linh cư đại lục sau, tâu Nôn thân ảnh khái động, trực tiếp giáng lâm quất hàn ma tộc lãnh địa. Hắn đột nhiên xuất hiện, để thủ hộ động thiên cửa vào hai tên quất hàn ma tộc trong nháy mắt xử Bất quá, bởi vì Tôn Nôn đem khí tức liễm đến không có chút nào sơ hở, hai người cũng không bị hắn thánh chủ uy áp tác động đến mà tại chỗ sát nhưng sinh vật bản năng vẫn để bọn hắn đối với tâu nôn vị này thánh chủ cấp tồn tại sinh ra nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi cùng kính sợ vô ý thức hai đầu gối quỳ xuống đất phản phất tại khẩn cầu tâu nôn tha cho bọn hắn một mạng cốt hàn ma tộc năm đó chỉ là nhìn thôi diễn quá trình đều để ta cảm thấy vô lực đáng tiếc các ngươi bây giờ quá yếu tâu nôn bước chân hơi ngừng lại thân ảnh đã xuất hiện tại cốt hàn ma tộc trên không lãnh địa từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ khu vực cốt hàn ma tộc bên trong mặc dù ẩn giấu đi một vị chân tiên nhưng cũng chỉ thế thôi tông nôn nhẹ nhàng lắc đầu tùy ý nhấc chỉ một chút trong chốc lát toàn bộ cốt hàn ma tộc lãnh địa hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, chỉ có tên kia cốt hàn ma tộc chân tiên thần hồn, bị hắn một mực nắm trong tay. Cái này chân tiên hoảng sợ nhìn chằm chằm Tông Nôn, hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao loại tồn tại này có thể tùy tiện xâm nhập ma giới nội địa. Tông Nôn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem luyện hóa, từ đó rút ra ra bản thân tin tức cần. Sau đó, hắn lần nữa cất bước, xem không gian trở ngại như không, trong nháy mắt biến mất tại phương này lại cảnh, hướng phía linh giới trung cảnh mà đi. Ngay tại Tông Nôn đặt chân linh giới trung cảnh trong nháy mắt, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, đích, vận mệnh suy diễn đài đã làm lạnh hoàn tất phải trang lập tức mở ra mới thôi diễn cái này làm lệnh tốt Tông nôn đầu tiên là xương sở lập tức thoải mái thì thảo cũng đối dù sao trước đó hấp thu cái kia rộng lượng ngộ đạo ký ức hao quá nhiều thời gian vận mệnh suy diễn nải lập tức mở ra mới thôi diễn suy tư một lát sau Tông nôn mở miệng nói ra hắn sắc thực hiếu kỳ lần này có thể đổi mới ra như thế nào dáng tử mệnh cách một cái dáng tử mệnh cách thiên vận độc tồn, để hắn từ ngữ không cảnh trực tiếp bao tô đến đan hoa cảnh viên mãn một cái dáng tử mệnh cách đạo pháp diễn nghi bản phối hợp vạn đạo quy khứ quyết càng làm cho hắn từ tôn vương cảnh một đường vọt tới thánh chủ đỉnh phong cấp độ. Nếu là lần nữa một cái cường lực dáng tử mệnh cách, Tô Nôn thậm chí hoài nghi, chính mình có lẽ có thể nhảy lên thành đế tôn, trở thành thế gian vô địch tồn tại. Đích, vận mệnh suy diễn đại khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Máy móc âm lại lần nữa vang lên. Đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng thu hoạch được dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình. Dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình, nắm giữ này mệnh cách, ngươi có thể biến đổi đổi thành mặt khác tồn tại bộ dáng, cũng đồng bộ thu hoạch được lực lượng của đối phương. Đây là Điển Lam mệnh cách dịch hình giả cường hóa bản. Tô nhìn xem mệnh cách giới thiệu, lâm vào trầm tư. Xem ra, sau đó có chuyện vui. Tông Non khẽ miệng có chút dương lên, thấp giọng cô, có vạn tượng ngàn hình, hắn muốn tại ma giới gây sự sẽ chỉ thoải mái hơn, cho dù là đạo tôn, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu hắn uy trang. Đến lúc đó, tông Non hóa thân ma tộc, đã có thể đánh rõ xét tình báo tin tức, lại có thể thừa cơ chém giết ma giới thánh chủ cùng đạo tôn, bước vào đạo tôn cảnh bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi thành đạo tôn, hắn liền không sợ thế gian hết thể uy hiếp. Đích, mệnh cách luật thành công, vận mệnh tôi diễn bắt đầu. Đúng lúc này, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên. Một giây sau, màn sáng hiện hiện, quen thuộc văn tự bắt đầu chậm rãi nhấp đô. Ngay đầu tiên, ngươi suy tư sau quyết định lên đường tiến về ma giới. Bang vào thánh chủ đỉnh phong vô địch thực lực, ngươi nhẹ nhàng chấn áp một vị thân phận thích hợp ma giới thánh chủ, đem nó chém giết sau luyện hóa thần hồn, từ đó thu hoạch đại lượng ma giới tin tức. Sau đó, ngươi vận dụng dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình năng lực, hóa thành tôn này ma giới thánh chủ bộ dáng, âm thầm điều tra ma tộc đạo tôn tin tức tương quan. Ma tộc đạo tôn cùng linh giới, thú giới đạo tôn một dạng. Từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không ai biết bọn hắn cụ thể ẩn thân nơi nào. Từ tam giới đại chiến bùng phát đến nay, trên mặt nội hiện thân đạo tôn chỉ có sáu vị ma tộc ba vị, linh giới hai vị, thú giới một vị. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là trên mặt nổi số lượng, tam giới đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đạo tôn, cho dù là thánh tôn cảnh cường giả cũng không thể nào biết được. Người âm thầm điều tra cuối cùng đưa tới đạo tôn chú ý, một vị ma giới đạo tôn chủ động triệu kiến ngươi, chất vấn ngươi vì sao muốn dò xét ma giới đạo tôn số lượng. Chương 214, chiến tranh chi bí, đặt chân cư giới, chương 214, chiến tranh chi bí, đặt chân cư giới. Ngươi miệng lưỡi rọ quẹo, hoang xưng là muốn tìm kiếm cùng mình con đường tu hành tương tự đạo tôn thị giáo, là tương lai trùng kích đạo tôn cảnh nhiều thêm một phần hy vọng lời nói này cũng không gây nên vị này ma tộc đạo tôn hoài nghi dù sao ma tộc đạo tôn đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin hắn thấy cho dù là nhân loại đạo tôn ngụy trang thành ma tộc cũng tuyệt không có khả năng giấu giếm được cùng cảnh giới chính mình bởi vậy hắn chỉ coi ngươi đúng là ung trùng kích đạo tôn cảnh ý nghĩ làm việc dù sao đối với thánh chủ cấp độ tồn tại mà nói ai không khát vọng bước vào đạo tôn cảnh quan sát tam đại giới đâu vị này ma tộc đạo tôn suy tư một lát sau cho rằng ngươi đã đạt thánh chủ đỉnh phong nếu có được đến đồng đạo đường đạo tôn chỉ điểm trùng kích đạo tôn cảnh quả thật có thể nhiều một phần nắm chắc vì thế hắn gật đầu biểu thị Hoàn toàn chính xác có một vị ma giới đạo tôn nhưng đối với ngươi tiến hành chỉ điểm. Nghe vậy, ngươi lập tức giả bộ như thần tình kích động bộ dáng, thuận thế truy vấn, ma giới đến tuột cùng có bao nhiêu đạo tôn? Vì sao không phải sợ có đạo tôn xuất thủ, trực tiếp cường thế hủy diệt linh giới cùng thú giới. Vị này ma tộc đạo tôn khẽ như mày, cảm thấy ngươi một cái thánh chủ quản được không khỏi quá nhiều, phải biết, đạo tôn cấp độ bí ẩn, vốn cũng không phải là thánh chủ có tư cách tìm kiếm. Nhưng cân nhắc đến ngươi là hắn mạnh này người, lại tương lai xác thực có một tia đột phá đạo tôn khả năng, hắn cuối cùng vẫn hướng ngươi tiết lộ ma tộc bộ phận bí ẩn. Nguyên lai, like, một khi đặt chân đạo tôn cảnh, liền có thể cùng trời đồng thọ, thoát khỏi chết già vận mệnh. Bởi vậy, tại 5 tháng dài đằng đáng tích lũy xuống, ma tộc ra đời không ít đạo tôn, cho dù đi qua bởi vì biến cố từng có vẫn lạc, bây giờ vẫn có không xuống 20 vị đạo tôn còn sống, số lượng viễn siêu linh giới cùng thú giới chi cùng. Có thể đạo tôn cấp nhân vật, vẫn như cũ không phải quyết định chiến tranh đi hướng mấu chốt, chỉ có nửa bước đế tôn mới có thể chi phối tam giới đại chiến thắng bại. Trước mắt ma tộc có được hai vị nửa bước đế tôn, linh giới cùng thú giới thì đều có một vị. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ma tộc mặc dù chiếm ưu như thế, nhưng thủy chung không cách nào triệt để đánh bại linh giới cùng thú giới thống trị nó cương vực, trừ phi ma tộc có thể lại thêm một vị nửa bước đế tôn mới có thể đánh vỡ trước mắt lực lượng cân bằng. Ngay ma tộc đạo tôn kể rõ, trong lòng ngươi nghiêm nghị, tuyệt đối không nghĩ tới, liền nói tôn đều không thể chi phối chiến cuộc. song vương lại vẫn ẩn giấu đi nửa bước đế tôn cấp tồn tại, thực sự giấu quá sâu. Đồng thời, ngươi cũng âm thầm may mắn không có tùy tiện xuất thủ. Nếu là bị ma tộc lợi hại bước đế tôn phát giác, dù là ngươi có được đạo tôn cấp chiến lực, cũng khó thoát chết không toàn thân hạ chẳng. Ngay tại trong lòng ngươi may mắn thời khắc, ma tộc đạo tôn đỗng nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng. Sưng Ma Tộc còn có đầu thứ hai quyết thắng kế sách, chỉ là ngươi chưa đạt đạo tôn cảnh, không có tư cách biết được. Nghe nói như thế, trong lòng ngươi càng cảm thấy nghiêm nghị, Ma Tộc cần tàng át chủ bài, xa so với ngươi tưởng tượng càng nhiều. Sau đó, ngươi hướng vị này Ma Tộc đạo tôn hỏi tham vị kia có thể chỉ điểm ngươi đạo tôn người ở chỗ nào, sưng muốn lập tức đến nhà bái phỏng. Vị này Ma Tộc đạo tôn lại lắc đầu, hỏi lại ngươi cảm thấy tam đại giới trên mặt nổi vì sao chỉ lưu sáu vị đạo tôn tòa chấn, còn lại đạo tôn đều đi nơi nào? Nghe vậy, trong lòng ngươi hiện lên rất nhiều suy đoán, lập tức mở miệng truy vấn nguyên do. Vị này Ma Tộc đạo tôn khẽ cười một tiếng. Giải thích nói, tam đại trong giới kỳ thật cũng không tồn tại có thể khiến người ta đột phá đạo tôn cảnh cơ duyên, có thể đến thánh chủ đỉnh phong đã là tu hành cực hạn. Hán tiến một bước lộ ra, tam đại giới bên ngoài còn có một chỗ tên là khư giới địa phương. Nghe đồn thời kỳ viễn cổ vốn có mấy trăm cái đại giới, song đế đại chiến sau tuyệt đại đa số đại giới bị hủy, chỉ còn linh giới cùng ma giới cơ bản hoàn hảo. Về phần thú giới, thì là do rất nhiều tàn phá đại giới mảnh vỡ hợp lại mà thành. Mà những cái kia bị hủy diệt đại giới cùng bị hao tổn đại đạo, tại một cố lực lượng đặc thù dẫn dắt bên dưới, trải qua năm tháng dài đằng đằng tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành một tòa quy mô viễn siêu linh giới. Ma giới, thú giới siêu cấp đại giới, đây cũng là khư giới. Tuy nói khư giới bên trong cơ duyên khắp nơi trên đất, thậm chí tồn tại cùng đế tôn tương quan thiên tài địa bảo, lại không cách nào sinh ra sinh linh có trí tuệ, chỉ nghĩ lại lấy vô số hung bạo yêu thú. Bởi vậy, khư giới mặc dù hung hiểm và phần, lại bởi vì cất giấu đột phá đạo tôn cảnh thậm chí nửa bước đế tôn cảnh cơ duyên, liền nói tôn cấp cường giả đều sẽ mạo hiểm tiến vào tìm kiếm. Nghe xong ma tộc đạo tôn lợi nói, ngươi trong nháy mắt minh bạch tam đại giới đạo tôn cùng nửa bước đế tôn đi nơi nào, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sát suất lớn đều tiến nhập khư giới thám hiểm, nhiều lắm là chỉ ở ngoại giới lưu lại một bộ thân ngoại thân. Dù sao, nếu có thể tại khư giới tìm được đột phá đạo tôn cảnh cơ duyên, liền có thể là tộc đàn lại thêm một vị đạo tôn, trình độ nhất định ảnh hưởng tam giới chiến cuộc. Nếu là có thể tìm tới bước vào nửa bước đế tôn cảnh thời cơ, đó càng là đủ để phá vỡ toàn bộ chiến tranh đi hướng lực lượng. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngươi bắt đầu tính toán như thế nào tiến về khư giới. Nếu khư giới bên trong tồn tại có thể uy hiếp nói tôn hung bạo yêu thú, đôi kia tự chế đế điện cấp vạn đạo quy khư quyết ngươi mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất bại Chỉ cần có thể tiến vào khư giới, ngươi nhất định có thể tùy tiện đặt chân đạo tôn cấp độ. Sau đó. Ngươi lại nghe ngóng chút khư giới chi tiết, liền đứng dậy rời đi. Tuy nói ngươi có thể biến thân thành mặt khác đạo tôn đối trước mắt cái này ma tộc đạo tôn xuất thủ, nhưng cuối cùng không đủ ổn thỏa, vạn nhất bị hắn kịp phản ứng, ngươi cũng chỉ có thể bị ép chạy trốn, ngược lại được không bù mất. Đến khư giới cửa vào sau, ngươi cảm ứng được không gian dị thường ba động. Lập tức ngươi biến thành ma giới đạo tôn bộ dáng, vận chuyển ma giới đạo tôn lực lượng điều khiển không gian, thuận lợi bước vào khư giới. Tiến vào khư giới trong ném mắt, ngươi liền phát hiện nơi này năng lượng thiên địa cùng quy tắc so linh giới, ma giới kỳ lạ được nhiều, càng quan trọng hơn là trong phương thiên địa này còn lưu lại song đế đại chiến lúc đề ý đủ để phụ trợ nội đạo. Ngươi duy trì 10 phần cẩn thận, tại khư giới bên trong một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên săn giết nghỉ lại ở đây yêu thú. Không thể không nói, khư giới hung hiểm danh bất hư truyền. Nơi này yêu thú số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng mỗi một đầu thực lực đều không thua kém thánh chủ cấp, thấp hơn thánh chủ cấp độ yêu thú, căn bản không có tại khư giới sinh tồn tư cách. Sau 30 ngày, ngươi gặp con thứ nhất đạo tôn cấp yêu thú. Yêu thú này cực kỳ quân bạo, cho dù ngươi hóa thân ma giới đạo tôn, cũng khó có thể đem nó đánh giết. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể ở đạo tôn cấp lực lượng trên cơ sở, lại sử dụng đại thành hồng mông đạo tôn đại đạo vạn đạo quy khư quyết cùng hồng Mông quyền toàn lực xuất thủ chân chính làm thật sau ngươi một quyền liền đem đầu này đạo tôn cấp yêu thú van sát sau đó ngươi khôi phục nguyên bản bộ dáng vận chuyển vạn đạo quy khư quyết bắt đầu thôn phệ nó đạo pháp bản nguyên đem con yêu thú này bản nguyên triệt để luyện hóa sau ngươi tiếp tục thâm nhập sâu khư giới tìm kiếm mới săn giết mục tiêu thời gian 4 năm bên trong ngươi liên tiếp chém giết vài đầu đạo tôn cấp yêu thú đều cướp đoạt bọn chúng đạo pháp bản nguyên tự giác thời cơ chín muồi ngươi tìm chỗ chỗ ẩn nút bế quan chuẩn bị trùng kích đạo tôn cảnh đối với ngươi mà nói sớm đã lĩnh ngộ đạo tôn cấp hồng nông đại đạo ngươi chỉ cần năng lượng đầy đủ Bước vào đạo Tôn cảnh vốn là nước chảy thành sông sự tình. Trong nháy mắt 60 năm đi qua, ngươi thành công đánh vỡ đạo Tôn hàng rào, chính thức bước vào đạo Tôn cấp độ. Chương 215, Vênh sát đạo Tôn, đại sát tứ phương, chương 215, Vênh sát đạo Tôn, đại sát tứ phương. Theo ngươi đột phá đạo Tôn, kinh khủng đạo Tôn lôi kiếp đống nhiên hội tụ, thanh thế quét sạch gần phân nửa hư giới. Không ít ma tộc, linh giới, thú giới đạo Tôn phát giác được cỗ này dị thường, nhao nhao giật mình chạy đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai tại độ đạo Tôn đại kiếp, dù sao đạo Tôn tuy vô pháp triệt để chi phối chiến cuộc, nhưng vương nào nhiều thêm một vị đạo Tôn đối với tam giới chiến tranh ảnh hưởng vẫn như cũ cực lớn. khi ma tộc 6 vị đạo tôn, linh giới 3 vị đạo tôn, thú giới hai vị đạo tôn đuổi tới lôi kiếp bên linh giới, thấy rõ người độ kiếp là nhân loại lúc phản ứng không giống nhau. ma tộc 6 vị đạo tôn sắc mặt âm trầm như nước, linh giới cùng thú giới đạo tôn thì nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, nhất là linh giới hai vị nhân loại đạo tôn, tâm tình vui sướng nồng nặc nhất. theo ngươi chính thức độ kiếp, đại thành đạo tôn đại đạo uy thế bỗng nhiên triển khai, lấy cường thế tư thái đối cứng thiết kiếp, một màn này để tất cả đạo tôn tại chỗ ngốc trệ, không ai có thể nghĩ đến ngươi càng như thế biến thái, vừa bước vào đạo tôn cảnh, đã lĩnh ngộ đại thành đạo tôn đại đạo mà lại đi hay là hồng mông đường đi trong lúc nhất thời nhân loại đạo tôn càng mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ nhân loại tương lai có lẽ có nhìn sinh ra một tôn vô địch đạo tôn thậm chí nửa bước đế tôn đến lúc đó nhất định có thể đánh vỡ tam giới chiến tranh cân bằng trái lại ma tộc sáu vị đạo tôn trong đôi mắt sát ý lộ ra đã quyết định chờ ngươi độ kiếp kết thúc liền đưa ngươi triệt để chấn sát tuyệt không thể khiến nhân loại sinh ra nửa bước đế tôn cơ hội lần này độ kiếp sau ngươi cũng không nên đón thiên địa tẩy lễ trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối người âm thầm suy tư xem ra đến đạo tôn cấp độ thiên địa cũng đã kiệt lực cho không ra cái gì ra dáng chỗ tốt đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng thiên địa quy tắc không trọn vẹn có quan hệ. nếu là song đế đại chiến trước hoàn chỉnh thời đại, vượt qua đạo tôn kiếp sau, nói không chừng cũng có thể được lôi kiếp tẩy lễ, thu hoạch thiên địa quả tặng to lớn cơ duyên. ngay tại ngươi độ kiếp thành công trong nấy mắt, một tên ma giới đạo tôn đã không kịp chờ đợi ra tay với ngươi. phải biết, đạo tôn cảnh không còn lấy cựu giai phân chia, mà là chia làm trước, bên trong, sau, đỉnh phong bốn cái cấp độ. xuất thủ tôn này ma giới đạo tôn thực lực mạnh, tu vi đã đạt đạo tôn cảnh trung kỳ viên mãn đạo tôn cảnh tranh lệch xa so với trong tưởng tượng to lớn, đạo tôn cảnh trung kỳ nhưng tại trong thời gian ngắn chém giết đạo tôn cảnh sơ kỳ mà đạo tôn cảnh sơ kỳ đối mặt trung kỳ tồn tại có thể giữ được tính mạng chạy thoát đã là vận hạnh, nhưng đây chỉ là thông thường tình huống. Đối mặt bất thình lình đánh lén, mặt ngươi sắc bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần kinh thường. Ngươi không giữ lại chút nào triển lộ đại thành hồng mông đạo tôn đại đạo, lập tức một quyền đánh ra, chính là hồng mông quyền. Vẹn vẹn một quyền, liền để đánh lén ma giới đạo tôn cảm nhận được tử vong nạt thở cảm giác, sắc mặt hắn đổi biến, vội vàng thôi động mang theo tác dụng phụ bí thuật mới miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng này gặp cái này ma giới đạo tôn có thể tránh thoát một quyền của mình ngươi nhàn nhạt mở miệng tán thưởng hắn giống chuột mực dạng ngược lại là thật biết tránh lời này để ma giới đạo tôn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí nhưng hắn một cái đạo tôn cảnh trùng kỳ viên mãn cứng giả đánh lén vừa thành đạo tôn hậu bối không chỉ có không có chiếm được tiện nghi còn kém chút bị một quyền đánh sát cuối cùng dựa vào bí thuật mới bảo mệnh căn bản không có tư cách phản bác thế thế sáu vị ma giới đạo tôn bên trong mạnh nhất vị kia mở miệng ngự khí băng lãnh biểu thị ngươi miệng lưỡi méo ngoặt người giống như ngươi thường thường đã chết thảm nhất lời còn chưa dứt hắn đã hướng ngươi phát động công kích. Tôn này ma giới đạo tôn xa so với trước đó vị kia cường hãn, tu vi đạt đạo tôn cảnh hậu kỳ viên mãn, còn lĩnh ngộ chín thành đạo tôn đại đạo, chiến lực tại đạo tôn bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, vẹn vẹn yếu tại vô địch đạo tôn. Đối mặt hắn công kích, người rõ ràng cảm nhận được áp lực thật lớn, trong lòng rõ ràng, nếu là chính diện đối quyết, chính mình sát suất lớn không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, nhân loại bên này một tên đạo tôn động, hắn trong nháy mắt ngăn tại trước người ngươi, tiếp nhận phát công kích này, nhân loại này đạo tôn đồng dạng là đạo tôn cảnh hậu kỳ viên mãn, chỉ là vẹn vẹn lĩnh ngộ tám thành đạo tôn đại đạo, so ma giới đạo tôn hơi yếu một bậc. Ngăn lại đối thủ sau, Nhân loại đạo tôn lập tức mở miệng, để cho ngươi cùng những đồng bạn khác liên thủ trước trấn sát còn lại 5 tên ma giới đạo tôn, đằng sau lại hợp lực vây công người mạnh nhất này. Ngươi không có chút nào nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng còn lại 5 tên ma giới đạo tôn, trong mắt ngươi, những này đạo tôn đều là có thể làm cho mình nhanh chóng mạnh lên tài nguyên. Gặp ngươi chủ động xuất kích, linh giới hai gã khác đạo tôn không chút do dự đuổi theo, có thể thú giới hai vị đạo tôn cũng lộ ra vẻ do dự. Tuy nói linh giới cùng thú giới là minh hữu, nhưng thiên phú của ngươi quá mức biến thái, đã phá vỡ hiện hữu cân bằng. Bọn hắn âm thầm tính toán, nếu để cho ngươi còn sống, các loại ma giới bị đánh tan. Nhân loại tất nhiên sẽ trở thành mạnh nhất tộc đàn. Đến lúc đó đối với thú giới tuyệt không phải chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, hai tên thú tộc đạo tôn tâm tư họ lạc, quyết định lưu lại thủ đoạn. Bọn hắn có thể tham chiến, nhưng chỉ chọn yếu nhất ma giới đạo tôn kiềm chế, không toàn lực xuất thủ. Bọn hắn còn đang mong đợi càng nhiều đạo tôn chạy đến, tốt nhất có thể có cường đại ma giới đạo tôn đưa ngươi chém giết, triệt để tiêu trừ y hiếp này. Có thể hai tên thú tộc đạo tôn rất nhanh liền tính sai, vì phòng ngừa những này ma giới đạo tôn chạy trốn, ngươi ngay ở trước mặt mặt của mọi người trực tiếp vận dụng dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình năng lực. Trong nháy mắt biến thành tên nhân loại kia đạo tôn cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả bộ dáng. Thời khắc này ngươi, thân phụ đạo tôn cảnh hậu kỳ viên mãn tu vi, lại phối hợp đại thành hồng mông đạo tôn đại đạo cùng đế điện cấp hồng mông quyền, buộc phát chiến lực có thể xưng tinh thế hai tụ. Theo ngươi bỗng nhiên phát lực, cái kia 5 tên ma giới đạo tôn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị ngươi phong tỏa thời không, ngạnh sinh sinh hanh sát tại chỗ. Chém giết 5 người sau, ngươi cấp tốc lấy đi thi thể của bọn họ, lập tức quay người thẳng hướng đang cùng nhân loại đạo tôn kịch chiến tôn kia ma giới đạo tôn. Gặp ngươi đánh tới, tôn này ma giới đạo tôn tê cả ra đầu, không chút do dự lựa chọn chạy trốn, hắn thực sự không ngờ tới Ngươi lại có như thế quỷ dị bí thuật, đã có thể biến thành mắt khác đạo tôn bộ dáng, còn có thể hoàn toàn thu hoạch được tu vi của đối phương cùng chiến lược. Nhìn xem hắn chạy trốn bóng lưng, ngươi cười lạnh một tiếng. Lúc này vận dụng kinh thế thủ đoạn phong tỏa nó đường chạy, lại lần nữa banh ra một quyền. Ngươi hồng ngông quyền vi lực kinh khủng bực nào. Tôn này ma giới đạo tôn cho dù át chủ bài ra hết, thủ đoạn vi phạm cũng chỉ miễn cưỡng đón lấy một quyền này, trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Không đợi hắn thở dốc, ngươi lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đem nó cương ép chém giết. Ngươi phát lực lượng, lập nên chiến tích để ở đây linh giới đạo tôn cùng thú giới đạo tôn rung động tới cực điểm nhất là thú giới đạo tôn, càng là khó nén sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy biến thái tồn tại. Mà hai vị nhân loại đạo tôn thì hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy kinh ngạc, nhà mình chủng tộc lại đột nhiên toát ra dạng này một vị yêu nghiệt, trước đây lại nửa điểm phong thanh đều không có. Đạo tôn vẫn lạc tuyệt không phải việc nhỏ. Tại khư giới hành động đạo tôn cùng nửa bước đế tôn, lẫn nhau đều có lưu đối phương mệnh phủ làm cảm ứng. Bởi vậy, một khi nào đó tên đạo tôn khí tức bắt đầu suy yếu hoặc hoàn toàn biến mất, những người khác liền có thể lập tức phát giác, tiến tới chạy đến trợ giúp. Rất nhanh, ma tộc mặt khác đạo tôn liền cảm ứng được, lập tức có 6 vị đồng tộc vội lạc lập tức lòng tràn đầy sợ hãi, căn bản không rõ ràng đồng bạn gặp cái gì. Liền ngay cả khư giới bên trong một mực rằng có bốn vị nửa bước đế tôn, trong đó ma tộc hai vị cũng trong nháy mắt phát giác được dị thường, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Phát giác được hai cái đối thủ cũ sắc mặt biến hóa, nhân loại bên này Vân Tranh Bán Đế lúc này trêu trọng, biểu thị xem bọn hắn hai sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là ma tộc lại chết một vị đạo tôn. Thú giới Thương Lân Bán Đế mặc dù không nói chuyện, trong ánh mắt nhưng cũng lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Chương 216, nghịch thiên vạn tượng ngàn hình, chương 216, nghịch thiên vạn tượng ngàn hình. Hai tên ma dựa ý nổi ạ bước đế tôn hừ lạnh một tiếng, muốn chia ra bộ phận lực lượng tiến đến xem xét tình huống, lại bị nhân loại vân tranh bán đế cùng thú giới thương lần bán đế tại chỗ ngăn lại. Cử động này để ma dựa ý nổi ạ bước đế tôn mắt lộ ra hung quang, nghiêm nghị cảnh cáo, chớ ép mọi người bây giờ đang ở này tử chiến. Nhìn xem ma dựa ý nổi ạ bước đế tôn phản ứng, vân tranh bán đế cùng thương lần bán đế lẫn nhau, trong nháy mắt đoán được, ma tộc tổn thất chỉ sợ so với bọn hắn dự đoán còn muốn tầm trọng. Trong lúc nhất thời, hai người càng cười trên nỗi đau của người khác, hoàn toàn không nhìn đối phương ý hiệp, vẫn như cu gắt gao ngăn đón không để cho đi. Thấy thế, thế hai vị ma dựa ý nổi ạ bước đế tôn triệt để nổi giận trực tiếp đối với vân tranh bán đế cùng thương lần bán đế phát động công kích bốn tôn nửa bước đế tôn tại chỗ kịch chiến đứng lên trong lúc kịch chiến ma dựa ý nổi ạ bước đế tôn âm thầm phân ra hai bộ thân ngoại thần hướng phía đồng tộc đạo tôn vẫn lạc chi địa tiến đến đồng thời truyền lệnh triệu tập tất cả ma giới đạo tôn tiến về địa điểm xảy ra chuyện vân tranh bán đế cùng thương lần bán đế cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng phân ra thân ngoại thần một bên tiến đến vụ án phát sinh một bên thông chi phèm mình đạo tôn đến đây trợ giúp sau đó không lâu ma dựa ý nổi ạ bước đế tôn thân ngoại thần giáng lâm hiện trường ngươi cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, dù sao dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình quá mức lý tiên, chỉ cần cảm ứng được đối phương đạo pháp, thấy rõ đối phương hình dạng, ngươi liền có thể biến thân thành đối phương bộ dáng, thu hoạch được ngang nhau lực lượng. Bởi vậy, cho dù hai vị ma dựa ý nổi ạ Bức Đế Tôn thân ngoại thân vừa xuất hiện, liền đối với ngươi cùng mặt khác đạo tôn phát động công kích, ngươi cũng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, dự định biến thân thành nửa Bức Đế Tôn bộ dáng đón lấy một kích này. Còn không chờ ngươi xuất thủ, Vân Tranh Bán Đế cùng Thương Lần Bán Đế thân ngoại thân liền lần lượt đối tới, kịp thời đỡ được công kích. Sau đó Vân Tranh ban đế cùng Thương Lân bán đế thân ngoại thân lập tức hỏi thăm tình huống hiện trường. bọn hắn mặc dù cảm ứng được nơi này lưu lại ma giới đạo tôn khí tức, lại không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Ngay vậy, một vị nhân loại đạo tôn cùng một vị thú tộc đạo tôn phân biệt hướng riêng phần mình nửa bước đế tôn chuyên âm, đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng tự thuật một lần. Trong lúc nhất thời, Vân Tranh ban đế cùng Thương Lân bán đế thân ngoại thân đều rung động tới cực điểm. Ai có thể nghĩ tới, ngươi vừa thành đạo tôn liền lĩnh ngộ đại thành hồng mông đạo tôn đại đạo, còn tinh thông khủng bố như thế biến hóa bí thuật, có thể biến thân mặt khác đạo tôn, có được ngang nhau tu vi lực lượng. Sau khi hết khiếp sợ. Vân tranh ban đế thân ngoại thân lòng tràn đầy cuồng hỉ, thương lân ban đế thân ngoại thân lại tâm tình phức tạp. Hắn rõ ràng, ngươi tồn tại đã đánh vỡ hiện hữu cân bằng, đôi này thú giới tuyệt không phải chuyện tốt. Vì thế, thương lân ban đế thân ngoại thân trong đối chiến bắt đầu tận lực đổ nước, cố ý cho đối thủ hắc ma nửa đế thân ngoại thân sáng tạo cơ hội để khả năng quay đầu ra tay với ngươi. Vân tranh ban đế thân ngoại thân trong nháy mắt phát giác một màn này, trong lòng giận tý mặt, vừa định xuất thủ ngăn cản, lại bị đối địch thiên ma bán đế thân ngoại thân kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Ngươi nóng nhìn thương lân bán đế thân ngoại thân cử động, trong nháy mắt xem thấu hắn tâm tư, nét miệng lên một vòng cười lạnh. lập tức ngươi lần nữa vận dụng dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình trực tiếp biến thân thành vận tranh bán đế bộ dáng thu hoạch được cùng hắn ngang hàng nửa bức đế tôn chi lực thời hợt đón lấy hắc ma nửa đế công kích hiện thị rõ vô địch chi tư một màn này để ở đây tất cả đạo tôn cùng bốn vị nửa bức đế tôn thân ngoại thân đều bị sợ ngây người bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngươi mà ngay cả nửa bức đế tôn đều có thể biến mà lại lấy được là hoàn chỉnh nửa bức đế tôn chi lực mà không phải thân ngoại thân cấp độ lực lượng ngươi ở trên cao nhìn xuống quan sát hai đại ma dựa y nở hạ bức đế tôn thân ngoại thân tạ tay vỗ liền đem bọn hắn đập đến chôn vùi sau đó Ngươi quay đầu nhìn về phía Thương Lân Bán Đế thân ngoại thân, lạnh giọng nói hắn cùng ma giới nửa đế cấu kết, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, tâm hắn đang chết. Lời còn chưa dứt, không đợi Thương Lân Bán Đế thân ngoại thân giải thích, ngươi liền một tay lấy nó bóp nát, đồng thời vận chuyển Vạn Đạo Quy khứ quyết, thôn phệ nó thể nội đạo pháp lực lượng. Một màn này để ở đây đạo tôn triệt để mắt trợn tròn. Mà vừa mới chạy đến mấy vị ma giới đạo tôn, càng la dọa đến tê cả da đầu, quay người liền muốn trốn. Nhưng bọn hắn sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi? Ngươi cách không một chảo, liền đem bọn hắn đều bắt được, bóp chết sau tại chỗ luyện hóa, toàn bộ hành trình cực kỳ dễ dàng. Vân Tranh Bán Đế Thân Ngoại thân nhìn xem ngươi một loạt thao tác, rơi vào trầm mặc, năng lực của ngươi thực sự quá mức quỷ dị, hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không nhân loại. Ngươi nhìn về phía Vân Tranh Bán Đế Thân Ngoại thân, xem thấu hắn lo nghĩ sau lạnh nhạt mở miệng, biểu thị ngươi thật sự là nhân loại, chẳng qua là đến từ ngoại giới người xuyên việt thôi. Nghe vậy, Vân Tranh Bán Đế Thân Ngoại thân bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao có được quỷ dị như vậy năng lực. Nếu là đến từ chư thiên thế giới ngoại giới người xuyên việt, cái kia có thủ đoạn như vậy liền hợp tình hợp lý. Dù sao, ngoại giới người xuyên việt nắm giữ mệnh cách chi lực vốn là cực kỳ quỷ dị thường thường có thể không nhìn đẳng cấp hạn chế, chúng chi, đừng nói mệnh cách, chư thiên vạn giới rất nhiều đạo cụ bảo vận, năng lực cũng đồng dạng vượt qua tưởng tượng. đúng lúc này, vân tranh ban đế thân ngoại thân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn cảm ứng được bản thể đang bị ba vị nửa bức đế tôn vây công, đã lâm vào vẫn là nguy cơ. ngươi nhìn xem hắn thần sắc đột biến, trong ngay mắt đoán được bản thể tình huống bên kia, xác suất lớn là thường lần ban đế biết được thân ngoại thân bị ngươi diệt sát, lo lắng nhân loại thế lực lớn mạnh, liền lựa chọn liên thủ ma tộc vây công vân tranh ban đế. Chỉ cần Vân Tranh Bán Đế vừa chết, dù là người đối với Thương Lần Bán Đế trong lòng còn có khúc mắc, cũng không thể không cùng tiếp tục hợp tác, cộng đồng chống cự ma tộc nổi ạ bước đế tôn, đây cũng là Thương Lần Bán Đế tính toán. Người ánh mắt lạnh nhạt, không chút do dự, trong nháy mắt rời đi nơi đây, hướng phía chiến trường chính tiến đến. Đến chiến trường sau, ngươi quả nhiên thấy Vân Tranh Bán Đế bị Tam Đại Nửa Bước Đế Tôn bao bọc vây quanh, đã là hiểm tượng hoàn sinh, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Phải biết, tứ đại nửa bước đế tôn bên trong, Vân Tranh Bán Đế vốn là yếu nhất, Thương Lần Bán Đế chân thân là thần thú hoàng long, trời sinh liền mạnh hơn thường nhân, mà ma tộc chủng tộc tiên thiên thế, cũng hơn xa nhân loại ngươi không chần chờ chút nào, trực tiếp gia nhập chiến cuộc, vận chuyển vạn đạo quy khứ quyết, thi triển ra hồng ngưng quyền, trực tiếp thẳng hướng hai đại ma dựa ỷ nổi ạ bước đế tôn. Trên thực tế, nửa bước đế tôn cùng đạo tôn chiến lệnh, chủ yếu thể hiện tại nhục thân, thân hồn cùng thể nội động thiên thế giới bên trên, tại đại đạo phương diện cũng không vốn chất khác nhau, dù sao, muốn chứng đạo đế tôn, đều cần đem đạo tôn đại đạo ngưng tụ thành đế tổ hiện địa đạo bản nguyên. Bởi vậy, ngươi lấy vân tranh bán đến nửa bước đế tôn thân thể làm cơ sở, lại dựa vào hai đại đế điện cùng đại thành đạo tôn đại đạo, buộc phát ra chiến lược cực kỳ khủng bố. Chương 217, chấn sát tam đại nửa bước đế tôn, chương 217 chấn sát tam đại nửa bước đế tôn người cường thế tới cực điểm lấy một địch hai không chút nào không rơi vào thế hạ phòng thậm chí chiếm ưu thế tuyệt đối mà lại theo thời gian trôi qua ưu thế này còn tại không ngừng mở rộng chỉ vì vạn đạo quy khư quyết vốn là thích hợp nhất đánh đánh lâu dài có thể trong chiến đấu không ngừng lớn mạnh tự thân thời gian chiến đấu càng lâu ngươi thôn phệ cướp đoạt địch nhân lực lượng thì càng nhiều mà hai đại ma dựa ỷ lợi ạ bước đế tôn thì càng suy yếu cứ kéo dài tình huống như thế bọn hắn sớm muộn sẽ bị ngươi chém giết một màn này để vân tranh bán đế kinh thán không thôi trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu ngươi thực sự quá biến thái sợ hai tháng phục qua đi Vân tranh ban đế cũng dấy lên trở mong, nếu là trận chiến này có thể thắng, nhân loại một nhà độc đại thời đại có lẽ liền muốn tới. Vì thế, hắn dốc hết toàn lực quân lấy thương lên ban đế, không cho đối phương trợ giúp cơ hội. Gặp ngươi cường hãn như vậy, hai đại ma dựa ý nở ạ bức đế tôn sắc mặt càng ngưng trọng, không còn bảo lưu át chủ bài, tại chỗ liều mạng, muốn tốc chiến tốc thắng. Thấy thế, thế ngươi cười lạnh một tiếng, so đấu mệnh, ngươi chưa bao giờ sợ qua ai. Lập tức, ngươi cũng đi theo liều mạng, không chỉ có thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, còn vận dụng điện lam mệnh cách khắc mệnh chiến thần năng lực, trực tiếp khắc mệnh tăng lên chiến lực. Theo ngươi cùng hai đại ma dựa ý nở ạ bước đế tôn cùng nhau khắc mệnh. Bọn hắn nhưng buồn bực phát hiện, tình hình chiến đấu không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng hỏng bét. Trong lúc nhất thời, hai người lo lắng và phần, biết rõ dạng này rông dài hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể hung ác quyết tâm thi triển chạy trốn bí thuật, muốn thoát đi chiến trường. Ngươi sao lại cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Lúc này thi triển ra vô thượng hồng mông thần thông bí kỹ, ý đồ đem hai người cùng nhau truy sát. Có thể hai đại ma dựa ý nổi ạ bức đế tôn quá mức giàu hạn, ngươi như muốn đồng thời vây khốn hai người, cuối cùng sẽ chỉ làm bọn hắn đều đạt thoát. Cân nhắc phía dưới, ngươi chỉ có thể tập trung lực lượng, đối với nó bên trong dưới một người tử thủ. Cuối cùng Hắn mà nửa đế bị ngươi tại chỗ chấn sát, mà am hiểu hơn chạy chối chết thiên ma bán đế, thì thành công trốn ra hư giới. Thấy cảnh này, Thương Lân bán đế mặt xám như trò, trong lòng tràn đầy hối hận, lúc trước thật không nên làm quyết định như vậy, bây giờ không chỉ có chính mình muốn xong đời, sẽ còn liên lụy toàn bộ tụ giới. Cùng đường mặt lộ hắn, chỉ có thể mặt dạn mày dày hướng ngươi cầu hòa. Ngươi đối với nó châm chọc khiêu khích một phen sau, trực tiếp động thủ. Một trận đại chiến lại lần nữa bộc phát, Vân Tranh bán đế cũng lập tức gia nhập chiến cuộc. Ngươi vốn là so Thương Lân bán đế càng mạnh, lại thêm Vân Tranh bán đế trợ giúp, hình thành chính nghĩa vây công chi thế. Cuối cùng Thương Lân Bán Đế liền chạy trốn cơ hội đều không có, hoàn toàn chết đi tại khư giới bên trong. Sau đó, ngươi lấy đi Thương Lân Bán Đế thi thể, lập tức để Vân Tranh Bán Đế rời đi khư giới, tiến về ngoại giới toa chấn, để phòng Thiên Ma Bán Đế thừa cơ đối với linh giới xuất thủ. Như Thiên Ma Bán Đế không có dị động, Vân Tranh Bán Đế hoàn toàn có thể xuất linh linh giới đại quân đẩy ngược ma giới, không chỉ có thể thu phục linh giới mất đất, thậm chí có cơ hội phản công ma tộc hạch tâm cương vực. Vân Tranh Bán Đế cười ha ha, lúc này đáp ứng theo lời người nói làm, trong luôn ngữ tràn đầy đối với phản công ma tộc chờ mong. Đợi Vân Tranh Bán Đế sau khi rời đi, người biến trở về chính mình nguyên bản bộ dạng lại phát hiện thể nội tinh huyết bản nguyên lại không có chút nào tiêu đốt vết tích, không khỏi cảm khái, dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình là thật biến thái. Ngươi lại thử lần nữa biến trở về vân tranh bán đế bộ dáng, lại phát hiện vẫn như cũng là bộ kia tinh huyết bản nguyên tiêu đốt sau trạng thái. Cái này khiến ngươi trong nháy mắt minh bạch, sử dụng vạn tượng ngàn biến hình thân người khác chiến đấu, biến thân hình thái sẽ giữ lại trong chiến đấu lưu lại thương thế. Bất quá, điểm ấy khuyết điểm nhỏ căn bản không ảnh hưởng đối với vạn tượng ngàn hình đánh giá, mệnh cách này hoàn toàn chính xác mỹ tiên, ai dùng người nơi biết có bao nhiêu thoải mái. Sau đó Ngươi bắt đầu mượn nhờ trước đây chém giết đạo tôn cùng hai đại nửa bước đế tôn thi thể tu hành, muốn nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi cảnh giới. Tuy nói ngươi có thể biến thân thành mặt khác nửa bước đế tôn, nhưng ngươi rõ ràng, muốn chứng đạo đế tôn, cuối cùng phải dựa vào thân thể của mình, mượn tới nửa bước đế tôn chi lực, chỉ có thể làm thủ đoạn, tuyệt không thể trầm mê ỉ lại. Trong ngày mắt, 600 năm đi qua. Cái này 600 năm bên trong, linh giới tại Vân Tranh Bán Đế dẫn đầu xuống toàn lực phản công ma tộc. Bây giờ ma tộc đạo tôn tan nửa bước đế tôn chỉ còn Thiên Ma Bán Đế ẩn nấp không ra, căn bản ngăn cản không nổi nửa bước đế tôn uy áp cùng linh giới đại quân thế công vẹn vẹn 600 năm, linh giới liền thu phục tất cả mất đất, thậm chí công chiếm ma giới hơn 7 phần 10 hoàn cảnh, chỉ còn hơn 2 phần 10 cương vực để ma tộc kéo dài hơi tàn. Nếu không có người một mực bế quan, Vân Tranh Bán Đế lại kiên kỵ biến mất Thiên Ma Bán Đế không dám toàn lực liều lĩnh, 600 năm thời gian đủ để cho hắn triệt để đánh hạ toàn bộ ma giới. Về phần thú giới, sâu tại cái này 600 năm ở giữa liền bị Vân Tranh Bán Đế thuận tay cầm xuống, vạn thú thần phục, cũng không dám lại có chút lòng phản kháng. Mà ngươi bên này, 600 năm khổ tu tăng thêm thôn vệ các đại đạo tôn, nửa bước đế tôn đạo pháp bản nguyên, tu vi đã từ mới vào đạo tôn cảnh một đường tiêu thăng đến nửa bước đế tôn cấp độ, cái này đến nửa bước đế tôn, đừng nói cho ta, sau đó lập tức liền muốn thành đế tôn. Tông Nôn nhìn chằm chằm trên màn sáng thôi diễn bất tự, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thản phục Hắn mặc dù sớm đoán được lần thôi diễn này bên trong chính mình sẽ lấy tốc độ kinh khủng trưởng thành, lại không ngờ tới có thể vừa xài bước đến nửa bước đế tôn, sắp trùng kích đế tôn cảnh, loại tốc độ này, để hắn có loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Phải biết, trước đây không lâu hắn vẫn chỉ là cái nho nhỏ vũ hóa cảnh tu sĩ mà thôi, vận mệnh suy diễn này là thật nghịch thiên a. Tông Nôn chỉ có thể phát ra dạng này cảm khái ngay tại tâm hắn tự khó bình lúc trên màn sáng văn tự tiếp tục nhấp đô nhưng mà cho dù đặt chân nửa bước đế tôn cảnh trong lòng ngươi vẫn không có may may cảm giác an toàn ngươi rất rõ ràng mấy trăm năm sau phương này huyền huyễn thiên địa liền sẽ bị đến từ chư thiên thế giới lực lượng kinh khủng hủy diệt đối mặt nguồn lực lượng kia cho dù là nửa bước đế tôn ngươi cũng tuyệt không còn sống khả năng vì thế ngươi bắt đầu trầm tư suy nghĩ tìm kiếm tự vệ chi pháp nhưng vô luận nghĩ như thế nào Ngươi cũng tìm không thấy có thể chân chính bảo mệnh biện pháp, dù là tại hạo kiếp giáng lâm một ngày trước bỏ chạy thế giới khác, trở ngại quy tắc hạn chế, một khi vùng thiên địa này bản nguyên chi tâm hao hết, ngươi vẫn như cũ sẽ bị cưỡng ép điều về, mà bị nguồn lực lượng kia bao phủ thế giới khu vực, có thể hay không còn sống sót, căn bản chính là ẩn số. Trong lòng ngươi than nhẹ, ý thức được muốn sống sót, chỉ có đột phá tới đế tôn cảnh, có lẽ chỉ có trở thành đế tôn, mới có thể tại trong hạo kiếp tranh thủ một chút hy vọng sống. Có thể đột phá đế tôn cảnh nói nghe thì dễ, nhất định phải ngưng tụ đế đạo bản nguyên, mà ngươi đối với như thế nào ngưng tụ đế đạo bản nguyên, hoàn toàn không biết gì cả. Trường 218, chém giết kinh ma cổ đế, ngưng tụ đế đạo bản nguyên. Trường 218, chém giết kinh ma cổ đế, ngưng tụ đế đạo bản nguyên. Càng nghĩ, ngươi cảm thấy chỉ có đi tìm tòi nghiên cứu vãng sinh cổ đồ, có lẽ có thể từ đó tìm tới vãng sinh cổ đế ngưng tụ đế đạo bản nguyên kinh nghiệm. Sau đó, ngươi rời đi khư giới, khởi hành tiến về vãng sinh cổ đồ. Lấy ngươi bây giờ nửa bước đế tôn thực lực, rốt cục có thể xem thấu vãng sinh cổ đồ bên trong bộ phận huyền diệu. Ngươi phát hiện vãng sinh cổ đồ bên trong lẫn chứa vãng sinh đế tôn sức mạnh còn sót lại, cho dù lấy ngươi nửa bước đế tôn thực lực, cũng khó có thể cưỡng ép xâm nhập, cái này có lẽ chính là trước đây bốn vị nửa bước đế tôn đều không thể đánh vỡ vãng sinh cổ đồ nguyên nhân. Nhưng ngươi không cần dùng thô bạo phương thức xông vào, trực tiếp vận dụng dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình, biến thân thành năm đó tiên cảnh thời kỳ chính mình, thuận lợi bước vào vãng sinh cổ đồ. Lại đi vãng sinh cổ đồ đối với ngươi mà nói, bất quá là một đường giết lung tung. Ngươi thế như trẻ che quét ngang tất cả trở ngại, nhẹ nhõm đến thứ 99 tầng, tập hợp đủ 100 mai vãng sinh ngân ký. Sau đó, ngươi tiến vào vãng sinh luân hồi. Lần này luân hồi cảnh tượng, cùng trước đây thôi diễn hoàn toàn khác biệt, ngươi rõ ràng thấy được Vãng Sinh Đế tôn trưởng thành lịch trình, cùng hắn ngưng tụ Vãng Sinh Đế đạo bản nguyên hoàn chỉnh quá trình. Xem hết những hình ảnh này, ngươi kết hợp Vãng Sinh Đế điện ở trong luân hồi dốc lòng cảm ngộ, tu vi bắt đầu hướng phía Đế tôn cảnh vững bước rảo bước tiến lên. Ngay tại ngươi tại Vãng Sinh cổ đồ bên trong lĩnh ngộ đế vận thời khắc, Thiên Ma bán đế rốt cục có động tác. Hắn biết rõ đã vô lực hồi thiên, tương lai khó thoát khỏi cái chết, rứt khoát làm ra cực đoan lựa chọn, bản thân hyến tế, tỉnh lại ngủ say kình ma cổ đế. Thiên Ma Ban Đế cũng không nguyện chết tại nơi cùng vân tranh bán đế trong tay, càng muốn cho hơn Kình Ma Cổ Đế đem bọn ngươi triệt để đặt bỏ. Thời kỳ thượng cổ song đế đại chiến kết cục, là vãng sinh cổ đế vẫn lạc, Kình Ma cổ đế trọng thương sắp chết, cuối cùng lựa chọn bản thân phong ấn, lâm vào dài dạng giật ngủ say. Kình Ma cổ đế trạng thái cực kém, chỉ có nửa bước đế tôn chủ động nhân thế mới có thể đem nó tỉnh lại. Phải biết, nửa bước đế tôn sinh ra vốn là không gì sánh được gian nan, để nửa bước đế tôn cam tâm tình nguyện nhân thế, càng là khó như lên trời. Bây giờ nếu không có bị ngươi bước đến tới cảnh, Thiên Ma Bán Đế cũng sẽ không dùng bản thân hiến tế loại phương thức này, đến tỉnh lại Kình Ma cổ đế. Theo thiên ma bán đế yến tế hoàn thành, kinh ma cổ đế tử trong ngủ mê thức tỉnh. Trong chốc lát, kinh khủng đế tôn uy áp quét sạch toàn bộ huyền huyền thiên địa, ngay cả đại đạo ý chí đều đang không ngừng run rẩy. Dù sao, vùng thiên địa này đại đạo vốn là bởi vì năm đó song đế đại chiến trở nên tàn phá, bây giờ cổ đế khôi phục, liền thiên địa ý chí đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Vân tranh ban đế cảm ứng được cố uy áp này, trong nháy mắt lâm vào cực hạn trong sự sợ hãi. Phải biết, nửa bước đế tôn cùng đế tôn tuy chỉ kém hai chữ, thực lực sai biệt lại giống như là trời. Tại đế tôn trong mắt, vô luận là nửa bước đế tôn hay là hạ vị thế giới thối thể cảnh phản thủ đều không có chút nào khác nhau, bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Vân tranh ban đế lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, hoặc là ngươi có thể đột phá đến đế tôn cảnh, hoặc là vãng sinh cổ đế có thể khôi phục, nếu không, thế gian này không ai cản nổi ở kình ma cổ đế vị tồn tại trong truyền thuyết này, có thể cầu nguyện cuối cùng vô dụng. Kình ma cổ đế sau khi khôi phục, cảm thụ được tự thân suy yếu, lúc này lãnh khóc xuất thủ, hắn lấy vô thượng đế uy đem linh giới cùng thú giới trộn vào lòng bàn tay, trực tiếp luyện hóa, dùng cái này khôi phục tự thân lực lượng nhưng điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ, kình ma cổ đế lại đem ánh mắt nhìn về phía khư giới, đồng dạng một tay chụp tới, đem toàn bộ khư giới luyện hóa hầu như không còn. Cho đến lúc này, lực lượng của hắn mới miễn cưỡng khôi phục một nửa. Sau đó, kình ma cổ đế mục tiêu khóa chặt vãng sinh cổ đồ, hắn muốn đem vãng sinh cổ đế lưu lại lực lượng cũng cùng nhau luyện hóa, triệt để bù đắp tự thân. Nhưng vào lúc này, người cuối cùng từ vãng sinh cổ đồ bên trong đi ra, tuy nói người chưa chân chính bước vào đế tôn cảnh, cũng đã đối với đế tôn chi đạo có cực sâu cảm ngộ, khoảng cách một bước kia chỉ kém lâm môn một Ngươi ngẩng đầu ngóng nhìn kình ma cổ đế sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào e ngại. gặp ngươi bộ dáng như vậy, kình ma cổ đế có chút kinh ngạc. hắn sống vô tận tuế nguyệt, còn chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế sâu kiến. lập tức kình ma cổ đế tiện tay hướng ngươi đánh tới, muốn đem ngươi nghiền chết tại chỗ. trong mắt hắn gặp đế tôn mà không bái người, vốn là tội đáng chết vào lần. ngay tại một kích chí mạng này, giáng lâm trong nháy mắt, ngươi vận dụng dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình, trong nháy mắt biến thân thành vãng sinh cổ đế bộ dáng, mà lại là thời kỳ đỉnh phong, hoàn hảo không chút tổn hại vãng sinh cổ đế. Trước đây tại Vãng Sinh trong luân hồi, ngươi đã thấy rõ Vãng Sinh cổ đế trưởng thành toàn cảnh, đối với hắn đạo pháp bản nguyên rõ như lòng bàn tay, tự nhiên có thể hoàn mỹ phục khắc kỳ hình thái cùng lực lượng. Biến thân hoàn thành sát na, ngươi nhẹ nhõm đón lấy kình ma cổ đế công kích, thậm chí trợ tay một kích, đem vị này khôi phục cổ đế đại thương. Kình ma cổ đế vừa sợ vừa giận, vô ý thức nhận định Vãng Sinh cổ đế căn bản không chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trước mắt Vãng Sinh cổ đế đúng là người khác biến nào mà thành. Kinh sợ qua đi, kình ma cổ đế lại lần nữa thẳng hướng ngươi. Cho dù hắn giờ phút này trạng thái chưa đạt đỉnh phong, nhưng như cũ có đế tôn nạo khí, tuyệt sẽ không sợ chiến thúy chi, thân là đế tôn hắn sớm đã là vùng thiên địa này đỉnh điểm, áp đảo thiên địa ý chí phía trên, trong nháy mắt liền có thể gì thế, căn bản không chỗ thối lui. ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên vọt tới kình ma cổ đế, cùng triển khai một trận kinh thế hai tục đế tôn đại chiến. trong lúc kịch chiến, ngươi một bên ứng đối thế công, một bên cảm nộ kình ma cổ đế đế đạo bản nguyên, phân tích lực lượng bản chất, đây hết thảy đều đang vì ngươi chính mình ngưng tụ đế đạo bản nguyên trải đường. cuối cùng, trải qua dài đến năm thảm liệt kịch chiến, ngươi triệt để ma diệt kình ma cổ đế đế đạo bản nguyên, đem vị này thượng cổ đế tôn chém giết tại chỗ. Nhưng lúc này Huyền Huyền thiên Điệu đã bị chiến hỏa hủy diệt không còn một mảnh, vạn sự vạn vật hóa thành hư không, chỉ còn lại có một mảnh vĩnh tịch hư vô. Chém giết kinh ma cổ đế sau, ngươi lập tức thi triển Vãng Sinh Đạo Pháp, ngưng tụ ra một mảnh khu vực an toàn bảo vệ tự thân, sau đó khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngươi lấy bản tôn hình thái dốc lòng cảm ngộ Đạo Pháp, toàn lực ngưng tụ thuộc về mình đế đạo bản nguyên. Tại mảnh này chống vắng trong hư vô, ngươi hao phí hơn 9000 năm thời gian, rốt cục thành công ngưng tụ ra độc thuộc về ngươi Hồng Đế Đạo bản nguyên. Khi Hồng Đế Đạo bản nguyên thành hình trong nấy mắt, mảnh này tĩnh mịch thiên địa đống nhiên sáng lên, lượng Hồng chi khí tràn ngập ra bắt đầu tự phát diễn hóa mới đại thiên thế giới ngươi chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được thể nội bàng bạc đến cực hạn đế tôn chi lực nhịn không được cất tiếng cười to nhiều năm truy tìm rốt cục đạt được cớ muốn mừng dỡ quá đi ngươi rất nhanh phát hiện dị thường lần này ngộ đạo rõ ràng đã qua đi gần vạn năm có thể vốn nên dáng lâm chư thiên hạo kiếp lại chậm chạp chưa từng xuất hiện loại tình huống này để cho ngươi lòng sinh nghi hoặc tâm thầm suy đoán có lẽ là chư thiên thế giới cường giả cảm ứng được vùng thiên địa này sớm đã hủy diệt liền từ bỏ đến đây nếu là như vậy ngươi liền coi như là triệt để bảo vệ tính mệnh sau đó ngươi vận chuyển đế tôn pháp nhãn nhìn chăm chú bởi vì chính mình đột phá đế tôn mà kích phát hồng ngông khí ngay tại diễn hóa đại thiên thế giới trong lòng tràn đầy gọn sóng đây là thuộc về ngươi tự tay sáng lập kỷ nguyên mới sau đó ngươi lại nội thị thể nội động thiên thế giới càng là sợ hai thán phục trong cơ thể ngươi hồng ngông thế giới lại so ngoại giới ngay tại diễn hóa đại thiên thế giới còn rộng lớn hơn cho dù đem đã từng linh giới thú giới ma giới khư giới toàn bộ đập ra cũng kém xa nó một phần vạn cuối cùng ngươi vận chuyển hồng ngông pháp nhãn nhìn về phía vị trí đại thiên thế giới chỗ sâu không chỉ có thấy rõ hàng rào thế giới càng nhìn thấy thế giới bên ngoài cảnh tượng, cảnh tượng kia cho dù đối với thân là hồng mông đế tôn ngươi cũng đủ để dẫn phát đáy lòng sợ hãi. chương 219 thế giới bên ngoài bất hủ thần vương. chương 219 thế giới bên ngoài bất hủ thần vương. ngươi thấy được thế giới bên ngoài lại nổi lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều thế giới. những thế giới này bài bố cùng tạo thành, mơ hồ cùng loại thân thể con người tế bào nhưng lại tồn tại cực lớn khác biệt. trong lúc nhất thời, trong lòng ngươi sinh ra một cái suy đoán lớn mật, chính mình trước mắt vị trí thế giới có lẽ chỉ là cái nào đó càng kinh khủng tồn tại thể nội một cái tế bào. Ý tưởng này mặc dù nghe hoang đường, lại không phải không có khả năng, dù sao, người ban sơ xuyên qua linh khư đại lục, vốn là chỉ là một vị tiên linh thể nội đầu tiên, mà linh giới bên trong, rất nhiều tiên linh lại đạt sinh tại thánh tôn thể nội không gian, liền ngay cả chính ngươi thể nội không gian, bây giờ cũng có thể gánh chịu thánh chủ, đạo tôn cấp tồn tại sinh tồn. Thế gian này tăng cấp, vốn là một vòng bộ một vòng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ngươi nhìn chăm chú thế giới bên ngoài hư vô, lâm vào lâu dài trầm mặc. Sau đó, ngươi đã lâu tiến vào tiên khuyết không gian. Có thể đập vào mi mắt, lại là hoàn toàn tinh mịch, trong không gian không có mờ hay, không, có nửa điểm sinh cơ. Ngươi trong nháy mắt minh bạch, tại ngươi bế quan gần vạn năm bên trong, khưởng manh manh, điêu trạch vũ, trữ lạc nhiên sớm đã vỡ lạc, nhưng cái kia về sau người mới cũng không thể chống đến hiện tại. Trong lòng ngươi ngũ vị tạp trận, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người rời đi mảnh này tĩnh mịch không gian. Sau đó, ngươi lần nữa lựa chọn bế quan, một phương diện lắng động tu vi, xâm nhập cảm ngộ đế đạo bản nguyên huyền liền diệu, một phương diện khác, cũng tại nếm thử thăm dò đế tôn phía trên phải chẳng còn có tầng thứ cao hơn. Trong ngáy mắt, 200, 00005 lại vội vàng đi qua. Cái này 200, 000035 Thiên quyết không gian vẫn sẽ thỉnh thoảng có người mới xuất hiện, lại đều giống trước đó người một dạng, rất nhanh liền đi hướng Tử Vong. 200. Không không không năm cổ tu, để cho ngươi triệt để nắm trong tay tự thân đế tôn chi lực, thậm chí đột phá trước đây gông cùm xiển xích, trở nên so dị vãng càng thêm cường đại. Bây giờ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó, ngươi muốn tự tay phá vỡ phương thế giới này hàng rào, đi tìm tòi nghiên cứu thế giới bên ngoài trận tướng, đặt vào cao hơn con đường tu hành. Ngươi nếm thử phá vỡ hàng rào thế giới, lại phát hiện hàng rào này cứng rắn đến cực hạn, căn bản là không có cách tùy tiện bài trừ. Vì thế Ngươi hao phí hơn 6.000 năm thời gian mới miễn cưỡng đả thông một đạo thông đạo, thành công bước vào thế giới bên ngoài khu vực. Ngươi ngóng nhìn bốn phía lơ lửng vô số thế giới, tại không gian xa lạ bên trong không ngừng đẽo qua, ý đồ rời đi mảnh này quỷ dị khu vực. Có thể cái này kết nối với ngàn vạn thế giới không gian quá mức bao la, cho dù ngươi đã là đế tôn thân thể, liên tiếp phi hành mấy năm, cũng từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy cuối cùng. Lại qua mấy năm, ngươi rốt cục gặp một vị khác đế tôn. Một phen nói chuyện với nhau sau ngươi biết được, hắn cũng bởi vì nhìn thấy hàng rào thế giới bên ngoài cảnh tượng, mới chọn rời đi thế giới của mình đến đây thăm dò ngoại giới. Cùng ngươi khác biệt chính là, vị này Đế Tôn thăm dò mảnh này vô biên không gian thời gian, đã lâu đạt 9 triệu năm. Hắn nói cho ngươi, chính như các ngươi những này Đế Tôn có thể sáng tạo thể nội thế giới bình thường, các ngươi giờ phút này vị trí khu vực, nhưng thật ra là tồn tại kinh khủng nào đó thể nội. Tồn tại kia sinh mệnh tốc độ, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Càng mấu chốt chính là, tồn tại kinh khủng này sớm đã tử vong. Chỉ là cho dù bỏ mình, thân thể của hắn vẫn như cũ vĩnh hằng bất hủ, năng lượng trong cơ thể cũng chưa từng tiêu tán. Đối với lời nói này, ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao ngươi trước đây sớm đã đoán được chân tướng này chỉ là một mực không có chứng cứ thôi. Sau đó, ngươi hướng hắn hỏi thăm, phải chăng tìm được rời đi nơi này phương pháp? Vị này đế tôn ánh mắt tăng thương, chậm mặt sau một hồi mới mở miệng, thật sự là hắn tìm được rời đi đường tắt, lại không để nghị ngươi rời đi. Nghe vậy, ngươi như mày, truy vấn hắn đến tột cùng ở bên ngoài nhìn thấy cái gì? Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nói đến, thân thể này chủ nhân vị trí ngoại giới quá mức khủng bố, khắp nơi đều có chẳng lành nhân vật. Năm đó hắn vừa bước ra bộ thân thể này, liền bị một cái sâu không lường được vật tâm tà cốt lên, suýt nữa vẫn lạc. Nếu không có hắn phản ứng cực nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về giờ phút này sớm đã hóa thành cho bụi. dù vậy trong cơ thể hắn đến nay vẫn lưu lại chẳng lành âm tà khí tức thời khắc ăn mòn hắn đế đạo bản nguyên. nghe hắn tự thuật trong lòng ngươi nghiêm nghị. trước mắt tôn này đế cấp tồn tại mặc dù không kịp ngươi cường đại nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, thậm chí so năm đó kình mà cổ đế còn cường hắn hơn. chỉ có như vậy tồn tại vừa tới ngoại giới liền suýt nữa mất mạng. cái này mang cho ngươi trùng kích thực sự quá khổng lồ. đế tôn vốn là mỗi cái thế giới đỉnh điểm thậm chí đa số thế giới đều không thể sinh ra đế tôn. có thể ngoại giới lại khắp nơi đều có có thể giết chết đế tôn âm tạ quỷ dị. Cảnh tượng này để cho ngươi triệt để dập tắt tiến về ngoại giới suy nghĩ. Tuy nói ngươi đối tự thân thực lực rất có tự tin, nhưng cũng không cảm thấy chính mình sau khi rời khỏi đây kết cục lại so với vị này cao tuổi đế tôn tốt bao nhiêu. Ngươi trầm mặc hồi lâu, tham thảm thở dài, xem ra chỉ có siêu việt đế tôn cảnh mới có tư cách an toàn tiến về thế giới bên ngoài. Thoại âm rơi xuống, ngươi liền quay người rời đi, tiếp tục ở bộ này trong thân thể thăm dò, hy vọng có thể tìm tới trợ chính mình đột phá cơ duyên. năm qua đi, ngươi rốt cục phát hiện một chỗ đặc tù chi địa, nơi này lưu lại siêu việt đế tôn cảnh đạo pháp khí tức. Ngươi nếm thử vận dụng dáng tử mệnh cách vạn tượng thiên hình biến thân thành đạo pháp này nguyên chủ nhân lại cuối cùng đều là thất bại, tựa hồ cái này đã vượt ra khỏi dáng tử mệnh cách năng lực hạn mức cao nhất, rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể trầm xuống tâm cảm nộ nơi đây đạo pháp cuối cùng sáng tỏ thông suốt, hiểu rõ rất nhiều mấu chốt tin tức. Ngươi lai, like, đế tôn phía trên cấp độ tên là thần cảnh thần cảnh vừa miệng chia làm chân thần cùng thần vương, mà các ngươi giờ phút này vị trí thân thể nguyên chủ nhân khi còn sống chính là thần vương cấp độ tồn tại kinh khủng, phương thế giới này thần vương so ngươi kiếp trước nhìn qua huyền huyễn trong văn học mạng miêu tả còn cường hơn, trong cơ thể của bọn hắn mỗi một cái tế bào đều tương đương với một trong đó cỡ nhỏ vũ trụ. Thần vương tại thời kỳ cường thịnh, tiện tay một kích liền có thể phá hủy đa nguyên thế giới đại vũ trụ, đồng thời, thần vương ở trên lý luận thuộc về bất hủy bất diệt tồn tại, cơ hồ không có tử vong khả năng. Có thể càng là hiểu rõ thần vương cường đại, trong lòng ngươi liền càng phát ra tim đập nhanh, ngoại giới đến cùng có cỡ nào tồn tại kinh khủng, mới có thể đem dạng này thần vương triệt để giết chết. Chương 220, quét sạch trư thiên hạo kiếp, nhân tộc Sương tôn, chương 220, quét sạch trư thiên hạo kiếp, nhân tộc Sương tôn. Trong lúc nhất thời, ngươi thậm chí hoài nghi, này sẽ không phải là đến từ chư thiên vạn giới cường giả vô địch hạ thủ nhưng ngươi rất nhanh liền từ bỏ loại suy đoán này, ngươi rất rõ ràng, lại muốn nhiều cũng không làm nên chuyện gì, không bằng chuyên tâm mượn nhờ nơi đây thần đạo bản nguyên, nên thử đột phá tới chân thần cấp độ, chỉ có trở thành chân thần, ngươi mới có tư cách rời đi cố này thần vương thi thể, tiến về ngoại giới tìm kiếm chân tướng, đồng thời đạp vào trùng kích thần vương cảnh con đường. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt hơn 9.000 vạn năm đi qua, thân cảnh chi lộ xa so với trong tưởng tượng gian nan, cho dù hao phí hơn 9.000 vạn năm, ngươi vẫn như cũ không thể đột phá tới thần cảnh, cũng may đế tôn thọ nguyên cực kỳ kinh người, mặc dù không kịp thần cảnh bất hủ sinh mệnh, sống vài ước năm lại không thành vấn đề. Bất quá, cho dù hơn 9000 vạn năm không thể thành thần, ngươi cũng chưa từng lục trí. Ngươi rất rõ ràng, chính mình từ đầu đến cuối đang hướng về thần cảnh phương hướng vững bước tiến lên, chưa bao giờ dừng bước lại. Đáng tiếc, làm sao tính được số trời? Một trận khủng bố đến cực điểm tai nạn không có dấu hiệu nào giáng lâm, uy lực tương đại, ngay cả cỗ này bất hủ thần vương thi thể đều bị cùng nhau hủy diệt. Thậm chí tại ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, ngươi còn mơ hồ nghe thấy thiên khuyết không gian bên trong truyền đến một đạo sâu kín thở dài. Cuối cùng, ý thức của ngươi hoàn toàn biến mất, vẫn lạc tại trong trường hạo kiếp này. Đích, bởi vì thôi diễn nhân vật tử vong, lần này vận mệnh thôi diễn kết thúc. Mặc dù chứng đạo đế tôn, cũng tham dò thế giới chân tướng, có thể chàng thai nạn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tông Nôn nhìn chằm chằm trên màn sáng thôi diễn văn tự, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Thần Vương vẫn lạc, vạn vật hủy hết. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chàng hai nạn này không chỉ có hủy diệt thần vương thi thể cực kỳ nội bộ thế giới, có lẽ đây là một trận quét sạch chư thiên vạn giới hạo kiếp. Ngay tại tông Nôn trầm tư thời khắc, máy móc thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đích, thôi diễn ban thưởng tạo ra thành công, nhưng từ phía giới hai hạng bên trong tuyển chọn thứ hai, một đế tôn cảnh tu vi, hai thần pháp cảnh ngộ. Chỉ có hai cái tuyển hạng sao? Bất quá, đây đã là đứng đầu nhất phần thưởng. Tâu Nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, ánh mắt có chút chấp động. Lập tức, hắn không chút do dự nói ra, vận mệnh suy diễn dài, ta lựa chọn thứ nhất hạng đế tôn cảnh tu vi cùng thứ nhì hạng thần pháp cảm ngộ. Theo Tâu Nôn làm ra lựa chọn, trong cơ thể hắn tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên, đạo tôn cảnh, nửa bước đế tôn cảnh, cuối cùng vững vàng dừng lại tại đế tôn cảnh. Cùng lúc đó, rộng lượng thần pháp cảm ngộ tràn vào trong đầu của hắn, để hắn trong nháy mắt đắm chìm trong đó, như si như say hấp thu phần này lịch tiên cơ duyên. Đắm chìm tại thần pháp trong cảm ngộ tâu cũng không vất theo tu vi của hắn chính thức bước vào đế tôn cảnh linh giới, ma giới, thú giới thậm chí khư giới trong nháy mắt hiện ra rất nhiều kinh thiên dị tượng. Bang bạc hống mông khí quét sạch chư thiên những cái kia từng bị chiến hỏa hủy diệt thế giới bắt đầu ở hống mông chi lực tẩm bổ bên dưới giành lấy cuộc sống mới. Thiên địa đại đạo bên trên trần niên vết thương phi tốc khép lại. Linh khí trong thiên địa không chỉ có kịch liệt khôi phục còn trở nên càng tinh thuần càng thích hợp sinh linh tu hành. Trong lúc nhất thời tam giới toàn bộ sinh linh đều bị bất thình lình dị tượng rung động lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng lại khó nén kích động. Chẳng ai ngờ rằng thế giới lại sẽ nên đón dạng này một trận lịch thiên biến đổi. Chỉ có khư giới bên trong rằng có bốn vị nửa bước đế tôn, tại dị tượng xuất hiện trong mắt, trong lòng chỉ còn lại có cực hạn sợ hãi. Bọn hắn là khoảng cách đế tôn cảnh gần nhất tồn tại, đối với thiên địa đại đạo cảm ứng xa so với thường nhân ngai cảm. Bởi vậy, bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được đại đạo rung động, thế giới thủy biến, cũng càng biết rõ dị tượng này phía sau hàm nghĩa, đây là đế tôn sinh ra lúc, mới có thể đưa tới thiên địa của mình. Lại có đế tôn ra đời. Là ai? Là ai đột nhiên chứng đạo đế tôn? Bốn vị nửa bước đế tôn thân thể run rẩy, khắp khuôn mặt là hỗn tạp kính ngý sợ hãi. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, đế tôn một khi sinh ra, vạn linh đều là cần túi đầu xương thần trước đây tam đại giới chiến tranh tại đế tôn trong mắt bất quá là hài đồng nhà tròi giống như nháo kịch bọn hắn giờ phút này tiếp tục giảng co sớm đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu là chứng đạo chính là ma tụ địa tôn linh giới cùng thú giới căn bản không cần phản kháng trực tiếp đầu hàng chính là đường ra duy nhất đạo lý đồng dạng nếu là linh giới hoặc thú giới sinh ra đế tôn mặt khác lượng giới cũng chỉ có thể ngoan ngoan thân phục nói đúng ra tất cả không phải đế tôn tộc đàn sinh linh đều phải cúi đầu nghĩ thông suốt điểm này bốn vị nửa bước đế tôn rốt cuộc vô tâm co nhau nhau yên lặng rời khỏi giới lựa chọn trở về riêng phần mình tộc đàn ứng nuôi bất thình lình đế tôn thời đại thiên địa dị tượng kéo dài đến mấy năm vô số sinh linh bị cố này phúc phật ba phủ có thể là trần niên bệnh cũ triệt để trừ tận gốc có thể là tại trong dị tượng đốn ngộ tu vi tăng vọt thằng đến tôn nôn chầm rãi mở hai mắt ra trận này rung động tam giới dị tượng mới dần dần lắng lại thời khắc này tôn nôn khí tức đã hoàn toàn nội liễm nguyên thân không có chút nào năng lượng ba độ cho dù nửa bước đế tôn đứng ở trước mặt hắn cũng vô pháp phát giác bất cứ dị thường nào sẽ chỉ đem hắn coi như một phạm nhân bình thường đại chiến cuối cùng nghỉ nhân tộc vi tôn tôn nôn tay háo tung bay theo gió ánh mắt nhìn về phía tân sinh thiên địa thanh âm không lớn lại hóa thành đế tôn chỉ dụ chuyển khắp các đại giới mỗi một hẻo lánh câu nói này rơi xuống toàn bộ sinh linh đều là chi chấn động nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất không dám có chút nỗ nghịch bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng chứng đạo đế tôn đúng là nhân loại tộc quần tu sĩ vân tranh ban đế kích động đến lệ nóng duyên trọng trong lòng tràn đầy cuồn hỉ tộc đàn nhân loại rốt cục ra đời thuộc về mình đế tôn từ đây chính là nhân loại thời đại trái lại ma tộc cùng thú tộc tu sĩ lại từng cái mặt xám như cho trong lòng tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn rõ ràng từ nay về sau tộc đàn nhất định phải thần phục với nhân loại đối mặt nhân loại lúc tiên tiên liền thất một đoạn Ngay sau đó, lại một kiện rung động tam giới chuyện phát sinh, Thiên địa Đại Đạo chấn động đi liệt, vô số nhân loại tu sĩ đột nhiên phát hiện, tu vi của mình không có dấu hiệu nào tăng lên trên địa rộng, đối với Đại Đạo thân Hóa độ cũng rõ rệt tăng cường, nội đạo trở nên so dị vãng dễ dàng mấy lần. Linh Huyễn Thánh Tông bên trong, Linh Huyễn Thánh chủ càng là tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, nhẹ nhõm bước ra một bước cuối cùng, chính thức đột phá tới Đạo Tôn cảnh. Nàng đứng tại chỗ, có chút hoảng hốt, trước đây nàng mặc dù chỉ nửa bước bước vào Đạo Tôn cảnh, nhưng thủy chung kẹt tại bình cảnh, vốn cho rằng còn cần khổ tu vài và năm, không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì đế tôn một câu, liền đến Thiên Điệu Đại Đạo ban ân trực tiếp đột phá. Trong lúc nhất thời, linh uy thánh chủ quỳ lạy đến càng thêm thành kính, đối với Tâu Nôn vị này, tần tấn Đế tôn tràn đầy kính sợ. Tâu Nôn nhưng lại không để ý thế gian những biến hóa này. Bước chân hắn nhẹ rơi lên, một bước liền vượt qua vô tận không gian, đi vào ma giới chỗ sâu, tìm được Kình Ma cổ đế nơi ngủ say, đưa tay liền đem nó bắt đi ra. Kình Ma cổ đế trong nháy mắt cảm ứng được chí mạng uy hiếp, từ trong ngủ mê bừng tỉnh, trong lòng vừa sợ vừa giận, bản năng muốn phản kháng. Có thể Tâu chỉ là tiện tay bắt, vị này thượng cổ cổ đế liền bị nghiền sát, hoàn toàn chết đi. Đừng nói giờ phút này Kình Ma cổ đế trạng thái cực kém, cho dù ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không phải đã chứng đạo đế tôn luôn đối thủ. Huống chi, bây giờ Tâu Nôn không chỉ có là lắng đạo Đức ức năm đế tôn, còn lĩnh ngộ gần ức năm thần pháp, dù chưa chân chính thành thần, đối với thần đạo lý giải nhưng vượt xa mặt khác đế tôn. Đối với hắn mà nói, chân sát một tôn toàn thịnh đế tôn, cùng nghiền chết một con kiến, không cũng không khác biệt gì. Chương 221, Thiên khuyết chi chủ, Chư thiên chi bí, chương 221, Thiên khuyết chi chủ, Chư thiên chi bí. Tâu Nôn tiện tay luyện hóa kình ma cổ đế đế đạo bản nguyên sau, phân ra một phần lực lượng, cách không ban cho linh huyễn thánh chủ. Toàn trọc Linh Huyễn Thánh Chủ thể nội khí tức tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá tới nửa bước đế tôn cấp độ. Sau đó chỉ cần nàng tiến một bước làm sâu sắc đối với đạo tôn đại đạo lĩnh ngộ, tương lai liền có thể trở thành chân chính nửa bước đế tôn. Linh Huyễn, khấu tạ đế tôn ban ân. Linh Huyễn Thánh Chủ trong nháy mắt phát giác tự thân biến hóa, trong lòng vừa mừng vừa sợ, trong nháy mắt đoán được là Tâu Nôn xuất thủ tương trợ, lúc này lần nữa quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc so dị vãng càng thêm thành kính. Sau đó Tâu Nôn lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia từng tại thôi diễn bên trong đối với mình từng có trợ giúp người, phân biệt ban cho bọn hắn cơ duyên, thu ân huệ này. Những người này tu vi cảnh giới nhau nhau phát sinh chất thuế biến, thực lực tăng lên trên diện rộng. Xử lý xong những sự tình này, Tông Nôn chợt nhớ tới Phùng Mạc tồn tại, liền vận chuyển đế tôn pháp nhãn, bắt đầu dò xét Phùng Mạc thể nội viên kia hạt châu màu tím đậm bí ẩn. Hạt châu này lại ẩn chứa thần khí tức. Chẳng lẽ là thần khí? Không đối, thần khí này đã có chủ nhân, mà lại Phùng Mạc. Chỉ là một đạo phân thân. Thấy rõ hạt châu dị thường sau, Tông Nôn ánh mắt có chút ngưng tụ, đồng thời cũng xem thấu Mạc thân phận tính đặc Thì ra là thế, Phùng là một vị nào đó chân thần phân thân. Vị này chân thần đi là thân hóa vạn linh tu hành lộ. Chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể đem tất cả phân thân lực lượng thu hồi, dung nhập tự thân. Tông luôn trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở bộ này thần vương thi thể thể nội không gian bên trong, giống vùng mạc dạng này phân thân, số lượng chỉ sợ khó mà tính toán, mà lại hắn còn phát giác được, một khi nào đó cỗ phân thân tử vong, liền sẽ phát động vị kia chân thần lưu lại cấm chế, đem phân thân chỗ thế giới triệt để hủy diệt. Thế giới này, có thể là linh cư đại lục dạng tiểu thế giới này, cũng có thể là, là linh giới, ma giới dạng này đại thế giới. Gia hoàn này, thật đúng là khóa không ổn định bom hẹn giờ, dính đến một vị chân thần hiện tại còn không thể tùy tiện giết phùng mạc. bất quá, chờ ta đột phá tới chân thần cảnh, đừng nói phùng mạc, liền ngay cả sau lưng của hắn vị kia chân thần, ta cũng có thể đem nó chém giết. Tông nôn thấp giọng tự nói, trong lòng đã có quyết đoán. đúng lúc này, một đạo băng lênh máy móc âm đột nhiên văng lên, đích kiểm tra đo lường đến thành viên Tông nôn thực lực đã đạt tiêu chuẩn, chính thức trở thành Thiên Khuyết Chi Chủ. bất thình lình thanh âm, để Tông nôn nao nao. ngay sau đó, Tông nôn thần hồn thể bị một nguồn lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt tiến vào Thiên Khuyết không gian. trừ hắn ra, man, trừ là Trạch Vũ thần hồn cũng nao nao xuất hiện khác biệt chính là lần này Tông Nôn trực tiếp ngồi ở nhất chủ vị Ngọc Tọa bên trên, mà không manh manh, Điêu Trạch Vũ, trừ Lạc Nhiên trông ngồi, thì tự động lui về phía sau một vị, xếp tại phía sau hắn. Thiên Khuyết Chi Chủ, nói đùa cái gì? Điêu Trạch Vũ gắt gao nhìn trầm trầm Tông Nôn, khắp khuôn mặt là gặp quỷ biểu lộ, hiển nhiên hắn cũng nhận được Thiên Khuyết ban bố thông chi. Đế, Đế tôn, Trừ Lạc Nhiên nhìn xem Tông Nôn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mới đi qua thời gian ngắn như vậy, Tông Nôn vậy mà đã trở thành Đế tôn. Dựa theo nàng mệnh cách năng lực phản hồi tin tức, Đế tôn thế nhưng là đủ để hủy diệt một phương vũ trụ tồn tại kinh khủng đế Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào không manh manh gặp trừ lạc nhiên phản ứng kịch liệt như thế Mỹ mắt đông nhiên nhảy một cái nhìn không được mở miệng truy vấn đại khái có thể tùy tiện hủy diệt chúng ta xuyên qua trước có thể nhìn đo vũ trụ trừ lạc nhiên trầm mặt một lát dù một cái đám người có thể hiểu được ví von giải thích nói à không manh manh trong nháy mắt ngây dại con mắt chừng đến căng tròn thẳng vào nhìn xem tông nôn. nàng rõ ràng nhớ kỹ lần trước nhìn thấy tông hắn ngay cả hãm tinh cấp cũng chưa tới vừa mới qua đi bao lâu thế mà đã trưởng thành đến có thể bạo vũ trụ trình độ tốc độ này cũng quá bất hợp lý cho ăn đó căn bản không thể nào. Điêu Trạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thanh. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Nôn lúc là hắn biết đối phương tốc độ phát triển khác hẳn với thường nhân, thậm chí khả năng đổi kịp chính mình, nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy Tôn Nôn chiến lược sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn nhiều như vậy. Đây quả thực không hợp tối thường đến không hợp với lẽ thường. Thiên Khuyết Chi Chủ, thì ra là thế. Tôn Nôn không nhìn ba người chấn kinh đến vặn bẹo biểu lộ, lực chú ý toàn đặt ở dò xét Thiên Khuyết Chi Chủ thân phận hàm nghĩa cùng quyền hạn bên trên. Theo tin tức không ngừng tràn vào, Thiên Vạn giới rất nhiều bí ẩn, rốt cục tại trước mắt hắn mở ra mạng che mặt. Hơn một trăm cái kỷ nguyên trước đó, chư Thiên Vạn Giới bị tà dị thế lực quét sạch, vô số thế giới tại hai ách bên trong phá toái tiêu vong. Ngay tại cái kia thời đại hất cám, một vị đã khủng bố lại vĩ đại tồn tại từ dị thế các của khởi. Hắn bằng tốc độ kinh người xông qua tòa kia danh sương đăng đỉnh liền có thể đến vĩnh hằng trung yên lĩnh vực hất tháp, trở thành chư Thiên Vạn Giới vô địch chân chính người. Đăng đỉnh hất tháp sau, hắn tự tay xóa đi tàn phá bừa bãi chư Thiên tà dị, để vạn giới thoát khỏi ngập đầu nguy hiểm. Từ đây tiến vào một đoạn tương đối hòa bình tuế nguyện. Nhưng mà phần này hòa bình tại sáu kỷ nguyên trước im bặt mà dừng đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài tà dị tộc quần quy mô xâm lớn thiên địa tại trong chiến hỏa hủy diệt lại tân sinh dạng này tuần hoàn qua lại vô số lần cuối cùng dị thế các vị kia tồn tại vô địch lựa chọn phong bế chư thiên vạn giới trận áp cường đại nhất tà dị thủ lĩnh sau đó liền hoàn toàn biến mất tại thế nhân trước mắt nhưng dù cho như thế tà dị tộc quần cũng không bị hoàn toàn tiêu diệt sau đó chư thiên vạn giới các cường giả tại dị thế các cùng thần huyền cung cái này hai đại thế lực đỉnh tiêm dẫn đầu xuống cùng tà dị tộc triển khai vượt qua nhiều cái kỷ nguyên đối kháng trong cuộc chiến tranh này vô số chư thiên thế lực bị phá hủy chuyển thừa đoạt tuyệt tổn thất nặng nề. Kịch chiến sau khi dị thế các đương nhiệm các chủ Á Sóc ý thức được, cứ theo đàn này, chư Thiên vạn giới sớm muộn sẽ bị tà dị tộc quần triệt để ăn mòn. Vì thế, bọn hắn dùng phương pháp đặc thủ kêu gọi vị kia đã đạt vĩnh hằng trung yên tồn tại, khẩn cầu hắn xuất thủ cứu vớt chư Thiên. Rốt cục, vị kia vĩnh hằng trung yên tồn tại đáp lại Á Sóc kêu gọi, hắn cáo chi vạn giới các đại thế lực, chính mình đã đem bộ phận lực lượng bản nguyên ký túc tại một chút ngoại giới người xuyên việt thể nội, chỉ cần những ngày ngoại giới người xuyên việt có thể kích hoạt phần lực lượng này, liền có thể thức tỉnh cùng hắn giống nhau bản mệnh chuyên môn mệnh cách vận mệnh suy diễn dài thậm chí có cơ hội trưởng thành đến ngụy vĩnh hằng trung niên cấp độ, triệt để tiêu diệt tà dị tộc quần. Chỉ là, mấy cái kỷ nguyên đi qua, tuy có không ít ngoại giới người xuyên việt thành công thức tỉnh vận mệnh suy diễn đài, nhưng thủy chung không người có thể trưởng thành đến một bước kia. Cái này khiến chư thiên vạn giới vô số cường giả lo lắng, trầm trọng ý thức được, có lẽ bọn hắn bồi dưỡng ngoại giới người xuyên việt phương pháp từ vừa mới bắt đầu liền sai. Chương 222, giai vị hệ thống, cường đại vận mệnh suy diễn đại. chương 222, giai vị hệ thống, cường đại vận mệnh suy diễn đại. Cuối cùng Dì thế các các chủ A Sóc phát hiện một cái mấu chốt, bộ phận ngoại giới người xuyên việt giết chết mặt khác ngoại giới người xuyên việt sau, có thể cướp đoạt đối phương mệnh cách, dùng để cường hóa tự thân mệnh cách. Thế là, tại A Sóc đề nghị bên dưới, Chư Thiên Vạn Giới thế lực bắt đầu tận lực dẫn đạo ngoại giới người xuyên việt tự giết lẫn nhau, dùng dưỡng, cổ phương thức bồi dưỡng cường giả. Căn cứ Thiên Khuyết ghi chép, loại phương thức này bồi dưỡng được ngoại giới người xuyên việt, sắp thực so ôn hòa phương thức bồi dưỡng cần mạnh. Cho dù những người này không thể trưởng thành đến đủ để tiêu diệt Tà dị tộc quân trình độ, đang đối kháng với Tà dị trên chiến trường, cũng đều biểu hiện được mười phần choáng sáng. Cái này chính là ngoại giới người xuyên việt tự giết lẫn nhau trên tướng, mà thiên khuyết cái gọi là tập hợp đủ 12 người mở ra tiếp theo giai đoạn, bản chất là để ngoại giới người xuyên việt tiến về chư thiên vạn giới trung tâm, chư thiên vực trường tiếp tục tham dự chém giết. Chỉ bất quá, lần này không còn là cá nhân chiến, mà là lấy đoàn đội làm đơn vị đối kháng. Có thể mười mấy cái kỳ nguyên đi qua, thiên khuyết mỗi lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Một đời lại một đời ngoại giới người xuyên việt ở trong chém giết lẫn nhau vẫn lạc. Ngươi lai, like, không chỉ có một mình ta đã thức tỉnh vận mệnh suy diễn dài, như thế trong thời gian dài dằng dặc, thức tỉnh mệnh cách này ngoại giới người xuyên việt, số lượng chỉ sợ đã khó mà tính toán. Tô Nôn nhíu mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, dựa theo dạng này phát triển, có lẽ mình tại tương lai cái nào đó tiết điểm, cũng sẽ chết tại Tà dị tộc quần chi thủ, có thể là thua ở mặt khác ngoại giới người xuyên việt trong tay. Quả nhiên, ta vẫn là quá yếu. Tô Nôn đạt được cái kết luận này, thấp giọng tự nói, "Trừ là nhiên. khủng manh manh, điêu trạch vũ." Ba người triệt để trầm mặc, chỉ cảm thấy Tô Nôn lời này quả thực là vỡ xéo lệch đến cực hạn, đều đã là có thể diệt vũ trụ đế tôn, thế mà còn nói chính mình yếu. Trở thành tiên khuyết chi chủ sau, ta có thể do xét tất cả thực tập thành viên tình huống, còn có thể tùy ý tiến về bọn hắn chỗ thế giới cứ như vậy, cũng không cần lo lắng trước đó loại kia bị cưỡng ép điều về vấn đề. Tâu ngôn hoàn toàn không để ý ba người phản ứng, tiếp tục cắt tỉa thiên khuyết chi chủ quyền hạ. hắn biết rõ, thần vương thi thể bên ngoài thế giới quá mức nguy hiểm, trừ phi đột phá tới chân thần cảnh, nếu không ra ngoài đó là một con đường chết, cho dù thành chân thần, có thể hay không sống sót cũng vẫn là ẩn số. Trừ thiên vạn giới đối với cường giả thực lực đánh giá, áp dụng giai vị hệ thống phân chia, nhất giai vị vĩnh hằng trung yên, hóa thân trung cực khái niệm, thông hiểu hết thảy, khống chế hết thảy, áp đảo tất cả logic, nhân quả cùng tự sự phía trên là vô hạn khả năng tập hợp thể. Nhị giai vị giới sinh giới diện chấp trưởng vạn giới sinh diệt luân hồi đã có thể tại trong hư vô mở tân thiên địa cũng có thể để phồn hoa chư thiên triệt để quy về tinh mịch. tam giai vị đang nguyên chúa thể uy năng đủ để phá vỡ vô tận vũ trụ thời không kết cấu ở tại trước mặt như là yếu ớt lưu ly không chịu nổi một kích trước đây cố kia thần vương thi thể khi còn sống chính là tam giai vị tồn tại có thể ngay cả cường giả như vậy đều vẫn là tại tà dị tộc quần trong tay đủ để thấy mọi giới mức độ nguy hiểm nho nhỏ chân thần chỉ sợ mới ra đến liền sẽ mất mạng bởi vậy có thể mượn nhờ thiên khuyết công năng tiến về thế giới khác đối với Tông Nôn mà nói không thể nghi ngờ là một đầu không sai đường lui. đương nhiên, cũng mẻn mẻn chỉ là không sai đường lui mà thôi. căn cứ vận mệnh thôi diễn kết quả. vạn vạn năm đằng sau thế gian vạn vật đều sẽ bị hủy diệt, cuối cùng cái gì cũng sẽ không lưu lại. cho nên vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều không cải biến được cuối cùng kết cục. nói đến ta vận mệnh suy diễn đại thế mà mạnh như vậy, ngay cả chư thiên vạn giới hủy diệt đều có thể thôi diễn đi ra. cái này cùng thiên khuyết cho ta tin tức hoàn toàn không a. Tông Nôn khen mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc. hắn vận mệnh suy diễn đại mới từng cường hóa một lần. Theo lý thuyết không nên có như thế nghịch thiên công năng. Phải biết căn cứ tình báo tin tức, có chút ngoại giới người xuyên việt vận mệnh suy diễn đài từng cường hóa vô số lần, vẫn như cũ không cách nào thôi diễn chư thiên vạn giới toàn cảnh, càng đừng đề cập thôi diễn vạn giới hủy diệt kết cục. Chẳng lẽ nói vận mệnh suy diễn đài cũng chưa mạnh yếu đẳng cấp, ta thức tỉnh với lúc là mạnh nhất loại kia. Tông Nhuôn nuốt cảm, tâm tình không khỏi tốt mấy phần. Sau đó Tông Nhuôn đưa mắt nhìn sang trừ lạc nhiên bọn người, hơi suy tư sau, liền đem những này liên quan tới chư thiên vạn giới bí ẩn toàn bộ đỡ ra. Trong lúc nhất thời. Không manh manh đám người biểu lộ trở nên không gì sánh được đặc sắc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chư Thiên Vạn Giới càng như thế nguy hiểm. Sự tình chính là như vậy, ta dự định tại thời cơ thích hợp, để Thiên Quyết mở ra tiếp theo giai đoạn. Các ngươi có ý kiến gì không? Tôn Nôn ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ta có thể có ý kiến gì? Chẳng lẽ lại ta nói không muốn, ngài biết ngay sao? Không manh manh cười khổ hỏi lại. Đương nhiên sẽ không. Tôn Nôn nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Tuy nói tà dị tộc quần muốn tới vạn vạn năm đằng sau mới có thể diệt Trư Thiên Vạn Giới, nhưng hắn từ trước đến nay thói quen sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đã có thông hướng Vĩnh Hằng Trung Nguyên Linh vực đường, hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ, dù sao hắn theo đuổi là vĩnh hằng bất hủ, mà không phải chỉ sống vạn vạn năm liền vẫn lạc. Vậy ta còn có thể nói cái gì? không Minh manh bất đắc dĩ thở dài. Cái kia, có thể hay không chức giúp ta giải quyết ta chỗ thế giới phiền phức? Trừ Lạc Nhiên do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà miệng. Đương nhiên có thể. Châu luôn mỉm cười, đưa tay tùy ý một chỉ. Một cố bảng bạc đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt tuấn hướng Trừ Lạc Nhiên, chỉ cần nàng trở về thế giới hiện thực, liền có thể triệt để tiếp thu nguồn lực lượng này. Đến lúc đó, nàng trong thế giới những cái được gọi là dị giới chủng tộc ở trong mắt nàng đều chẳng qua là sâu kiến thôi. nguồn lực lượng này, trừ lạc nhiên rõ ràng cảm nhận được nguồn lực lượng kia khủng bố, mỹ mắt đông nhiên nhảy một cái. nàng mặc dù sớm đoán được đi theo tâu luôn sẽ có to lớn hồi báo, lại không ngờ tới phần này hồi báo tới nhanh như vậy, khoa trương như vậy, để nàng có loại không chân thực hoàng hốt cảm giác. chương 223, thất thải mệnh cách hiện, chương 223, thất thải mệnh cách hiện. Khổng manh manh, ngươi có cái gì cần ta giúp ngươi thực hiện? sau đó, tâu luôn đưa mắt nhìn sang khương manh manh, chủ động hỏi tuy nói khổng manh manh cho lúc trước thế giới bản nguyên chi tâm hắn không dùng đến nhưng phần nhân tình này hắn ghi ở trong lòng tóm lại là muốn hồi báo ta trong thế giới kia cũng có yêu ta loại hình uy hiếp thế giới đồ vật đó là ta muốn an ổn cầu thả lấy lớn nhất trở lại nếu là ngươi có thể giúp ta giải quyết hết vậy liền không thể tốt hơn khổng manh manh suy tư một lát sau như nói thật đạo ân tâu nôn khẽ gật đầu đồng dạng đưa tay một chỉ đem một phần lực lượng ban cho khổng manh manh thân là thiên khuyết chi chủ tâu đối với tất cả thành viên cùng thực tập thành viên vị trí thế giới tự thân tình huống đều như lòng bàn tay bởi vậy khổng manh, manh trong miệng yêu tả Hắn đã sớm biết được vật kia hoàn toàn chính xác được cho cường đại ước chừng tương đương với đạo tôn cấp độ tồn tại cũng khó trách lúc trước vận mệnh thôi diễn bên trong không manh man sẽ ở tương lai vẫn lạc không manh man tuy có thực lực lại cùng cái kia yêu tà tồn tại trên lệnh không nhỏ bất quá đạo tôn cấp lực lượng tại bây giờ tâu nôn trong mắt cùng sâu kiến đã không có gì khác biệt đa tạ cảm nhận được thể nội thêm ra tới lực lượng không manh man mừng rỡ gật đầu tâu nôn khẽ vươn cằm lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía điêu trạch vũ lần này điêu trạch vũ trong nháy mắt sắc mặt trắng mệnh, mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống thôi hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước chào phúng tâu nôn bộ dáng phần không thể tại chỗ phiên chính mình mấy cái cái tác. Một giây sau, điêu trạch vũ bịch một tiếng quỷ dạp xuống đất, đối với Tâu Nôn bành bành bành dập đầu, chỉ cầu Tâu Nôn có thể tha thứ lúc trước hắn mạo phạm. Tâu Nôn lạnh lùng nhìn về hắn, gặp hắn như vậy hèn mọn tư thái, ngay cả giáo hân hưng thú cũng bị mất. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ mở ra thiên khuyết tiếp theo giai đoạn, các ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tâu Nôn ngữ khí lạnh nhạt nói xong, liền quay người rời đi thiên khuyết không gian, chỉ để lại tâm tình khác nhau manh manh ba người. Trở lại hiện thực sau, Tâu Nôn ở trong lòng mặc niệm, vận mệnh suy diễn đại, ta muốn tiến hành mới vận mệnh tôi diễn. Vẫn mệnh thôi diễn khởi động, mệnh cách đổi mới bên trong. Văng lên máy móc gầm vang lên. Một lát sau, thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến, đích, mệnh cách đổi mới thành công, chúc mừng ký chủ đổi mới ra thất thải mệnh cách hồng mông thần thể. Thất thải mệnh cách hồng mông thần thể, thức tỉnh này mệnh cách sau, ngươi đối với thần đạo cảm ngộ trở nên dị thường nhẹ nhõm, lại dưới cùng cảnh giới, chiến lực của ngươi sẽ viễn siêu mặt khác thần cấp tồn tại, đạt tới mấy lần cường đại. Lại là thất thải mệnh cách. Tống Nôn nhìn xem đổi mới ra mệnh cách tin tức, cả người đều ngây ngẩn cả người thất thải mệnh cách là đã biết đẳng cấp cao nhất mệnh cách trước đây vô số lần thôi diễn bên trong hắn chưa bao giờ đổi mới đi ra tầng cấp này tồn tại không nghĩ tới lần này lại trực tiếp thành công xem ra tiếp xuống con đường thành thần muốn thuận buồm xuôi gió thâu nôn nét miệng lên một vòng cười khẽ đích mệnh cách luận thành công vận mệnh thôi diễn chính thức bắt đầu máy móc thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên ngay sau đó màn sáng trống rông xuất hiện quen thuộc thôi diễn văn tự bắt đầu nhấp đú ngày đầu tiên người rõ ràng cảm nhận được tự thân thể chất thủy biến trong lòng tràn đầy mừng rỡ sau đó người bắt đầu suy tư bước kế tiếp chỗ đi Quyết định cuối cùng tiến về một vị thực tập thành viên chỗ thế giới, ngươi đã không có ý định tại thần vương thi thể hình thành trong thế giới cùng chết. Ngươi chỗ tiến về thực tập thành viên thế giới, cùng ngươi nguyên bản thế giới quan giống nhau, khác biệt chính là, hắn vị trí cũng không phải là thần vương thi thể nội bộ, mà là thần vực hạ hạt một cái hạ vị thế giới. Tại cái này hạ vị thế giới bên trong, cùng tồn tại tại 9 vị đế tôn. Cùng thần vương thi thể bên trong hoàn cảnh khác biệt, tại loại này bình thường vị diện bên trong, tiên linh liền có thể có được trường sinh chi thọ, đế tôn tuổi thọ càng là dài Coi người bước vào cái này hạ vị thế giới trong ngay mắt, Thiên địa Đại Đạo đột nhiên sinh ra kịch liệt phản ứng, vô số kinh thiên dị tượng hiện lên, thậm chí hiện ra hùng mông sơ khai cảnh tượng. Bức này dị tượng rung động toàn bộ thế giới, bao quát chín vị đế tôn ở bên trong toàn bộ sinh linh cũng vì đó chấn kinh. Chín vị đế tôn lần theo dị tượng đầu nguồn truy tra, cuối cùng tìm được ngươi. Chín vị đế tôn tuần tự hiện thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú ngươi, bọn hắn từ trên người ngươi cảm nhận được cực hạn uy hiếp, trong lòng lại đã lâu sinh ra lòng kính sợ. Bất quá, trong đó một vị đế tôn lại không hề sợ hãi, ngược lại giãy lên hừng hực chiến ý hắn mở miệng chất vấn xưng ngươi tuyệt không phải thế giới này đế tôn nếu ngươi chịu chi tiết bản giao lai lịch hắn có thể tha cho ngươi một mạng ngươi nhìn về phía vị này đế tôn trong ngay mắt xem thấu hắn tu hành chính là đấu chiến chi đạo đạo này lấy chiến ý làm cơ sở chiến ý bất diệt chiến lược liền sẽ không ngừng kéo lên đối với cái này ngươi cười nhạt một tiếng ngược lại đem một quân, mở miệng nói hắn nếu có thể tiếp ngươi một chiêu ngươi liền tha cho hắn không chết nghe vậy đấu chiến đế tôn giận tí mặt chỉ cảm thấy ngươi quá mức cuồng vọng cùng là đế tôn thực lực vốn là không kém bao nhiêu hắn sao lại sợ ngươi lúc này đấu chiến đế tôn bộc phát ra toàn bộ lực lượng Thì triển ra áp đáy hòm mạnh nhất đế thuật hướng phía ngươi ngang nhiên đánh tới một kích này uy lực để còn lại tám vị đế tôn đều âm thầm kinh hãi cùng la đế tôn bọn hắn cùng đấu chiến đế tôn trên lệnh to lớn như thế nhưng mà đối mặt cái này đủ để hủy thiên diện địa một kích ngươi chỉ là bình tĩnh đánh giá một câu vẫn được sau đó tùy ý một quyền đánh ra liền đem cái này mạnh nhất đế thuật triệt để đánh nổ không chỉ có như vậy quyền kình dư vi còn trực tiếp lan đến gần đấu chiến đế tôn đem hắn đế đạo bản nguyên trọng thương nếu không có ngươi lo lắng vừa tới người ta thế giới không cần thiết vừa lên đến liền đại khai sát giới đấu chiến đế tôn sớm đã vẫn lạc tại chỗ Đấu chiến đế tôn miễn cưỡng chữa trị thân thể sau, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn chằm chằm vào ngươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cùng La đế tôn, hắn mà ngay cả ngươi một chiêu đều không tiếp nổi, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, càng làm cho tâm hắn rung động chính là, hắn có thể rõ ràng phát giác được ngươi vừa rồi rõ ràng lưu lại tay, bằng không hắn sớm đã thân tử đạo tiêu. Sau đó, ngươi đưa tay vu vu đấu chiến đế tôn bà vai, cười nói câu tiểu lão đệ, tiếp tục cố gắng liền nhẹ lướt đi. Chương 224, hồng ngông thần thể, diệt sát chân thần, chương 224, hồng ngông thần thể, diệt sát chân thần. Một màn này để ở đây đế tôn bọn họ hai mặt nhìn nhau, đấu chiến đế tôn thì hồn bay phách lạc, chậm mặc quay người rời đi. Rất nhanh, ngươi liền thăm dò phương thế giới này bí ẩn, nơi này thần lộ sớm đã đoạn tuyệt, không người có thể đột phá đến thần cảnh, càng cả không cách nào phi thăng thần vực. Cái này kinh điển thần lộ đoạn tuyệt tiểu đoạn, để cho ngươi nhịn không được lắc đầu. Nhưng liên tưởng đến thần vương thi thể tình huống, ngươi lại trong nháy mắt minh bạch, thần vực chỉ sợ ra thiên đại vấn đề, đoạn tuyệt hạ vị thế giới thần lộ, có lẽ là vì bảo toàn những này đế giai thế giới không bị tác động đến. Sau đó, ngươi tìm chỗ chỗ an tĩnh rốc lòng tu hành, chuyên chú cảm ngộ thần đạo một lòng muốn mau chóng bước vào chân thần cấp độ. Trong nháy mắt 90, 0005 qua đi, ngươi tại thần đạo cảm ngộ trên thu hoạch tương đối khá, hồng ngông thần thể đối với cảm ngộ thần đạo trợ lực, viện siêu ngươi mong muốn. Lại qua 60, 0005, ngươi dứt khoát lựa chọn nghịch thiên mà đi, thành công ngưng tụ ra độc thuộc về mình hồng ngông chân thần bản nguyên. Khi hồng ngông chân thần bản nguyên thành hình sát na, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung động, đầy trời hồng ngông hào quang quét sạch các nơi trên thế giới, vô số sinh linh tắm rửa ở trong hào quang, hoặc đột phá cảnh giới, hoặc trừ tận gốc bệnh tật, thu được chỗ tốt to lớn cái kia chín vị đế tôn càng là rung động không thôi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại thật thành thần. từ khi thần lộ đoạn tuyệt sau, thần vực đại đạo liền không còn bao trùm hạ vị thế giới, chưa bao giờ có người có thể tại hạ vị thế giới đột phá thần cảnh. hành động của ngươi, không thể nghi ngờ là phá vỡ thiên địa quy tắc hành vi người tiên. nhưng nghĩ lại ngươi thực lực kinh khủng, chín vị đế tôn lại nhao nhao thở dài, lấy năng lực của ngươi, có thể hoàn thành này trước nay chưa có hành động vĩ đại, có lẽ vốn là chuyện đương nhiên. ngươi cất tiếng cười to, cảm thụ được hồng mông chân thần bản nguyên mang tới bảng bạc lực lượng, hăng hái, thời khắc này ngươi tự tin nếu là trở lại thần vương trong thi thể. Phóng tầm mắt nhìn tới không còn có địch thủ. Sau đó, ngươi triển khai thần thức quét ngang toàn bộ thế giới, rất mau tìm đến nhiều tên ngoại giới người xuyên việt. Ngươi đem những người này từng cái chém giết, chỉ để lại một người, giao cho thiên khuyết thực tập người xuyên việt, để hắn tự tay đánh chết, dùng cái này tấn thăng làm thiên khuyết trong biên chế thành viên. Xử lý xong sau chuyện này, ngươi lựa chọn trở về thần vương trong thi thể. Tuy nói ngươi có năng lực nếm thử đả thông thần lộ tiến về thần vực, nhưng ngươi biết rõ, giờ phút này tiến về thần vực chưa chắc là chuyện tốt, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Theo ý của ngươi. Cũng bất chấp nguy hiểm đả thông thần lộ đi thần vực, không bằng trở lại thần vương thi thể nội bộ, nên thử mượn nhờ cất giấu trong đó thần vương trí lực, trùng kích cao hơn thần vương cấp độ. Về phần chư thiên vực trường, ngươi tạm thời không có đặt chân dự định, ngươi cũng không phải là bản thể tông ôn, không có vận mệnh suy diễn đại bản thân, đi nơi nào không chỉ có không cách nào làm cho vận mệnh suy diễn đại thay biến, ngược lại sẽ tăng thêm tử vong phong hiểm. Trở lại thần vương thi thể sau, ngươi tiện tay phá vỡ hàng rào thế giới bước vào ngoại bộ không gian. Sau đó, ngươi đem thể nội hồng ngông trong thế giới phùng mạc phong xuất ra, vận chuyển hồng ngông thần nhãn ngược dòng tìm hiểu nó bản nguyên, muốn tìm được sau lưng của hắn vị kia chân thần tung tích. Cuối cùng, ngươi thành công khóa chặt mục tiêu vị trí, lập tức lên đường tiến về. Sau đó không lâu, ngươi đã tới vị kia chân thần chỗ ẩn thân, nguyên lai hắn trốn ở thần vương thi thể tâm thất khu vực, nơi này lưu lại nồng nặc nhất thần vương chí lực, thích hợp hắn nhất tu hành. Ngươi đột nhiên xuất hiện, để vị này chân thần trong nháy mắt giấy lên sát ý, không chút do dự đối với ngươi phát động công kích, muốn đem ngươi tại chỗ chém giết. Đối mặt chân thần thế công, ngươi lại không hề sợ hãi. Thân ngươi cố hằng đông thần thể, vốn là cùng cảnh vô địch, cho dù đối phương tay cầm rất nhiều át chủ bài, ngươi cũng có tuyệt đối nắm chắc đem nó đánh giết. Sự thật chứng minh, tự tin của ngươi tuyệt không phải cuồng vọng chiến đấu ngay từ đầu, ngươi liền nhẹ nhõm áp chế vị này chân thần, để hắn không hề có lực hoàn thủ. vị này chân thần phát giác được ngươi thực lực kinh khủng, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, chỉ có thể khẩn cấp triệu hồi tất cả phân thần, cưỡng ép dung hợp lực lượng tăng lên tự thân chiến lực. nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không cách nào cùng ngươi chống lại. ở trước mặt ngươi, vị này sớm đã thành danh chân thần lộ ra như vậy yếu đuối, ngay cả buộc ngươi vận dụng ba phần sức mạnh đều làm không được. bất quá ngươi rất rõ ràng, cũng không phải là đối phương quá yếu, mà là ngươi bằng vào hồng ngông thể, sớm đã viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại. hồng ngông chi đạo vốn là vạn pháp chi nguyên chúng chi ngươi còn thân có thất thải mệnh cách hồng nồng thần thể này song trọng gia trì bên dưới chiến lực của ngươi sớm đã triệt để áp đảo cùng cảnh giới tất cả tồn tại phía trên vị này chân thần gặp không địch lại ngươi lúc này muốn bay người chạy trốn có thể ngươi sao lại cho hắn cơ hội ngươi trong nháy mắt chiến lược toàn bộ triển khai lần lượt cường thế đem hắn đánh nổ đồng thời vận chuyển thần pháp vạn đạo quy khứ quyết không ngừng thôn phệ hắn thần đạo bản nguyên cuối cùng vị này chân thần bị ngươi triệt để chém giết nó thần đạo bản nguyên bị ngươi cắn nuốt không còn một mảnh tu vi của ngươi cũng bởi vậy phong đại khoảng cách thần vương cấp độ lại tới gần một bức giải sau đó Ngươi chiếm cứ hắn trước đây vị trí, tại Thần Vương Tâm Thất bên trong dốc lòng tu hành. Ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ, vạn vạn năm đằng sau tất có diệt thế hai ách giáng lâm, chỉ có bước vào thần vương cảnh, thậm chí siêu việt thần vương, mới có một chút hy vọng sống. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt ngươi đã bế quan hơn 900 vạn năm. Cái này hơn 900 vạn năm ở giữa, ngươi lấy vạn đạo quy khư quyết không ngừng thôn phệ thần vương thi thể lực lượng, cuối cùng đem nó triệt để luyện hóa, đều chuyển hóa làm tự thân tu vi, thành công đột phá tới nửa bước thần vương cấp độ. Cùng lúc đó, ngươi đối với thần vương đại đạo cảm ngộ cũng đã đến điểm giới hạn, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, liền có thể trở thành chân chính thần vương có thể theo thần vương thi thể hoàn toàn biến mất ngoại giới những cái kia chẳng lành tà dị trong nháy mắt có động tác giống như nước thủy chiều hướng phía ngươi chỗ tâm thất đánh tới thời khắc này ngươi sớm đã cường đại đến cực hạn đối mặt mãnh liệt tà dị không hề sợ hãi lúc này thả ngươi lên tiếp cùng tà dị tộc quần triển khai đại chiến đem vọt tới tà dị từng cái chém giết trong chiến đấu ngươi từng nếm thử dùng vạn đạo quy khư quyết thôn vệ những này tà dị lại phát hiện tà dị thể nội ẩn chứa lực lượng kỳ dị một khi bị thôn vệ, liền sẽ quấy nhiễu đạo pháp của ngươi vận chuyển ôm ngươi bản nguyên căn cơ rơi vào đường cùng ngươi chỉ có thể từ bỏ thôn vệ suy nghĩ chỉ dựa vào thuần vi chiến lực cường hãn Ngạnh Sinh Sinh đem Tà Dị đánh giết. Trong quá trình chiến đấu, vô số có thể so với chân thần cấp độ Tà Dị liên tiếp xuất hiện, thậm chí có một tồn thực lực sánh vai nửa bước thần vương Tà Dị gào thét hướng ngươi đánh tới, ý đồ đưa ngươi kéo vào sa đọa vực sâu. Đáng tiếc, thân ngươi của Hồng Ngung thần thể, chiến lực cường hãn tới cực điểm, Ngạnh Sinh Sinh rít ra một đường máu, đem những này cường đại Tà Dị toàn bộ tiêu diệt. Đợi đến ngươi đem vùng thiên địa này Tà Dị quét sạch sạch sẽ sau, ánh mắt trông về phía xa, lại phát hiện phương xa tồn tại một cái cự đại Tà Dị đầu ngẩng. Chương 225, Hồng ngông thần vương, Chư Thiên vực trưởng, chương 225, Hồng ngông thần vương Trư Thiên bộ trưởng. Những cái kia thực lực thấp nhất đều đạt tới Đế Tôn cấp độ tà dị, chính là từ đầu nguồn này liên tục không ngừng mà vào tới. Ngươi bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, đến tà dị đầu nguồn nơi ở. Đập vào mi mắt, là một bộ hình thái cổ quái thi thể, nó tản ra khí tức, không kém chút nào trước đây thần vương thi thể. Hiển nhiên, tại quá khứ xa xôi, vị kia thần vương từng cùng cái này tà dị đầu nguồn triển khai qua một hồi đại chiến kinh thiên, cuối cùng song song vẫn lạc. Thần vương thi thể như vậy ngã xuống, vạn cổ bất hủ, mà cái này tà dị đầu nguồn cho dù bỏ mình, vẫn như cũ có thể không ngừng diễn sinh tà dị, hóa loạn toàn bộ thần vực. Chỉ bất quá, thần vương thi thể nội tình quá mức cường đại, cho dù vẫn lạc, cũng không phải nửa bước thần vương cấp độ tà dị có thể đoạn hóa hoặc xâm nhập. Nguyên nhân chính là như vậy, thần vương thi thể nội bộ thế giới mới có thể hoàn hảo bảo tồn, không bị tà dị ăn mọn. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, thần vương trong thi thể ẩn chứa thần vương chi lực sẽ dần dần tiêu tán. Đợi một thời gian, nửa bước thần vương cấp độ tà dị sớm muộn có thể xâm nhập thi thể nội bộ thế giới, thậm chí để thần vương thi thể đoạn hóa, biến thành thần cương loại hình tồn tại kinh khủng. Nhưng thần vương cường đại viễn siêu tưởng tượng, lực lượng tiêu tán quá trình cực kỳ dài lâu. Cho dù đợi đến chư thiên vạn giới hội diệt, nguồn lực lượng này chỉ sợ cũng không cách nào triệt để tan hết. Sau đó, ngươi bố trí xuống Hồng Mông đại trận, đem Tà Dị đầu nguồn một mực phong ấn, sau đó bắt đầu thăm dò toàn bộ thần vực. Cảnh tượng trước mắt để cho ngươi kinh hãi, toàn bộ thần vực sớm đã tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều có dư đảng Tà Dị, mà thần vực nguyên bản sinh linh cũng đều bị Tà Dị cảm nhiễm, biến thành chỉ biết khát máu chằng lảnh lách nạn đồ vật. Ngươi một bên dò sát dọc đường chằng lảnh Tà Dị, một bên tìm kiếm giải quyết triệt để Tà Dị chi họa biện pháp. Thời gian lại vội vàng trôi qua 4 triệu năm. Cái này 4 triệu trong năm, thực lực của ngươi tuy có to lớn tăng lên, nhưng thủy trung không thể bước ra một bước cuối cùng tấn thăng thần vương cảnh có lẽ phương này thế giới tàn phá sớm đã đã mất đi thai nghén thần vương thụ nhưỡng cùng lúc đó bốn triệu năm trong huyết chiến ngươi mặc dù chém giết vô số chẳng lành tà dị tự thân cũng nhiều lần bị thương nặng mấy lần gần như vỡ lạc thang đến một ngày này ngươi bỗng nhiên cảm ứng được thần vực tiên địa ý chí tồn tại cái kia tàn phá thần vực đại đạo tựa hồ một mực tại yên lặng chú ý ngươi dù sao ngươi đã là thần vực bên trong cuối cùng sống sót chính thống sinh linh tàn phá thần vực đại đạo hướng ngươi truyền lại ra ý niệm nó hy vọng ngươi có thể luyện hóa nó bản nguyên nhờ vào đó đột phá tới thần vương cảnh để thanh tẩy thần vực tà dị. Cử động lần này mặc dù sẽ để cho thần vực triệt để hủy diệt, nhưng Tà Dị cũng sẽ được trừ tận gốc, tối thiểu có thể bảo vệ vô số hạ vị thế giới không nhận tác động đến. Trong lòng ngươi nhẹ nhàng thở dài, rõ ràng đây là giải quyết thần vực Tà Dị chi họa biện pháp duy nhất. Ngươi không có chút nào già mụm, lúc này làm ra quyết định, bắt đầu thôn phệ thần vực đại đạo bản nguyên. Cuối cùng, ngươi lại hao phí 4 triệu năm thời gian, thành công ngưng tụ ra hồng mông thần vương bản nguyên, chính thức bước vào thần vương cấp độ. Chỉ tiếc, thần vực tiên điệu ý chí đã tiêu tán, mảnh khu vực này triệt để biến thành tử địa. Trở thành thần vương đằng sau, thực lực của ngươi nên đón chớp biến, trở nên vô cùng kinh khủng. Ngươi bằng vào tuyệt đối lực lượng vô địch, đem thần vực tử địa bên trong còn sót lại tất cả tà dị triệt để quét sạch sạch sẽ. Xử lý xong thần vực sự tình, ngươi rời đi mảnh này tĩnh mịch chi địa, khởi hành tiến về chư Thiên Vực Trường. Có thể chống đỡ đạt chư Thiên Vực Trường sau, ngươi mới phát hiện tình huống nơi này viễn siêu mong muốn. chư Thiên Vực Trường đồng dạng lọt vào tà dị xâm lớn, chiến hỏa quét sạch mỗi một hẻo lánh. Cho dù mạnh như ngươi như vậy tam giai vị tồn tại, ở chỗ này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, khó mà không chế thế cục. Ngươi cảm giác bén nảy đến, có một tôn cực kỳ cường đại tồn tại chính chân áp những cái tia chân chính kinh khủng tà dị nếu không có hắn, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vực trường đã sớm bị tà dị triệt để thôn phệ. ngươi rất nhanh biết được tôn này cường giả thân phận, hắn tiên là huyền thần, là thiên khuyết trong ghi chép chư thiên vạn giới hai đại thế lực đỉnh cấp một trong thần huyền cung chủ nhân, còn có được mạnh nhất nhị giai vị sương hảo. ngay tại ngươi dò xét những tin tức này lúc, huyền thần lại vượt qua thời không khoảng cách, đưa ánh mắt về phía ngươi. trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, phản phất thấy được cái nào đó người quen thuộc. một lát sau, huyền thần nở nụ cười, lựu khí mang theo một tia cảm thái, biểu thị bọn hắn người chờ đợi, tựa hồ rốt cục muốn xuất hiện. chỉ tiếc, ngươi không phải hắn. huyền thần lời nói để cho ngươi tâm thần dung mạnh. Ngươi trong nháy mắt minh bạch, hắn đã xem thấu thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là thôi diễn bên trong Tông Nôn, cũng không phải là bản thể Tông Nôn, mà có được mạnh nhất vận mệnh suy diễn đại bản thể Tông Nôn mới là bọn hắn chân chính người muốn chờ. Sau đó, Huyền Thần đưa ra yêu cầu, hy vọng ngươi có thể tự sát rút lui, làm bản thể Tông Nôn dáng Lâm Chư Thiên vực Trường Trại Đường. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngươi ngũ vị tạp trận, Lý trí nói cho ngươi, chính mình có lẽ đã đến rút lui thời điểm, có thể trên tình cảm nhưng lại không cam lòng cứ thế biến mất. Huyền Thần phảng phất xem thấu tâm tư của ngươi, mở miệng trấn an, để cho ngươi không cần lo lắng. Một khi có người có thể đột phá tới Ngụy Vĩnh Hằng trung nguyên cấp độ, bản thể của ngươi hoàn toàn có thể đem người khôi ngươi khôi phục. Người tâm thần chấn động, ánh mắt đảo qua hỗn loạn không chịu nổi chư thiên vực trường, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, người tham thẳm thở dài, làm ra lựa chọn, tự sát rút lui. Người rất rõ ràng, cho dù chính mình không muốn độc thủ, Huyền Thần muốn giết ngươi cũng bất quá là một ý niệm. Đối với Huyền Thần loại tồn tại này mà nói, gạt bỏ ngươi không hề khó khăn. Đã như vậy, không bằng tự hành kết thúc, còn có thể giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Huống chi, như Ngụy Vĩnh Hằng trung nguyên thật có thể thực hiện khôi phục, chính mình có lẽ còn có làm lại cơ hội. Bởi vì thôi diễn nhân vật tử vong, lần này vận mệnh thôi diễn như vậy kết thúc chương 226, dị thế các cùng thần huyền cung, giới sinh giới diệt, chương 226, dị thế các cùng thần huyền cung, giới sinh giới diệt. Cái này, Tâu Nôn nhìn chằm chằm trên màn sáng thôi diễn văn tự, nào nào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tôi diễn bên trong chính mình lại bị cái kia gọi huyền thần người xem thấu thân phận, còn bị thuyết phục tự sát. Càng không có nghĩ tới, thôi diễn bên trong Tâu Nôn cuối cùng thật lựa chọn tự vẫn. Đích, thôi diễn ban thưởng tạo ra thành công, ngươi nhưng từ phía dưới ba loại bên trong tuyển chọn. Một thần vương tu vi, hai hồng nông thần vương điện, Ba Vạn Đạo Quy Khư Quyết có thể tuyển ban loại tương đương trực tiếp cầm nguyên bộ, đó căn bản không có chọn a. Tông Nôn nhìn xem ban thưởng liệt biểu, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nói ra, vận mệnh suy diễn này, ta lựa chọn thứ nhất hạng Thần Vương Tu Vi, thứ nhì hạng Hồng Mông Thần Vương Điện cùng thứ ba hạng Vạn Đạo Quy Khư Quyết. Thoại âm rơi xuống, Tông Nôn thể nội Tu Vi bắt đầu điên cuồng kéo lên, một đường đột phá chân thần cảnh, cuối cùng vững vàng dừng lại tại Thần Vương cấp độ. Cùng lúc đó, dội lượng Thần Vương cấp cảm nội tràn vào trong đầu của hắn. Khi hết thảy lắng lại, Tông Nôn cảm thụ được thể nội cuồn cuộn lực lượng kinh khủng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới thôi diễn bên trong huyền thần nói lời, chân mày hơi nhíu lại, muốn hay không hiện tại đi trừ tiền một trường, có thể hay không quá sớm một chút. Thâu Nôn lâm vào do dự, tính toán, vẫn là đi đi. dù sao ta là bọn hắn người muốn chờ, sát suất lớn sẽ không hại ta, ngược lại sẽ bồi dưỡng ta, giúp ta đột phá đến ngụy vĩnh hạng trung niên cấp độ. Thâu Nôn trong mắt lóe lên một tia quả quyết, làm ra quyết định. Theo tâm ý đã quyết, Thâu Nôn bước chân nhẹ dơ lên, một bước liền vượt qua vô tận không gian, đã tới một trường. Vừa hạ xuống, hắn liền chính mắt thấy Thôi Diễn bên trong miêu tả cảnh tượng. Trư Thiên vực trưởng không gì sánh được bao la, thời không tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng thời không bên trong đều chiếm cứ đại lượng khủng bố tà dị. Trong đó không ít tà dị tương độ, để Tâu Nôn đều âm thầm tim đập nhanh, thậm chí có vài tồn tà dị tản ra khí tức, để hắn cảm thấy ngạt thở, chỉ là cảm ứng được cố uy áp kia, bóng ma tử vong liền bao phủ tại trong lòng hắn. Tâu Nôn trong nháy mắt phán đoán, những này tà dị tuyệt đối là nhị giai vị tồn tại. Người rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, hai bóng người chống rông xuất hiện tại Tâu Nôn trước mặt. Một người là nữ tử, phía sau triển khai ngân bạch máy móc cánh chim, tốc độ mắt vàng, quên thân tản ra khí tức băng lãnh một người khác là nam tử, khí chất ôn tồn lễ độ, trong mắt lại cất giấu khó nén mọi mệt, phảng phất đã hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi thật tốt. kết hợp vận mệnh thôi diễn bên trong miêu tả, Tông Nôn trong nháy mắt đoán được hai người thân phận, nữ tử lạnh lùng hẳn là dị thế cấp các, các chủ ác hóa thân, mà vị này mỏi mệt nam tử, chính là thần huyền cung cung chủ huyền thần. Tông Nôn gặp qua hai vị tiền bối, Tông Nôn đối với hai người có chút không người, nữ khí cung kính hành lễ. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Huyền thần cười đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tông Nôn bả vai, lập tức trong mắt của hắn hiện lên một tia sợ hai thám phục. Ha ha khác biệt ra giới người xuyên việt cùng vị tồn tại kia bản nguyên độ phù hợp khác nhau một trời một vực người độ phù hợp thật là làm cho ta ngoài ý muốn á xóp ánh mắt lấp lóe mở miệng nói bổ sung ta cảm thấy hắn được sương tụng là chủ nhân huyết mạch hậu duệ có lẽ đây mới là chủ nhân chân chính lưu lại chuẩn bị ở sau có khả năng này huyền thần như có điều suy nghĩ gật đầu nếu là bản nguyên chuyển kiếp huyết mạch liền có thể hoàn mỹ giải thích tông nôn vì sao có thể có như thế kinh người độ phù hợp trừ cái đó ra cũng có thể nói rõ tông luôn vì sao không có bị tà dị tộc quần nhầm vào phải biết Phổ thông thu hoạch được mệnh cách bản nguyên ngoại giới người suy việt rất dễ dàng bị tà dị tộc quân phát giác tiến tới bị bóp chết trong trứng nước. Có thể tông nôn mệnh cách năng lực không có chút nào tiết ra ngoài, tà dị căn bản cảm giác không đến, đương nhiên sẽ không nhằm vào hắn, mà lại tông nôn vận mệnh suy diễn đại cường đại đến dị thường, cũng từ mặt bên ấn chứng điểm này. Bất quá vị tiêu huyết mạch dòng dõi vốn nên họ phủng, bây giờ lại họ tô, ngược lại là có chút kỳ quái. Huyền thân nhìn xem tông nôn, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Tông nôn, hắn triệt để ngây ngẩn cả người, hai người nói nói, chính mình không hiểu thấu liền thành vị tồn tại kinh khủng tiêu huyết mạch dòng dõi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, đây coi là chuyện tốt sao? Giống như thêm một cái mạnh đến vô địch lão phụ thân cũng coi là chuyện tốt. Tiên bối, ta sau đó nên làm như thế nào mới có thể trưởng thành đến Ngụy Vĩnh Hằng trung niên cấp độ? Tâu luôn vội vàng chắp tay, chủ động rời đi chủ đề. Trước tiên đem những này bản nguyên hấp thu, đằng sau ngươi đi hắc tháp, nếm thử ở bên trong thu hoạch được chân chính truyền thừa, chờ ngươi cầm tới truyền thừa, tự nhiên có thể bước vào Ngụy Vĩnh Hằng trung niên cảnh. Huyền Thần khẽ cười một tiếng, trực tiếp thi triển đại thần thông, đem đại lượng lực lượng bản nguyên đánh vào Tâu luôn thể nội. Trong mấy mắt Tông nôn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, trực tiếp đột phá đến nhị giai vị giới sinh giới diện cấp độ. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng phát giác được vận mệnh suy diễn đài phát sinh mới thối biến, còn ngoài ý muốn thu được đủ loại mệnh cách năng lực. Cuối cùng, liên quan tới hắc tháp tin tức cặn kẽ cũng tràn vào trong đầu của hắn. Hắc tháp cùng chia 100 tầng, mỗi một tầng đều đối ứng một cái đặc thù trò chơi cửa ải, chỉ cần thông quan liền có thể thu hoạch được chuyên môn bản thưởng. Nhưng hắc tháp có cái đặc thù quy tắc, tiến vào bên trong sau, không cách nào sử dụng tu luyện mà đến lực lượng, chỉ có thể dựa vào mệnh cách năng lực, lại thể phách cường độ sẽ bị áp chế đến kiếp trước lam tinh người trưởng thành trình độ. Chỉ đơn giản như vậy. Tông Nôn hơi kinh ngạc, cảm thấy đột phá bậc cửa tựa hồ so trong tưởng tượng thấp. Đối với những người khác tới nói, cái này khó như lên trời, nhưng đối với người, có được chân chính vận mệnh suy diễn đại người mà nói, không tính là gì, đang đỉnh hắc tháp bất quá là tiện tay mà thôi. Huyền thần khẽ hớn cằm, nữ khí 10 phần chắc chắn. Cũng là. Tông Nôn nhẹ gật đầu, trong lòng đã sáng tỏ. Bây giờ vận mệnh suy diễn đại lần nữa thuy biến, có thể tùy thời thôi diễn ra các loại tương lai đi hướng, lại thêm mới lấy được rất nhiều cường đại mệnh cách, chỉ cần làm việc ổn trọng, xông đến hắc tháp thứ 100 tầng tuyệt không phải việc khó. Có lẽ lúc trước vị kia vĩnh hằng trung yên tồn tại chính là như vậy tùy tiện đăng đỉnh hất tháp trở thành nhất giai vị cường giả sau đó không đợi huyền thần cùng á sóc nói thêm gì nữa Tông nôn nhìn về phía tòa kia như là chư thiên trụ cột giống như đứng sừng sững hất tháp hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân ảnh liền trong nháy mắt tiến vào hất tháp nội bộ thế giới chính thức mở ra sông tháp chi lộ vừa tiến vào hất tháp Tông nôn liền phát hiện quy tắc tựa hồ bởi vì hắn phát sinh cải biến căn cứ huyền thần cho tin tức hất tháp vốn cần gom góp đầy đủ người chơi mới có thể mở ra nào đó một tầng cửa ải nhưng đến hắn nơi này không cần chờ đợi nhân số tùy thời đều có thể mở ra trò chơi Hắc tháp bên trong trò chơi hoàn toàn chính xác nguy hiểm đến cực điểm, các loại khái niệm cấp quy tắc tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy người tê cả da đầu. Tâu Nôn trong lòng rõ ràng, nếu không có vận mệnh suy diễn đại bản thân, chính mình xác suất lớn sẽ chết tại cửa ải nào đó bên trong. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch vì sao chỉ có chính mình có thể đăng đỉnh hắc tháp, cứu vớt chư thiên vạn hạ giới, không có hắn đẳng cấp này vận mệnh suy diễn đại, muốn xông qua 100 tầng hắc tháp, căn bản chính là người si nói ngọng. Chương 227, Vĩnh Hằng Trung yên. chương 227, Vĩnh Hằng Trung yên. Hơn 900 vạn năm đi qua, Tâu Nôn trải qua vô số gặp trắc trở, rốt cục đến hắc tháp thứ 100 tầng. Vừa bước vào tầng này, hắn liền nhìn thấy một viên tản ra vênh ánh tử quang hình cầu, mà hình cầu phía trước, đứng đấy một vị người mặc áo bào tím nam tử trung niên. Tông Nôn nhìn qua đối phương, trong lòng không hiểu dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác thân thiết. Ngài chính là vị tồn tại vĩ đại kia. Tông Nôn cũng kính mở miệng hỏi: "Ha ha, gọi ta Phùng Minh liền tốt. Kỳ thật, ngươi cũng có thể xưng ta là phụ thân, dù sao, ngươi là ta huyết mạch lực lượng chuyển thế." Phùng Minh nhìn xem Tông Nôn, ôn hòa cười cười: Chán. Tống Nôn nao nao, không nghĩ tới Huyền Thần cùng phỏng đoán đúng là thật. Năm đó, ta chính là ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa trở thành ngụy vĩnh hằng trung yên tồn tại, tùy thời có thể lấy đột phá đến chân chính vĩnh hằng trung yên cảnh. Bây giờ, ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta, cũng đem bước vào ngụy vĩnh hằng trung yên cấp độ. Phùng Minh nhẹ nhàng nói ra. Phụ thân, ngay lúc trước trở thành vĩnh hằng trung yên thời điểm, có phải hay không đã sớm đoán được tương lai sẽ phát sinh sự tình? Tâu Nôn chần chờ một chút, tuy có chút khó chịu, nhưng vẫn là thuận trong lòng thân cận cảm giác gọi ra phụ thân đồng thời nhịn không được hỏi thăm về chính mình hiếu kỳ sự tình. Ân, từ ta trở thành vĩnh hằng trung yên một khắc kia trở đi, liền biết tương lai sẽ có một cái này, cho nên sớm bắt đầu bố cục Nhưng ngươi phải biết, Chư Thiên Vạn Giới bên ngoài còn có rộng lớn hơn Chư Thiên, địch nhân của ta bên trong cũng có cùng ta đồng cấp tồn tại, bọn hắn có thể ảnh hưởng ta vĩnh hằng chi lực, quấy nhiều ta đối với tương lai còn chắc. Phùng Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như vậy, ta chỉ có thể chờ đợi đến thời cơ thành thủ, giết ra phương này Chư Thiên cùng bọn hắn quyết chiến. Trước khi đi, ta phong tỏa vùng thiên địa này, chính là vì phòng ngừa càng nhiều tà dị chi lực ăn mòn nơi này thế giới. Vậy ngài lúc trước lúc rời đi, vì sao không đem những này xâm nhập tà dị tộc quần triệt để dọn dẹp sạch sẽ? luôn trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Chư Thiên Vạn Giới quá an nhàn cho nên ta mượn tà dị tộc quần uy hiếp đổ bức một số người trưởng thành nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua vẫn là cường giả cố nhiên không ít nhưng hiện ra cường giả mới càng nhiều. Phùng Minh ánh mắt thâm thúy chậm rãi giải, giải thích nói, thì ra là thế. Tông Nhuân bừng tỉnh đại nộ, rốt cuộc hiểu rõ Phùng Minh dụng tâm lương khổ, cùng là vĩnh hằng trung niên tồn tại. Phùng Minh muốn triệt để giết chết tà dị tộc quần bên trong vĩnh hằng trung niên người vốn là không gì sánh được khó khăn, chúng chi tương lai khả năng sẽ còn xuất hiện cường địch mới. Vì thế hắn mới hy vọng có người có thể đánh vỡ mình bị bẫy nhiều vĩnh hằng chi lực, tại sao soi tương lai bằng thực lực bản thân bước vào ngụy vĩnh hằng trung niên cảnh thậm chí chân chính vĩnh hằng trung liên lĩnh vực chính mình sinh ra đã là chư thiên vạn giới nhất trọng bảo hiểm cũng gánh chịu lấy phù minh vị phụ thân này chờ đợi hảo hảo tu luyện đi tuy nói bằng năng lực bản thân trở thành vĩnh hằng trung liên người dị thường gian an nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể phù minh đưa tay vu vu tông nôn bà bay trong giọng nói tràn đầy cổ vũ thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn dần dần làm nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất tông nôn hít sâu một hơi ánh mắt trở nên vô cùng kiên định hắn nhìn về phía đoàn tử quang kia hình cầu chậm rãi vuông tay đem nó nắm chặt bắt đầu nếm thử dung hợp chuyển thừa chi lực năm 90 sau tông nôn thành công đột phá trở thành mới ngụy nhất giai vị cường giả, đây chính là ngụy nhất giai vị lực lượng sao? bây giờ cái này chư thiên vạn giới đối với ta mà nói đã mất bất luận cái gì bí ẩn, chỉ cần ta muốn, thậm chí có thể trong một ý niệm sáng tạo ra vô số nhị giai vị tồn tại. tô nôn cảm thụ được thể nội quần quật lực lượng kinh khủng, nhị không được sợ hai thản phục. sau đó, hắn vô ý thức muốn dò xét vùng mình bên kia tình hình chiến đấu, có thể vừa mới vận chuyển lực lượng, liền miệng mũi chảy máu, thần hồn truyền đến như tê liệt đau nhức kinh liệt. hiển nhiên, hắn lấy ngụy vĩnh hằng trung niên người thực lực đi thăm dò hai vị chân chính vĩnh hằng trung niên người đối chiến, bị cực kỳ khủng bố phản vệ. Ngay sau đó, Tâu Nuân bên thai truyền đến Phùng Minh mang theo vài phần im lặng thở giải, để hắn lập tức có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện trên người phản vệ tổn thương lại toàn bộ biến mất, đây không thể nghi ngờ là hắn vị phụ thân kia ra tay giúp đỡ. Hỏng, ta đây là cản trở. Tâu Nuân có chút lúng túng lẩm bẩm một câu. Quả nhiên, chỉ là nhiều một cái nguy chữ, thực lực sai biệt lại như lệch trời giống như xa xôi, căn bản không nhìn thấy bờ. Cảm khái qua đi, Tâu Nuân thân ảnh từ hắc hạp không gian biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoại giới. Hắn dương mắt nóng nhìn chư thiên vạn giới, toàn bộ vạn giới mỗi một chỗ chi tiết đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu hắn, không có chút nào bỏ sót. Ngay sau đó, Tông luôn vận chuyển ngụy vĩnh hằng trung nguyên chi lực, chỉ bằng hơi chuyển động ý nghĩa một chút, liền đem Chư Thiên trong vạn giới tuyệt đại đa số Tà dị tộc quần triệt để là bỏ, bảo vệ vô số cái gần như hủy diệt thế giới. Bất quá, hắn cũng không có đem Tà dị tộc quần buổi tận diệt tuyệt, hay là tận lực lưu lại một bộ phận. Nếu phụ thân Phùng Minh muốn mượn Tà dị uy hiệp ma luyện Chư Thiên sinh linh, cái kia Tà dị tộc quần liền có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Kể từ đó, hắn chỉ cần bảo vệ những cái kia nhỏ yếu thế giới, làm tốt người bảo vệ nhân vật liền đầy đủ. Nếu thật muốn đến giúp Phùng Minh vị phụ thân này, căn bản nhất hay là cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào chân chính vĩnh hằng trung nguyên lĩnh vực. Chư thiên vạn giới kia biến, trong nháy mắt bị Huyền Thần cảm ứng được. Hắn nhìn về phía Tâu Nôn vị trí, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có Tâu Nôn vị này ngụy vĩnh hằng trung uyên người tọa chấn, hắn cuối cùng có thể rỡ xuống thủ hộ vạn giới gánh nặng, chuyên tâm trùng kích nhất giai vị lĩnh vực. Phát giác được Huyền Thần ánh mắt, Tâu Nôn khẽ vướt cảm đáp lại. Đối với vị này bảo vệ Chư thiên vạn giới vô số kỷ nguyên cường giả, hắn từ đầu đến cuối ôm lấy phần tôn Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt hơn 100 cái kỷ nguyên đi qua. Cái này hơn 100 cái kỷ nguyên bên trong, Chư thiên vạn giới đã trải qua vô số lần sinh ra cùng hủy diệt, tuần hoàn qua lại mà Tôn Nôn thì hóa thân ngàn vạn, hành tẩu tại từng cái trong thế giới, vừa quan sát sinh linh diễn hóa, một bên không ngừng tìm tòi, truy tìm lấy chân chính vĩnh hằng trung niên chi cảnh. Cuối cùng, Tôn Nôn tại vô số lần trong cảm ngộ đột phá bình cảnh, hóa chỉnh quy nhất, thành công bước vào nhất giai vị lĩnh vực, trở thành mới vĩnh hằng trung niên người. Tấn Thăng đằng sau, Tôn Nôn đưa ánh mắt về phía Trư Thiên bên ngoài, rõ ràng rõ xét đến Phùng Minh cùng Tà Dị đầu nguồn đối chiến tình huống. Lúc này hắn mới hiểu được, Phùng Minh Sở dĩ không cách nào phân tâm bận tâm Trư Thiên vạn giới, là bởi vì Tà Dị tộc quần bên trong cũng không phải là chỉ có một vị vĩnh hằng trung niên người, mà là hai vị chính là hai vị tồn tại này liên thủ mới khiến cho Phùng Minh triệt để thoát thân không ra. Thấy thế, Tông Nôn bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua Trư Thiên biên giới, đi vào vạn giới bên ngoài, cùng Phùng Minh đứng song vai. Người cuối cùng tới, Phùng Minh nhìn xem Tông Nôn, trong mắt tràn đầy vui mừng, nhẹ giọng cười nói: trước đây bởi vì vĩnh hằng chi lực bị hạn chế, hắn không cách nào biết trước Tông Nôn hoặc Huyền Thần có thể hay không bước vào vĩnh hằng trung biên cảnh, chỉ có thể dốc hết toàn lực kéo dài chiến cuộc. Cũng may, Tông Nôn cuối cùng không để cho hắn thất vọng, chỉ là may mắn đột phá thôi. Tông Nôn cười cười, ngữ khí khiêm tốn. Sau đó hắn nhìn về phía cái kia hai đại tà dị đầu nguồn mở miệng nói ra phụ thân không bằng chúng ta liên thủ đem hai cái này tà dị đầu nguồn triệt để chấn áp đúng là nên như thế phùng minh gật đầu đáp ứng cuối cùng hai cha con liên thủ hao phí nửa cái kỷ nguyên thời gian thành công đem hai đại tà dị đầu nguồn chấn áp phong ấn tuy nói vĩnh hằng trung yên người không cách nào bị triệt để giết chết nhưng vùng mình cùng tâu nôn đủ để đưa chúng nó vĩnh cửu phong ấn chỉ cần ngày sau định kỳ đến đây ra cố phong ấn liền có thể giải quyết xong tà dị chi họa phùng minh lưng một cái nhìn về phía tâu nôn cười nói nhỏ nói muốn hay không về làm tinh uống một chén Lại lột mới sâu. Đương nhiên có thể. Từ khi lúc trước đột nhiên xuyên qua, ta đã quá lâu không có uống qua rượu. Tông nôn đôi mắt sáng lên, cười cùng Phùng Minh đụng đụng quyền. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Trư thiên bên ngoài, hướng phía Lam Tinh Phương hướng mà đi bốn. Hết trọn bộ.